Nàng thích ăn liền ăn đi, người trẻ tuổi dạ dày hảo, chỉ là về sau cũng không thể làm nàng sau khi ăn xong ăn, thế nào cũng đến quá cái 2-3 tiếng đồng hồ ăn, ngươi lần sau nhưng không cho làm nàng ăn ra ra một bên nói một bên nhìn cố hàn giang. Mặc danh nằm cũng trúng đạn cố hàn giang. Còn có thể làm sao bây giờ, đều là trường bối, tổng không thể nói văn thư niệm ăn dưa hấu thời điểm bọn họ cũng không ngăn cản đi, chỉ có thể gật đầu miệng đầy ứng hảo. Mà văn thư niệm, đang ở vê đút cờ một bên nghe răng trận mắt, một bên hối hận, đại mã sớm biết rằng như vậy sẽ không ăn, nhận hai cái giờ lại ăn thật tốt văn thư niệm suy yếu trở lại phòng khách khuôn mặt nhỏ trắng bệnh cấp trong phòng mấy người sợ tới mức không nhẹ cố hàn giang lập tức đi đến văn thư niệm trước mặt vẻ mặt lo lắng thư niệm rất khó chịu nếu không ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi đúng vậy khuê nữ ngươi này mặt mũi trắng bệnh vẫn là đi xem ổn thỏa một ít đúng đúng đúng chạy nhanh đi đừng đem dạ dày lộn hỏng rồi văn thư niệm lắc đầu không có việc gì Ta về phòng nằm một lát thì tốt rồi. Ta đây đỡ ngươi đi trong phòng Cố Hàn Giang biết tuy rằng Văn Thư Niệm ghét nhất đi bệnh viện, nhưng nếu thực sự có sự tình nàng khẳng định sẽ không cự tuyệt. Đỡ Văn Thư Niệm trở lại phòng nằm, Cố Hàn Giang cầm lấy đầu giường cái ly, đi phòng bếp đánh một ly nước ấm, lại đi xoa điều khăn lông cho nàng trà lau mặt. Uống điểm nước ấm, khả năng sẽ thoải mái một ít, Cố Hàn Giang đỡ Văn Thư Niệm hơi hơi đứng dậy cho nàng uống thủy. "Hảo." Nhìn Cố Hàn Giang còn canh giữ ở chính mình bên người, Văn Thư Niệm cười nói: Ngươi đi cùng ra ra bọn họ tâm sự đi, ta không có việc gì, chính là tiêu chảy, đã hảo. Cố Hàn Giang không yên tâm nhìn thoáng qua văn thư niệm, cho rằng nàng là bởi vì chính mình ở chỗ này, cho nên ngượng ngùng, chỉ có thể gật đầu đi ra ngoài, nếu là có chỗ nào không thoải mái đã kêu ta, sớm chút ngủ, ngủ ngon. Văn thư niệm gật đầu, ngủ ngon sau đó nhắm hai mắt lại. Cố Hàn Giang vừa đi đi phòng khách vừa nghĩ văn thư niệm, khuôn mặt nhỏ vốn là thực bạch, cái này bạch đến càng doan người. Trên mặt tất cả đều là suy yếu, bất quá nằm ở trên giường bộ dáng nhưng thật ra ít có ngoan ngoãn. Thấy cố Hàn Giang đi vào tới, ra ra chạy nhanh hỏi, tiểu cố, ngủ. Thế nào? Còn đau không? Ngủ, ta nhìn hẳn là khá hơn nhiều. Đại khái chính là vừa mới tiêu chạy hư thoát nhìn ra ra cùng văn ba vẫn là vẻ mặt lo lắng. Cố Hàn Giang ra vẻ nhẹ nhàng cười cười, ra ra văn thúc thúc, không có việc gì, thư niệm không phải cái loại này khó chịu nghẹn người. Đối với nhà mình khuê nữ tính cách, Văn Ba vẫn là tương đương hiểu biết, rốt cuộc đã từng bị kim đâm xuất huyết đều phải giống to kêu to người, nếu là thật khó chịu, khẳng định cũng sẽ không chịu được. Cho nên Văn Ba cũng ở một bên nói, đúng vậy, ta khuê nữ nếu là thật khó chịu khẳng định sẽ nói, được rồi, làm nàng ngủ đi, sáng mai cho nàng ngao một chén cháo, bảo đảm nhảy nhót. Ha ha, như thế, vậy làm nàng ngủ đi, trễ chút tiểu cố lại đi nhìn xem nàng, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta sát mấy củ. Gia gia vốn là có chút buồn ngủ. Thật sự không yên tâm cháu gái, cho nên lôi kéo hai người chơi cờ, chuẩn bị trễ chút lại đi nhìn xem, muốn vẫn là không thoải mái, nhất định phải đi bệnh viện. Theo lý thuyết văn thư niệm hàng năm trích dẫn nước suối, ăn ngon xuyên ngủ ngon hảo, cũng thường xuyên rèn luyện thân thể, thế nào đều sẽ không bởi vì một khối dưa hấu tiêu chảy kéo thành như vậy. Nhưng cẩn thận ngắm lại, nhiều năm như vậy văn thư niệm chưa từng có sinh quá bệnh gì, cũng là cùng nàng có cái tốt đẹp thể chất có quan hệ, này đột nhiên tiêu chảy. Có lẽ thân thể muốn cho văn thư niệm đừng như vậy phiêu đi, ha ha ha ha. Văn thư niệm nặng nề ngủ rồi, liền cố hàn giang tiến vào xem chính mình đều hoàn toàn không biết. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ văn thư niệm liền tỉnh ngủ, chính là thân thể ra một thân hãng nhào dính dính, văn thư niệm nhìn cái ở chính mình trên người một chỗ đều không rơi hạ chăn, tràn đầy nghi hoặc. Chính mình rõ ràng ngủ thời điểm liền che lại ngực, không đến mức đại trời nóng còn lenh đi. Trên người nhào dính dính cảm giác, làm văn thư niệm trực tiếp lược qua nghi hoặc đứng dậy khóa kỹ môn tiến không gian, làm lơ hương phấn chạy tới đại hoàng, thẳng đến phòng 8. Qua mười mấy phút, văn thư niệm đồ mặt nạ đi ra, hái được một rổ dâu tây, một bên ăn một bên đắp mặt nạ. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, văn thư niệm vô vô đại hoàng đầu nói, gần nhất vội vàng công tác, liền không có vào cùng các ngươi chơi, chờ thêm chút thiên không mệt ta liền cùng các ngươi hảo hảo chơi, ta đi ra ngoài a. Ngao ô ô, văn thư niệm ra không gian mặc tốt quần áo, thần thanh khí sàng mở cửa, nhảy nhót chạy tiến phòng bếp. Đang ở ngao cháo Gia Gia, nghiêm túc nhìn mắt Văn Thư Niệm, thấy nàng tinh thần đầu đủ đâu, rốt cuộc bùng thâm cười ha hả nói, còn ăn dưa hấu không? Tủ lạnh nhiều lắm đâu. Văn Thư Niệm một cái kính lắc đầu, hiện tại không ăn, buổi tối trở về lại ăn đi, Gia Gia làm cái gì đâu, như thế nào như vậy hương a Gia Gia hoàn trách nói, còn không phải cho ngươi ngao chào à, sợ ngươi không thoải mái, về sau nhưng đừng ăn cơm liền ăn dưa hấu. Yên tâm yên tâm, khẳng định sẽ không, ta cầm chén đua đi ra ngoài trốn mất. Cố hàn giang ra tới thời điểm, thấy ngồi ở phòng khách cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn cháo văn thư niệm, quan tâm hỏi, khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều, mau tới đây ăn cơm sáng, ăn đi làm. Ăn được cơm sáng, hai người trực tiếp đi đơn vị thượng, văn thư niệm còn không biết, đợi lát nữa nên đón nàng là một cái kinh thiên tin tức tốt. Văn thư niệm đi vào văn phòng, mỗi ngày tiêu xưng chính là cho chính mình pha một ly trà tỉnh thần. Trong văn phòng chỉ có Trần Linh cùng không thích nói chuyện lưu vĩ. Đại gia lục tục tới. Không trong chốc lát lượng tử cũng tới, thấy lượng tử, văn thư niệm kinh ngạc hỏi, ngươi gần nhất không phải không cần tới đơn vị sao? Lượng tử biểu tình có chút kích động, tiến đến văn thư niệm bên người, nhẹ giọng nói, thư niệm tỷ, ngươi lập tức liền phải một người phụ trách. Còn không đợi văn thư niệm mở miệng, một đạo không hài hòa thanh âm truyền đến, nha, không phải có đối tượng sao? Còn cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, thật kỳ cục. Tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn về phía văn thư niệm. Văn thư niệm tức khắc mặt chầm xuống mắt lạnh nhìn Trần Linh, Lượng Tử, ông nội của ta nói sẽ cắn người cậu không gọi, ta hiện tại cảm thấy sẽ cắn người cậu cũng là sẽ đeo. Lượng Tử cũng đạm hạ tươi cười, một đôi không có bất luận cái gì cảm xúc đôi mắt nhìn thoáng qua Trần Linh, hướng tới Văn Thư Niệm cười hì hì gật đầu. Ngươi mới biết được ca thư niệm tỷ, nhà của chúng ta hấp tử chính là đã muốn cắn người kêu đến còn rất hùng, chỉ cần một không ly nó, nó liền bắt đầu tìm tồn tại. Ngươi, ngươi cơ hồ là cá nhân đều có thể nhìn ra tới. Trần Linh trên mặt đều mau phun ra hỏa tới, hai con mắt mở lão đại trừng mắt văn thư niệm, cả khuôn mặt đều sắp vằn mèo. Văn thư niệm khinh miệt ngó nàng liếc mắt một cái, nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Sẽ cắn người cậu cũng tê Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Trần Tỷ tới thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là đã xảy ra sự tình. Ngày xưa mọi người đều vô cùng cao hứng thảo luận nói chuyện thiếm, hôm nay đều toàn bộ vùi đầu xem văn kiện toàn bộ văn phòng cũng chỉ có văn thư niệm cùng lượng tử đang cười mỉm mỉ nói chuyện, nga còn có trần linh đỏ lên mặt, trong lòng nghĩ sợ là trần linh lại làm yêu, vì đánh vỡ loại này cục diện, trần tỷ vô vô tay cười nói, vừa lúc hôm nay mọi người đều ở cùng đại gia tuyên bố một cái tin tức tốt, vừa nghe có tin tức tốt, mọi người lập tức ngẩng đầu, hết sức chăm chú nhìn trần tỷ, trần tỷ lòng bàn tay triều thượng chỉ vào lượng tử vị trí, cười mở miệng chúc mừng lượng tử, hôm nay chính thức trở thành chúng ta mua sắm bộ phó bộ. Đại gia vô tay. Bạch bạch bạch bạch mọi người trừ bỏ Trần Linh, đều là thiệt tình vì lượng tử cao hứng. Trương Cùng trực tiếp ôm lấy lượng tử bả vai, giống như tăng giá trị chính là chính mình giống nhau. Cao Hứng nói, huynh đệ chúc mừng a về sau chúng ta đã có thể muốn dựa vào ngươi. Chính là a lượng tử, về sau cũng không thể cùng Trần Tỷ giống nhau. Lão nói ta lưu phượng chi cũng là thiệt tình vì lượng tử cao hứng. Xoay người nhìn Trần Tỷ, ra vẻ kinh ngạc che miệng, nha, Trần Tỷ ngươi còn ở đâu? Chân tỷ biết Lưu Phượng Chi cũng là vì sinh động không khí, cười gật đầu. Lượng Tử, chúc mừng hứa giảng hòa Lưu Vĩ như cũ lời nói thiếu, nhưng cũng nhìn ra được tới bọn họ vì Lượng Tử cao hứng. Lý ứng chờ mọi người đều nói xong mới liệt hàm răng trắng đi tới, vô vô lượng tử ngực, cười nói, "Chúc mừng à, xem ra đêm nay bữa tối có rơi xuống." "Đúng vậy, Lượng Tử mời khách." Lượng Tử cũng vẻ mặt cao hứng gật đầu, "Hảo hảo hảo, ta mời khách, hôm nay mọi người đều đi à. Hư Chấn Linh vẻ mặt không cao hứng đi ra ngoài. Văn thư niệm xem lượng tử có trong nháy mắt cứng đờ, cười mở miệng, mặc kệ nàng. Chân tỷ cũng có chút không cao hứng, bất quá vẫn là cười vỗ tay, được rồi được rồi. Đại gia nghe ta nói, mọi người đều biết, lượng tử cùng thư niệm là một cái tổ. Hiện tại lượng tử thăng trước, về sau thư niệm phải một người phụ trách. Thư niệm, người mấy ngày nay quen thuộc đến thế nào? Chân tỷ, ta quen thuộc đến không sai biệt lắm, mấy ngày nay lượng tử vẫn luôn đều thực dụng tâm mang ta. Ta một người có thể, chính là về sau nếu là có cái gì không hiểu còn phải có xem đại gia nhiều hơn để điểm nói xong văn thư niệm hướng tới ở đây người hơi hơi không lưng chân tỷ thập phần vừa lòng văn thư niệm khiêm tốn có lễ nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai cười mở miệng về sau có cái gì không hiểu ngươi liền hỏi đại gia hoặc là hỏi ta cũng giống nhau ngươi vừa tới không bao lâu theo lý thuyết không nên làm ngươi một người nhưng lượng tử không phụ trách kia khu vực liền không ra tới hy vọng ngươi lý giải bất quá ngươi yên tâm lần đầu tiên chỉ tiêu khẳng định sẽ không làm khó dễ ngươi Lưu Phượng Chi mấy người tức khắc đầu tới hâm mộ ánh mắt, văn thư niệm đạm nhiên gật đầu, ta đã biết, cảm ơn Trần Tỷ, cũng cảm ơn Đại gia. Trần Tỷ vừa lòng mang theo lượng tử đi ra ngoài, Đại gia mỗi người vào vị trí của mình tiếp tục vội vàng trong tay sự tình, duy độc Lưu Phượng Chi ghé vào văn thư niệm bên người, hâm mộ nhìn nàng, thư niệm, thật hâm mộ người, Trần Tỷ đều như vậy nói rõ, tháng sau ngươi chỉ tiêu khẳng định đặc biệt đơn giản, ai, không giống chúng ta, lại đến mệt chết mệnh sống, cầu ra ra cáo nãy nãy mua sắm. Văn thư niệm buông chén trà, cười mở miệng, hâm mộ ta. Nói được giống như ngươi nhóm vừa tới thời điểm chỉ tiêu liền khó khăn giống nhau. Kia đảo cũng là, về sau ngươi cũng cùng chúng ta giống nhau, hiện tại ta không hâm mộ ngươi, hắc hắc, ta đi công tác. Văn thư niệm bất đắc dĩ lắc đầu, mấy ngày nay xem như đem trong văn phòng mọi người đại khái thăm dò, liền trước nói lưu phượng trì, dùng để sau nói tới nói, chính là một cái thần kinh đại điều tính cách hoạt bát cô đường, có cái gì nói cái gì, không có gì tâm cơ, bất quá miệng đại không nín được chuyện này, còn có hứa giảng hòa lưu vĩ, hai người kia chính là lời nói thiếu chuyên tâm can sự người, trương cùng đâu chính là tùy tính người, tính cách cũng rất rộng rãi, có đôi khi còn có chút gở, bất quá cùng người như vậy ở chung mới thoải mái. còn có lý ứng, không thể không nói người này, đừng nhìn hắn lớn lên ánh mặt trời đại nam hài bộ dáng, nói chuyện cũng dễ nghe, nhưng văn thư niệm thông qua một ít việc nhỏ vẫn là có thể nhìn ra được tới, người này thuộc về cái loại này thuận lợi mọi bề, tâm nhãn tử không ít người. Lại có chính là Trần Linh, lớn lên rất điểm mỹ, chính là tính cách không tốt lắm, vừa thấy liền biết gia đình khá tốt, người trong nhà sủng ra tới tính tình, tùy hứng, nói chuyện bất quá đầu óc, còn đặc biệt chán ghét so với chính mình ưu tú người, cho nên mỗi lần Trần Linh nhằm vào chính mình thời điểm, văn thư niệm liền ở trong lòng an ủi chính mình, trời cao lại phái ngốc tử tới khảo nghiệm chính mình. Văn thư niệm cười lắc lắc đầu, quản những người này đâu, có thể chỗ liền chỗ, không thể chỗ cùng lắm thì liền không để ý tới nàng. Giữa trưa Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang cùng nhau về nhà ăn cơm, ăn xong rồi cơm Cố Hàn Giang cùng ra Gia ra đi nghỉ trưa. Văn Ba lôi kéo Văn Thư Niệm nhỏ giọng nói, "Khuyên nữ, nếu không chúng ta một nhà dọn đi tiểu dương lâu bên kia đi, nhà này liền ba cái phòng, thật là không đủ ngủ a, làm việc cũng không có phương tiện." Văn Thư Niệm nghiêm túc nghĩ nghĩ, có chút khó xử nói, "Ra ra không đồng ý đi, hắn ở nơi này thói quen, hắn không đi chúng ta cũng không yên tâm đi tiểu dương lâu a." "Kia buổi chiều ta thử thử ngươi ra ra khẩu phong." Nói nữa, Tiểu Dương lâu ly các ngươi đơn vị cũng muốn càng gần một ít, chú bên kia phòng cũng nhiều, thật tốt à. Nhìn văn ba có chút ủy khuất bộ dáng, văn thư niệm cười nói, vậy ngươi trước thử xem ra ra khẩu phong đi, đúng rồi, ra ra nói đêm nay đi tô ra ra ra ăn cơm đâu. Văn ba gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Buổi chiều văn thư niệm vừa đến văn phòng, Lưu Phượng Chi liền chạy vào, đứng ở cửa lớn tiếng nói, thư niệm, cửa có người tìm ngươi. Văn thư niệm có chút nghi hoặc, ai a? không quen biết một cái nữ đồng chí lớn lên còn khá xinh đẹp. Văn thư niệm mang theo nghi hoặc đi cửa. Trương Bình đang ngồi ở phòng bảo vệ thổi quạt máy, thấy Văn thư niệm tới, Trương Bình lập tức cao hứng nói: Thư niệm, ngươi đã đến rồi. Nay đại trời nóng, sao ngươi lại tới đây? Hiện tại Thái Dương chính độc đâu Văn thư niệm chừng mắt nhìn Trương Bình liếc mắt một cái. Ai nha Thư niệm, này không phải mới vừa tính hảo số lượng sao? Ta đãi không được liền tới tìm ngươi. Đối với Trương Bình, Văn thư niệm thật là quá bất đắc dĩ. Nói đi muốn nhiều ít, nói xong liền trở về, như vậy như tiên, tiểu tâm bị cảm nắng. trương bình nói tốt số lượng liền đi trở về. văn thư niệm vừa đi một bên tính toán, hạ ban cố hàn giang mang theo văn thư niệm về nhà, tiếp thượng ra gia cùng văn ba đi tô gia gia trong nhà. nha, tươi a, mau trong nhà ngồi tô gia gia tươi cười đầy mặt mời mấy người vào nhà, lại phân phó người chăm trà. văn thư niệm đem trong tay rượu đưa cho tô gia gia, cười nói, tô gia gia, đây là ta mới làm cẩu kỷ quả bưởi rượu. Ngài nếm thử, tô gia gia tươi cười càng sâu, trực tiếp cầm ở trong tay, hướng tới văn thư niệm dựng ngón tay cái, nếu không ta nói, vẫn là nhà của chúng ta thư niệm nha đầu hảo, mỗi lần tới đều biết cấp gia gia mang uống rượu, từ uống ngươi nhũng rượu, ta này thân thể là càng thêm lanh lẹ. Khuyên tô gia gia, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cười sôi tay, ta nhưng không có ngài nói như vậy hảo, vẫn là rượu hảo, đều là bổ dưỡng thân thể, nói nữa. Vẫn là tô ra ra quảng khẩu, bằng không uống nhiều quá đối thân thể cũng không tốt. Ha ha ha, cũng không phải là, trước kia một ngày chính là nửa cân, hiện tại hảo, một ngày hai lượng. Vạn gia gia hảo, văn thúc thúc hảo, thư niệm hàn giang các ngươi hảo tâu ngự từ thư phòng ra tới, cùng mọi người chào hỏi. gia gia cười ha hả nhìn tâu ngự, cười nói, ngự tiểu tử đây là lại gầy. Cũng không phải là, cả ngày liền biết đọc sách, cũng không ra đi đi lại đi lại, ăn cơm liền đi đọc sách, ăn đến lại thiếu đối nhà mình tôn tử. Tô Gia gia thật là lại tức lại đau lòng. Văn ba ở một bên cười mở miệng, như vậy nhưng không tốt, đến rèn luyện rèn luyện thân thể, phía trước thư Niệm cũng thực gầy, ta lôi kéo nàng mỗi ngày rèn luyện, ngươi xem hiện tại thật tốt, tuy rằng cũng gầy, nhưng thân thể hảo a, nhìn sắc mặt cũng hồng nhuận. Ba, ta đây là nhiệt. Ha ha ha, gia gia cùng Tô Gia gia lập tức cười. Tâu Ngự nhìn thoáng qua Văn Thư Niệm, hướng tới nàng sử cái ánh mắt, sau đó xoay người đi ra ngoài. Văn Thư Niệm lập tức đứng dậy đi ra ngoài, nghi hoặc nhìn Tô Ngự. Làm sao vậy? Thư niệm, ta tưởng làm ơn ngươi sự kiện. Chuyện gì? Tô ngự dừng một chút, nhìn liếc mắt một cái trong phòng khách tươi cười đầy mặt ra ra, ta muốn cho ngươi khuyên nhủ ông nội của ta, làm hắn từ bỏ cùng ta xuất ngoại ý tưởng, ta lo lắng thân thể hắn, ta biết nếu có thể, hắn đời này đều sẽ không nghĩ xuất ngoại, ta cũng nhìn ra được tới hắn luyến tiếp nơi này, nhưng vì ta hắn vẫn là lựa chọn bồi ta đi ra ngoài. Văn thư niệm sững sốt một chút, Trần trời hỏi, cho nên ngươi cũng không muốn cho tô ra ra cùng ngươi xuất ngoại, Vậy ngươi vì cái gì nhất định phải xuất ngoại đâu? Quốc nội không hảo sao. Hiện tại tổ quốc càng ngày càng tốt, hơn nữa ngươi nếu là một mình xuất ngoại, tô gia gia khẳng định cũng không yên tâm. Tâu ngữ đột nhiên thực nghiêm túc nhìn văn thư niệm, trong mắt mang theo văn thư niệm không hiểu cảm xúc. Tâu ngữ cười khổ một chút, ta nghĩ ra đi xem, gia tăng kiến thức, học tập càng tốt càng tiền tiến văn hóa, sau đó lại trở về, ta cũng không yên lòng ông nội của ta, cho nên ta tưởng làm ơn ngươi, ở ta đi ra ngoài về sau. Làm ơn bạn ra ra nhiều tìm ta ra ra nói chuyện thiếm. Thấy Tô Ngự nghiêm túc, Văn Thư Niệm biết hắn đi ý đã định, gật gật đầu nói: "Hảo, ta đáp ứng ngươi, ông nội của ta cũng không nghĩ làm Tô ra ra đi, hắn cũng không yên tâm." Tô Ngự cảm kích mà nhìn Văn Thư Niệm, "Đa tạ." Văn Thư Niệm không chút nào để ý xua tay, "Đừng như vậy khách khí, ông nội của ta cùng Tô ra ra đó là quá mệnh giao tình, nói nữa, chúng ta cũng là bằng hữu a, ta đi vào trước a." Chờ Văn Thư Niệm đi rồi, Tâu ngự như cũ đứng ở tại chỗ, nhỏ giọng nỉ non, "Bằng Hữu, nhưng ta không nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu." Văn Thư Niệm trở lại phòng khách ngồi ở Cố Hàn Giang bên người, nhìn hắn đầu tới nghi hoặc ánh mắt, vội vàng tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói, "Tâu ngự làm ơn chính mình sự tình." Cố Hàn Giang gật gật đầu, nhỏ giọng nói, "Ta cũng không tán thành Tô Gia Gia rời đi, chúng ta cùng nhau khuyên đủ. Văn Thư Niệm gật gật đầu, hiện tại chính là hảo thời cơ, xoay người nói, "Tô Gia Gia, Ta nghe Ra Gia, Gia nói ngươi muốn cùng Tô Ngự cùng nhau xuất ngoại. Tô Gia Gia cười gật đầu, đúng vậy, ta không yên tâm hắn, ngươi nói hắn đi địa phương khác ta đều không đi theo, nhưng hắn muốn xuất ngoại, này dị quốc tha hương, ta thật sự không yên lòng. Chính là Tô Gia Gia, ngài thật sự bỏ được rời đi nơi này. Tô Ngự hắn lớn như vậy, cũng biết chiếu cố hảo tự mình, nên làm hắn đi sớm sớm, ngài cùng hắn cùng nhau xuất ngoại, đầu tiên luôn ngữ liền không thông, như vậy rất nhiều chuyện liền rất không có phương tiện, hơn nữa ngài tuổi cũng lớn. Ta cảm thấy ngài vẫn là lưu lại tương đối hảo. Tô gia gia có một lát trầm tư, như cũng không thay đổi chủ ý. Nha đầu, ngươi nói ta đều nghĩ tới, nhưng ta còn là lo lắng a. Tô gia gia, ngài cùng ông nội của ta là sinh tử chi giao, có quá mệnh giao tình, ta cũng thật sự không yên tâm ngươi ra ngoại quốc. Ta cùng thư niệm tưởng pháp giống nhau, cảm thấy ngài vẫn là đại ở kinh đô hảo. Hơn nữa nước ngoài kỳ thật cũng không có đại gia tưởng như vậy nguy hiểm. Tâu Ngự là đi công tác học tập, hắn hoàn cảnh thực an toàn. Nói nữa. Ta ca không cũng ở nước ngoài sao, ngày mai ta liền đi cho ta ca bên kia chào hỏi, làm hắn nhiều chiếu cố điểm Tô ngự, như vậy ngài yên tâm đi. Thật sự, người ca khi nào ra ngoại quốc ca? Tô ra ra giao động. Cố hàn giang cười nói, đều đi đã lâu, vẫn luôn đều vẫn duy trì liên hệ, hắn liền ở Tô ngự muốn đi em mở quốc, đến lúc đó ta làm ta ca đi tiếp hắn, cho hắn an bài hảo. Tô ngự lúc này cũng vào được, nhìn chính mình ra ra có chút dây rủa, trực tiếp mở miệng, ra ra. Trong khoảng thời gian này ta cũng suy nghĩ rất nhiều, ta cũng không nghĩ làm ngài cùng ta ra ngoại quốc, ngày thường ta muốn công tác học tập, liền không có thời gian bồi ngài, ngài luôn ngự không thông, cho dù qua đi công tác, ta cũng lo lắng để phòng không yên tâm ngài a. Tô Gia Gia hốc mắt bắt đầu đỏ lên, nghe nhà mình Tôn Tử Thiệt tình lời nói, trong lòng rất là không dễ chịu nhi, liền như vậy hổng con mắt nhìn Tô Ngự. Tô Ngự đi đến Tô Gia Gia bên người, lôi kéo Tô Gia Gia tay, nhẹ giọng nói, Gia Gia Vẫn luôn là chúng ta hai sống nương tựa lẫn nhau, ta cũng không bỏ được rời đi nơi này, rời đi ngài bên người. Chính là ta muốn theo đuổi càng cao càng tốt càng tiên tiến kỹ thuật, bằng không ta vì cái gì như vậy nghiêm túc đọc sách. Ta chính là vì có một ngày có thể làm ngươi kiêu ngạo, có thể làm chính mình tự hào. Gia tôn hai một chút ôm nhau thống khổ, đây là đại gia lần đầu tiên thấy hai người khóc, nhất thời có chút không biết làm sao. Gia tôn hai khóc một hồi lâu mới tách ra, tô gia gia vớt nhà mình tôn từ đầu, vẻ mặt tự ái nói, hảo. "Za Za nghe ngươi, Za Za không đi, chỉ là ngươi phải đáp ứng Za Za, đi phải thường xuyên cùng Za Za liên hệ, phải hảo hảo chiếu cố chính mình." Nói Tô Za Za quay đầu nhìn Cố Hàn Giang nói, "Tiểu Cố, liền phải phiền toái ngươi cùng ca ca ngươi nói một tiếng, làm ơn hắn nhìn điểm đứa nhỏ này." Cố Hàn Giang gật đầu đáp ứng, "Tô Za Za ngài yên tâm, ta ngày mai đi làm liền đi tin tức." Tâu Ngự cũng đối với Cố Hàn Giang gật đầu, "Hàn Giang, phiền toái các ngươi." "Không có việc gì." Thấy hai người cảm xúc hòa hoãn, Văn thư niệm cười mở miệng, như vậy liền giai đại vui mừng lắm. Hắc hắc, tô gia gia không đi là tốt, bằng không ngài đã có thể uống không đến ta nhưỡng rượu ngon. Ha ha, đúng vậy, uống không đến nha đầu ngươi rượu, ngẫm lại ngươi tô gia gia ta liền cả người khó chịu. Gia gia thấy tô gia gia không đi, ở bọn họ nhìn không thấy địa phương hướng tới văn thư niệm dựng ngón tay cái, thanh thanh giọng nói nói, ngự tiểu tử, ngươi cứ việc đi ra ngoài sớm, nếu là ở bên ngoài mệt mỏi hoặc là đãi không vui liền trở về. Đi nước ngoài liền không giống ở quốc nội, nhiều cho ngươi ra ra truyền tin tức trở về, đừng làm cho hắn lo lắng, đồng thời cũng muốn bận tâm thân thể của mình, đừng chỉ lo đọc sách không ăn cơm, có thời gian cũng muốn nhiều rèn luyện rèn luyện. Tâu ngự gật đầu ứng hảo, vạn gia gia, ta biết đến, các ngươi yên tâm đi, ta khẳng định hảo hảo chiếu cố chính mình, chính là ông nội của ta, muốn làm ơn các ngươi coi trường điểm, chờ ta đi bên kia liền cho các ngươi liên hệ. Quyết định, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Hảo hảo hảo, ngươi biết liền hảo, chúng ta liền ở nhà chờ tin tức của ngươi, ngươi ra ra bên này ngươi không cần lo lắng, ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ ngươi đi rồi ta liền dọn lại đây cùng ngươi ra ra cùng nhau trụ. Ra ra quyết định này, lập tức làm văn thư niệm cố Hàn giang cùng văn ba nổ tung nổi. Văn thư niệm chạy nhanh lôi kéo ra ra, ra ra, ngài muốn chuyển đến cùng tô ra ra trụ. Ra ra cười ha hả gật đầu, ngươi tô ra ra một người trụ ta cũng không yên tâm, tuy nói có người nhìn nhưng không ai bồi hắn chơi cờ hắn cũng nhàn chán vừa lúc làm chúng ta hai cái lao trụ cùng nhau các ngươi tuổi trẻ cũng không cần lo lắng trong nhà hảo hảo công tác hảo hảo học tập văn thư niệm không có lại mở miệng nghĩ về nhà lại cùng gia gia nói chuyện hiện tại nói cũng không thích hợp cho nên khẽ gật đầu ở tô gia gia trong nhà ăn cơm chiều mấy người liền về nhà vừa đến gia văn thư niệm trực tiếp mở miệng gia gia ta không đồng ý gia gia nhàn nhạt nhìn thoáng qua văn thư niệm ngươi không đồng ý cái gì ta không đồng ý ngài dọn đi tô gia gia nơi đó, ta cũng không yên tâm. ngài cùng tô gia gia tuổi cũng đều lớn, ban ngày còn hảo có người chiều ứng, nhưng buổi tối đâu? dù sao ta chính là không đồng ý. nhìn nhau mình cháu gái tức giận mặt, gia gia trực tiếp gởi, kiên nhẫn nói, cháu gái nhi, gia gia biết ngươi không yên tâm, này không phải còn có tô gia gia sao? nữ tiểu tử xuất ngoại đi, ngươi tô gia gia một người ở nhà ta là thật sự không yên tâm, ta sợ hắn khó chịu, ngươi đừng nhìn ngươi tô gia gia cả ngày vui tươi hớn hở đó là hắn đem chuyện này đều nghẹn ở trong lòng đâu, ta qua đi cùng hắn cùng nhau trụ, cũng có thể bồi hắn cho chuyện, làm hắn không như vậy lo lắng ngự tiểu tử. Nói nữa, ta này ở nhà không cũng cả ngày đi tìm hắn sao? Văn thư niệm lập tức nói, kia ngài có thể đi tìm tô Ra Ra à? Vì cái gì nhất định phải dọn qua đi đâu? Ngươi cũng nói, ban ngày vệ binh đều ở, buổi tối ngươi tô Ra Ra đau lòng bọn họ, khiến cho bọn họ đừng thủ, hắn buổi tối một người, ta không yên tâm. Nhìn hai người bên nào cũng cho là mình phải. Văn ba có chút đau đầu, giúp ai đều không phải. Nhưng là một bên cố hàn giang mở miệng, ta tán thành ra ra dọn qua đi. Cố, hàn, giang văn thư niệm thẳng tắp trừng mắt hắn, rất là sinh khí. Cố hàn giang vô vô văn thư niệm tay, cười nói, ngươi nghe ta nói, ta là như thế này tưởng, nếu ra ra không yên tâm tô ra ra, ngươi lại không yên tâm ra ra, vậy như vậy, ta đi theo qua đi, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Như vậy tô ra ra không cần lo lắng, ra ra cũng không cần lo lắng. Văn thư niệm cùng gia gia tức khắc không nói, một bên văn ba cười mở miệng, ta cảm thấy tiểu cố này biện pháp được không? Trước liền cứ như vậy, chờ các ngươi hai người kết hôn, tiểu cố lại dọn về tới cũng giống nhau sao? Đến lúc đó ngươi tô gia gia cũng không như vậy khó chịu, ngươi gia gia cũng có thể dọn về tới, giống như như vậy là biện pháp tốt nhất, không cho gia gia đi gia gia lo lắng, làm gia gia đi chính mình lo lắng, văn thư niệm chỉ có thể gật đầu, sự tình cứ như vậy quyết định xuống dưới. Cố Hàn giang đi ra ngoài cấp ra ra đổ nước tắm rửa, văn ba nhìn phiền muộn văn thư niệm, nhỏ giọng nói, Ngươi đứa nhỏ này như thế nào ngu như vậy à, ngươi nếu là thật sự không yên tâm, hai ngày này ta đi hỏi thăm hỏi thăm, ở ngươi tô ra ra ra phủ cận mua chỗ phòng ở, đến lúc đó đều trụ qua đi, ngươi đi ra ra ra ly ngươi đơn vị đi đường mới vài phút, đẹp cả đôi đàng không phải. Văn thư niệm vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng, chụp xuống tay trưởng cười nói, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới à, ba. Ngày mai cái ngươi liền đi hỏi thăm hỏi thăm, ta xem Tô Gia Gia cách vách kia hộ nhân gia vẫn luôn không ai trụ, ngươi đi hỏi hỏi kia phòng ở bán hay không, đến lúc đó chúng ta liền trụ Tô Gia Gia cách vách, Gia Gia tưởng trụ chỗ nào liền trụ chỗ nào. Đúng vậy, lại có bất động sản lại có thể thỏa mãn mọi người, thật tốt, ngày mai ta liền đi hỏi thăm. Được rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai ngươi còn muốn đi làm đâu Văn Ba xoa xoa khuê nữ đầu tóc, cười đi ra ngoài. Văn Thư Niệm vội vàng đuổi kịp Văn Ba bước chân. Tắm rồi sau liền về phòng, hai ngày này phát sinh sự tình có chút nhiều, đầu tiên là lượng tử thăng trước, về sau liền chính mình một người phụ trách ra bên này khu vực, sau đó là Trương Bình kết hôn, chính mình muốn chuẩn bị vật tư, đến lúc đó liền so thị trường giá cả thấp một chút bán cho Trương Bình, chủ yếu là tặng không cũng không hiện thực, chứ không nói chính mình có nguyện ý hay không, liền Trương Bình cùng Cường Tử tính cách cũng sẽ không bạch muốn, so thị trường giá cả thấp một ít bán cho bọn họ vừa lúc. Lại có chính là ra ra muốn dọn đi đi ra ra ra, vậy lại mua một bộ phòng ở là được, dù sao không có hại, vốn dĩ Văn thư Niệm nghĩ phòng ở có mấy bộ là đủ rồi, mua quá nhiều chính mình còn dễ dàng quên, hiện tại hảo, lại mua một bộ cũng đúng, Tô gia gia gia vị trí về sau cũng là thực không tồi, tuy nói so không được kia bộ mười mấy cái phòng tứ hợp viện cùng Tiểu Dương lâu. Văn Tư Niệm tính toán khi nào đi cấp trương bình vật tư, nghĩ nghĩ, đạt mã, càng nghĩ càng tinh thần, đơn giản đứng dậy khóa cửa tiến không gian. Văn thư niệm mới vừa tiến không gian, đại hoàng liền phát lại đây, trực tiếp bị té trên đất. Thấy đại hoàng đầu lưỡi thượng gai ngược, văn thư niệm trực tiếp mở miệng, đừng liếm ta à, ngươi này một đầu lưỡi xuống dưới, ta đều hủy dung. Đại hoàng ngoan ngoãn thu hồi đầu lưỡi, đầu hướng văn thư niệm trên cổ cọ. Một người một hổ chơi đùa trong chốc lát, văn thư niệm mới đứng dậy hướng quả lâm đi. Đều thật dài thời gian không có chích trái cây, phỏng chừng nếu không bao lâu văn ba lại muốn đi ra ngoài, từng ngày đại không được, văn thư niệm thở dài. Từ bắt đầu kéo hóa đi ra ngoài bán, nhà mình lao bà càng ngày càng cân mẫn, lâu lâu mở ra xe vận tải đi ra ngoài một chuyến. Hái được mấy túi trái cây, văn thư niệm rốt cuộc buồn ngủ đánh lúc lại, ra không gian nằm ở trên giường ngủ. Trước một ngày buổi tối lao lực, dẫn tới ngày hôm sau buổi sáng không nghĩ rời giường, nếu không phải cố hàn giang vẫn luôn đều, văn thư niệm phòng trừng khởi không tới. Đi lên đi lên văn thư niệm chậm gì gì rời giường, mặc tốt quần áo ra cửa. Nhìn văn thư niệm không hề tinh thần mặt. Cố Hàn Giang sờ sờ cái chán của nàng, không có phát sốt, yên tâm, tối hôm qua không ngủ hảo. Đúng vậy. Cố Hàn Giang nắm Văn Thư Niệm tay đi phòng bếp ngoại, cho nàng Ninh Thảo rửa mặt khăn đưa cho Văn Thư Niệm, dùng nước lạnh tẩy đi, như vậy tinh thần một chút, giặt sạch liền đi ăn cơm. Hảo. ăn cơm sáng, Văn Thư Niệm đem ra ra ngày thường uống trà đặc mang theo một ít, đi theo Cố Hàn Giang đi đơn vị. Nếu là mệt nhọc liền tới đây tìm ta, ta đưa ngươi về nhà ngủ. Cố Hàn Giang không yên tâm dặn dò. Giặt sạch nước lạnh lại đi vào đơn vị, văn thư niệm đã tinh thần rất nhiều, cười nói, ta biết, ta mang theo ra ra trả, một lát liền phao một ly, chỉ định sẽ không gây. Hảo, ngoan ngoãn, có việc liền tới tìm ta cố hẳn giang xoa xoa văn thư niệm tóc đẹp, ta hồi văn phòng, hôm nay hẳn là có việc tuyên bố, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Văn thư niệm mang theo nghi hoặc trở lại văn phòng, tất cả mọi người ở, lượng tử thăng chức về sau, cơ hồ mỗi ngày buổi chiều đều sẽ tới đơn vị lắc lư một vòng, hôm nay sớm như vậy liền ở kia khẳng định có sự văn thư niệm cùng đại gia chào hỏi liền cho chính mình pha trà uống lên thật sự có chút vây chỉ tiêu nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương lượng tử tiến đến văn thư niệm trước mặt nhỏ giọng nói thư niệm tỷ hôm nay phòng trưởng có việc này sáng sớm đã kêu ta lại đây văn thư niệm cười gật đầu ta cũng đoán được vừa mới cố hẳn rằng cũng nói khả năng có chuyện nhưng chưa nói cụ thể chuyện gì văn thư niệm thấy lượng tử đồng dạng nghi hoặc biểu tình cười nói đương đoán nếu cố Hàn Giang cũng không biết kia khẳng định là Lâm Thời quyết định trong chốc lát Trần Tỷ tới sẽ biết Lượng Tử gật gật đầu không hề tiếp tục rồi dám đột nhiên cái mũi người được một cổ nồng đậm trà hương cúi đầu nhìn văn thư niệm chén trà cười mở miệng thư niệm tỷ ngươi này trà không tồi a như vậy hương còn có hay không cho ta tới điểm vừa lúc tối hôm qua không ngủ hảo tỉnh tỉnh thần văn thư niệm từ trong ngăn kéo lấy ra dư lại lá trà nhà vừa lúc còn có thể pha một ly ta tối hôm qua cũng không ngủ hảo Liền cầm một chút ra ra uống lá trà lại đây. Lượng tử những cái đó lá trà đi phao, thỏa mãn tiểu nhấp một ngụm, thư niệm tỷ, này trà không tồi, thật không sai, ra ra nơi nào làm. Ông nội của ta chiến hữu mang cho ông nội của ta, ngươi muốn thích, ngày mai ta cho ngươi mang một ít tới, trong nhà này trà rất nhiều tô ra ra quá hào sảng, lúc ấy trực tiếp cầm một đại túi tới, văn thư niệm cùng văn bà trực tiếp sửng sốt. Lượng tử cũng sảng khoái, cười gật đầu nói, tiêu hành, ta đây liền không cùng tỷ khách khí. Ta chỗ đó gần nhất cũng được một ít đồ hộp, ngày mai cho ngươi lấy tới, ngươi cũng nếm thử. Đồ hộp? Cái gì đồ hộp? Kỳ thật văn thư niệm muốn hỏi chính là, hiện tại liền có đồ hộp. Trái cây đồ hộp à? thư niệm tỷ ngươi không biết ta. Đặc biệt ta ngon, nói là trên biển làm tới, ta phía trước về quê, trong nhà hài tử đều thích ăn. Văn thư niệm ngần người, cười gật đầu, hảo, ta đây cũng không cùng ngươi khách khí, đến lúc đó cho ta đệ đệ lấy một ít qua đi. Phi Phi còn không có trở về A nhắc tới đệ đệ, văn thư niệm là lại kiêu ngạo lại khó chịu, hắn nghỉ hè không trở về nhà, ở trường học đi theo bọn họ lao sư học tập, thật nỗ lực. Lúc này Trần Tỷ đi vào tới, thấy mọi người đều ở văn phòng, vỗ vỗ tay, cười nói, đều dừng lại a, cùng đại gia nói chuyện này. Tháng sau Nhất Hảo kiến Đảng Tiết, bộ môn quyết định làm đại gia hôm nay liền bắt đầu mua sắm vật tư, cuối tháng cần thiết mua sắm trở về. Ai trong văn phòng vang lên một trận kêu dên. Được rồi, đường gạo, sở hữu bộ môn đều phải mua sắm lại không phải chỉ có các ngươi, lần này mua sắm sau khi trở về, tháng sau toàn bộ Nguyệt đều không cần mua sắm, hiện tại không gào đi. Lưu Phượng Chi ủy khuất ba ba nói, Trần Tỷ, cái này tháng không mua sắm là chuyện tốt, nhưng tháng này chỉ có 10 ngày qua a, còn muốn đi liên hệ người, còn muốn chạy ngược chạy xuôi, thời gian căng thẳng a, muốn mệnh chết người a. Trần Tỷ liếc liếc mắt một cái Lưu Phượng Chi, thấy mọi người đều gật đầu, cười nói, gắt gao vẫn là có thể hoàn thành, lần này chỉ tiêu cũng không nặng lãnh đạo cũng là thảo luận sau mới hạ đạt trương cùng lúc này vẻ mặt đau khổ mở miệng chân tỷ kia lần này cần mua sắm nhiều ít ta chân tỷ cười mở miệng lần này chính là trái cây cùng thịt chủ yếu là cấp lãnh cán bộ cùng hiện giai đoạn cán bộ cũng là an ủi bọn họ vất vả cả đời bảo vệ quốc gia chúng ta bộ môn cũng coi như là lược biểu tâm ý a còn chính là trái cây cùng thịt chân tỷ ngươi lại không phải không biết này trái cây cùng thịt khó nhất lộn mười ngày thời gian như thế nào đủ a lưu phượng chi trực tiếp gào dư lại đồng sự cũng đều là một bộ phiền muộn bộ dáng. Lần này chỉ tiêu không nhiều lắm, đại gia phân phân cũng không khó, không ai phụ trách trái cây 300 cân, thịt 500 cân nói Trần Tỷ nhìn về phía văn thư niệm, như là mới nhớ tới nói, bởi vì thư niệm vừa tới không mấy ngày, lần này chỉ tiêu liền không bao gồm nàng. Những người khác không có người phản đối, đều một bộ hẳn là biểu tình, duy độc Trần Linh, lập tức không vui, Trần Tỷ lại nói như thế nào nàng hiện tại cũng là chúng ta bộ môn người. Như thế nào lần này liền không bao gồm nàng, nói nữa, lượng tử hiện tại không phụ trách, này nàng nếu là cũng không tham gia, kia nàng kia phân không được đều quán đến trên đầu chúng ta a. ta nhưng không đồng ý. Lưu Phượng Chi không làm, ta nói Trần Linh, ngươi cố ý nhằm vào nói tốt đi, chúng ta vừa tới thời điểm không cũng không có chỉ tiêu sao, cho dù có cũng là mua sắm một ít đơn giản đến không thể lại đơn giản rau dưa, như thế nào, ngươi không đồng ý. Luôn được đến ngươi có đồng ý hay không sao. Nói Lưu Phượng Chi đi đến Trần Linh trước mặt, Một bên vây quanh nàng chuyển một bên trên dưới đánh giá nàng, tấm tắc, ta xem a, ngươi chính là ghen ghét thư niệm mọi thứ so ngươi hảo đi. Trần Linh sắc mặt đẹp cực kỳ, một hồi phiếm thanh một hồi phiếm hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta ghen ghét nàng cái gì? Nàng nơi nào so với ta hảo? Các ngươi chính là thiên vị nàng, bởi vì nàng củng cố can sự xử đối tượng, các ngươi liền lấy lòng nàng, thật không biết xấu hổ. Hảo ra hỏa, Trần Linh này một phen lời nói trực tiếp đem mọi người mang đi vào. Hứa ngôn lưu vị vốn là lời nói không nhiều lắm, chỉ âm ú nhìn Trần Linh liếc mắt một cái. Lưu vượng Chi lập tức không cao hứng, trực tiếp chỉ vào Trần Linh mắng. Chúng ta đối thư niệm hảo như thế nào liền xả đến cô can sự trên người, đó là người thư niệm đăng giá. Nhân gia đối đồng sự có lễ phép, thấy ai đều gương mặt tươi cười nên người, cũng không tức giận lung tung, còn nơi nào so ngươi hảo. Nhân gia lớn lên so ngươi hảo, dáng người so ngươi hảo, so ngươi có lễ phép, so ngươi có tố chất người như vậy ai không thích cũng liền ngươi ghen ghét nàng không quen nhìn nàng, luận khởi không biết xấu hổ, cũng không biết là ai không biết xấu hổ. hừ. mặt khác nam đồng sự đều đặc biệt tán đồng lưu vượng chi nói, cho nên nàng vừa nói xong, tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. cấp trần linh tức giận đến không được, chính mình khi nào chịu quá loại này bị khuất, chỉ vào bọn họ, ngươi, các ngươi, ô ô ô bụng mặt khóc lóc chạy ra đi. trần tỷ cũng không cao hứng, đầy mặt vú vàng, văn thư niệm cảm thấy sự tình là bởi vì chính mình dựng lên. Hơn nữa không nói một người phụ trách vật tư, liền tính mọi người thêm lên chính mình cũng có thể nhẹ nhàng hoàn thành, cho nên cười mở miệng, trần tỷ, ta biết lãnh đạo cùng mọi người đều nghĩ ta là tân nhân, đều chiếu cô ta, bất quá nếu ta cùng đại gia hiện tại là đồng sự, ta cảm thấy ta cũng nên hoàn thành thuộc về ta kia một phần, như vậy đi, thêm ta một cái đi, ta cùng đại gia cùng, nhau nỗ lực, nghe một chút, nghe một chút, lời này nói được thật tốt, trần tỷ hận không thể hiện tại nắm trần linh lại đây nghe một chút. Bất quá vẫn là lắp đầu, thư niệm, lần này liền thôi bỏ đi, ngươi cũng vừa tới không bao lâu, lần này mua sắm chủng loại cùng đại gia nói giống nhau, không đơn giản, lần sau đi, lần sau khẳng định tính thượng ngươi. Văn thư niệm buông chén trà, đi lên trước kéo trần tỷ tay, vẻ mặt thân mật nói, trần tỷ hảo trần tỷ ngươi khiến cho ta lần này cùng đại gia cùng nhau tham gia đi, ta tưởng cùng đại gia cùng nhau nỗ lực, cũng sớm hơn quen thuộc lưu trình A, có lần này kinh nghiệm, về sau ta hoàn thành chỉ tiêu không phải thực nhẹ nhàng sao. Văn thư niệm thân mật đối Trần Tỷ rất là hưởng thụ, phóng nhãn toàn bộ văn phòng, còn không có ai như vậy thân cận chính mình, cũng liền lưu phượng chi ngẫu nhiên cùng chính mình mà khua môi múa mép. Phân phối. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm ma Trần Tỷ một hồi lâu, Trần Tỷ mới thỏa hiệp, cười nói, hảo, nếu ngươi tưởng nếm thử, vậy như vậy đi, không ai phụ trách trái cây 40 cân thịt 70 cân, ngươi liền thư niệm liền phụ trách các ngươi số lẻ. Trái cây chuẩn bị 20 cân thịt 15 cân đi. Thấy Văn Thư Niệm còn muốn mở miệng, Trần Thị trực tiếp đánh gãy. Hảo, cứ như vậy định ra, mặt trên lãnh đạo cũng nói lần này không cho ngươi an bài. Chờ lần sau, nếu ngươi muốn nếm thử, vậy làm ngươi thử xem thủy, ngươi lại nói ta đã có thể không cho ngươi làm. Văn Thư Niệm trực tiếp cấm miệng, ai không muốn sống nhi nhẹ nhàng à, chủ yếu là thái độ cần thiết muốn bày ra tới. Bằng không đến lúc đó các đồng sự tuy rằng ngoài miệng không nói, liền sợ trong lòng không thoải mái, có ngật ở. Về sau còn như thế nào ở chung? Chân tỷ đem không ai phụ trách vật tư viết xuống tới, cầm văn kiện đi rồi, lưu phượng chi lẻn đến văn thư niệm bên người, xem văn thư niệm bộ dáng giống xem nốc tử giống nhau. Thư niệm, ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc à, đều nói lần này ngươi không tham gia, ngươi còn hướng lên trên hướng, ngươi này vừa tới một không kinh nghiệm nhị không nhân mạch quan hệ, quá ngốc ngươi. Trương cùng cũng ở một bên phụ họa, đúng vậy thư niệm, tuy rằng lần này đổ vật không nhiều lắm, nhưng chỉ có 10 ngày tả hư thật nhiều nhân thủ cũng chưa chữ hàng đối mặt quan tâm văn thư niệm đạm nhiên cười cười không có việc gì ta liền thử xem thủy như vậy càng thêm quen thuộc lưu trình ta phụ trách không nhiều lắm nhưng thật ra các người so với ta nhưng nhiều hơn cố lên a a ta là ngàn tưởng vạn tưởng cũng chưa nghĩ đến cư nhiên lúc này cho chúng ta hạ chỉ tiêu ta lần này phỏng trừng huyền xong rồi xong rồi lưu phượng chi ngửa mặt lên trời trường gạo lúc này lưu vi cùng hướng nôn cùng đứng lên đi ra ngoài trương cùng nghi hoặc hỏi Hai ngươi làm gì đi a? Liên hệ người lại là trăm miệng một lời. Hai người đi rồi, Trương Cùng Lưu Phượng Chi Lý ứng cũng đều sốt ruột hoảng hốt ra cửa. Văn Thư Niệm cùng Lượng Tử ngẩn người, Lượng Tử cười tủm tỉm nói: "Thư Niệm tỷ, ngươi không đi? Nhìn lại ra bầu không khí này thật tốt." Văn Thư Niệm trực tiếp một cái xem thường qua đi, uống một ngụm trà nhàn nhạt nói: "Không nóng nảy. Cũng đúng, Thư Niệm tỷ ngươi muốn hoàn thành cũng liền mấy ngày sự tình, ngươi bằng hữu lại nhiều, không sợ Bất quá nếu ngươi không nghĩ làm cho bọn họ hâm mộ ghen ghét nói, ngươi vẫn là thường thường đi ra ngoài lưu lưu lượng tử chân thành kiến nghị. Văn thư niệm hỏi một câu, ai lượng tử, ta nhớ rõ ngươi đã nói đi ra ngoài mua sắm thời điểm, có thể không cần về đơn vị đúng không? Văn thư niệm vừa hỏi lượng tử liền nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, cười gật đầu, là cái dạng này, mấy ngày này ngươi phỏng trừng đều nhìn không thấy bọn họ mấy cái, chờ bọn họ hoàn thành chỉ tiêu liền về đơn vị. Cho nên mấy ngày này thư niệm tỷ ngươi cũng có thể không cần tới đơn vị, trực tiếp đi ra ngoài mua sắm là được, sở dĩ có thể không trở về là đơn vị suy xét đã có chút đồng chí liên hệ người không ở kinh đô, cho nên như vậy quyết định. Văn Thư Niệm nghe xong đôi mắt lập tức sáng, nhìn lượng tử một bộ đều hiểu biểu tình nhìn chính mình, Văn Thư Niệm hoành hắn liếc mắt một cái, một bên thu thập đồ vật một bên nói, ta cũng đi theo đi ra ngoài chuẩn bị chuẩn bị, phỏng chừng mấy ngày này đều cũng chưa về đơn vị. Lượng tử làm cái thỉnh động tác, thư niệm tỷ đi thông thả văn thư niệm đi tới cửa nhớ tới xoay người cười nói đúng rồi sáng mai ta còn muốn tới nhớ rõ cho ta mang đồ hộ nhiều mang chút ta không có vấn đề trong nhà còn nhiều lắm đâu văn thư niệm đi trước cố Hàn Giang văn phòng tìm hắn phanh phanh phanh mời vào bên trong truyền đến cố Hàn Giang lãnh đạm thả vang rội thanh âm văn thư niệm tay chân nhẹ nhàng đi vào đi chỉ thấy cố Hàn Giang vùi đầu viết cái gì biểu tình đạm nhiên nghiêm túc văn thư niệm chậm rãi đi đến hắn trước mặt đang muốn hù dọa hắn, ai ngờ Cố Hàn Giang đột nhiên ngẩng đầu, trước nhìn Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm bĩu môi, đem bao ném ở trên ghế, tức giận nói, cái gì sao, ngươi đều biết là ta, còn như vậy bình tĩnh. Trừ bỏ ngươi người khác tiến vào không hảo không nói lời nào, có thể như vậy chỉ có ngươi một cái. Nhìn Văn Thư Niệm ném ở trên ghế bao, Cố Hàn Giang trong lòng hiểu rõ, cười nói, đây là chuẩn bị về nhà. Kia bằng không đâu, mới vừa tiến văn phòng Trần tỷ liền tới tuyên bố chỉ tiêu, vốn dĩ không ta ta làm trần tỷ hơn nữa ta, ta là nghĩ cái gì đều không làm miễn cho mang thai mang tiếng. trần tỷ liền ý tứ ý tứ phân một ít cho ta. bằng không mỗi ngày dậy sớm tới đơn vị, ta thật sự khởi không tới a. cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm ngồi ở trên ghế tới lui hai chân, con ngươi nhu tình càng nhu. Văn Thư Niệm tiếp theo nói, cố Hàn Giang, dù sao này mười ngày qua không cần tới đơn vị, ta muốn mang Ra Ra đi xem phi phi, làm hắn lao nhân ra trong lòng kiên định chút, thuận tiện mua sắm một ít vật tư, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Hàn Giang suy nghĩ trong chốc lát, mới cười nói, ta cảm thấy có thể, ra ra trong khoảng thời gian này luôn lo lắng phi phi, ngươi mang theo hắn đi xem, hơn nữa qua lại thời gian, có thể ở bên kia đái 5-6 thiên, bất quá lần này ta bồi không được ngươi cùng ra ra đi. Văn thư niệm không thèm để ý xua tay, không có việc gì, ta cùng ra ra đi là được, khả năng ta ba cũng muốn đi theo cùng đi, ngươi không cần lo lắng, ta về trước ra, còn có thể mị trong chốc lát, ngươi vội vàng đi, ta đưa ngươi trở về. Giữa trưa ta liền không quay về ăn cơm Cố Hàn Giang làm bộ liền phải đứng dậy. "Không cần, ta chậm gì gì đi trở về ra, ngươi mấy ngày nay vội phải hảo hảo công tác, đừng thức đêm là được. Đi rồi à?" Túy chào nói muốn văn thư niệm sách theo bào Tiêu Sái đi ra ngoài. Cố Hàn Giang bất đắc dĩ cười cười, mỏi mệt méo méo môi can đứng dậy đứng ở cửa sổ, nhìn văn thư niệm nhảy nhót ra đại môn, vừa thấy tâm tình liền thập phần hảo, Cố Hàn Giang không khỏi lộ ra sán lạn tươi cười, tinh thần đều hảo rất nhiều. Văn thư niệm một đường chậm gì gì về đến nhà, Gia Gia đang ở trong viện rửa rau, thấy cháu gái về nhà, Gia Gia sửng sốt, như thế nào lúc này liền đã trở lại. Đơn vị trên dưới chỉ tiêu, mọi người đều đi ra ngoài liên hệ người, ta cũng phân một ít, cho nên liền đã trở lại, này 12 thiên có thể không cần đi đơn vị, Gia Gia, chúng ta hậu thiên đi tìm Phi Phi đi. Gia Gia tẩy đồ ăn tay chính là run lên, kinh hỉ hỏi, thật sự, đương nhiên là thật sự a, Phi Phi lâu như vậy không trở về, ta đều tưởng hắn. Ngày mai buổi sáng ta đi đơn vị thượng lấy đồ vận, Lượng Tử nói cho ta mang một ít trái cây đồ hộp, đến lúc đó chúng ta cấp phi phi mang đi, đồ hộp lại phóng lại ăn ngon, hắn khẳng định thích. Đúng rồi, sáng mai ta đáp ứng Lượng Tử cho hắn mang một ít liền lần trước Tô Gia Gia đưa ngài trà qua đi. Gia Gia vẫn luôn gật đầu, mặt mày hớn hở nói, "Hảo hảo hảo, cho hắn nhiều mang chút đi, trong nhà còn nhiều lắm đâu." "Hảo, ta đây về phòng mị trong chốc lát, Gia Gia ngươi nấu cơm đều ta, ta cho ngươi trợ thủ a." Đúng rồi, cố hàn giang nói giữa chưa không trở lại ăn cơm, hắn gần nhất mấy ngày có chút vội văn thư niệm vừa đi một bên nói. Gia Gia toàn bộ hành trình cười tủm tỉm, nghĩ lập tức muốn đi xem tôn tử, trong lòng Mỹ đâu. Văn thư niệm trở lại phòng, trực tiếp nằm ở trên giường ngủ, chờ đến Gia Gia làm cơm tới kêu mới khởi. Mua phòng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm một bên đánh ngáp ra cửa, một bên nói, Gia Gia. Ngài như thế nào không kêu ta cho ngài trợ thủ A Gia Gia bưng đồ ăn đặt ở trên bàn Cười ha hả nói Này không phải xem ngươi quá mệt nhọc sao Muốn cho ngươi ngủ nhiều một lát Mau tới ăn cơm Đúng rồi cháu gái Chúng ta muốn hay không mang theo ngươi Tô Gia Gia cùng nhau đi ra ngoài A Hắn này một người ở nhà ta cũng không yên tâm A Văn thư niệm một bên ăn cơm một bên nói Chúng ta đi mấy ngày này Cố Hàn Giang bồi Tô Gia Gia đâu Ngài đừng lo lắng Cố Hàn Giang an ủi người có một bộ Trong lòng không có lo lắng Gia Gia ăn cơm đều ăn nhiều nửa chén, tâm tình tốt một hai phải rửa chén, trực tiếp làm ngoan cháu gái nên làm gì làm gì đi. Văn thư niệm bất đắc dĩ trở lại phòng, trong lòng tính toán chính mình khi nào đem vật tư giao đi lên, nghĩ muốn đi thành phố T xem phi phi, vẫn là chờ trở về rồi nói sau, chở về thời điểm vừa lúc có thể vội vàng cuối cùng một ngày, quá sớm dẫn người chú ý, liền điều nghiên địa hình hoàn thành vừa lúc, phù hợp chính mình tân nhân thân phận. Cháu gái, bình nha đầu tới. Văn thư niệm nghe thấy Gia Gia kêu gọi. Lập tức từ trên giường bắn lên tới, Trương Bình đỏ mặt cũng vào nhà. Văn thư niệm vỗ vô giường, lôi kéo Trương Bình ngồi xuống, cười hỏi, như thế nào tới? Không ở nhà ngủ chưa? Như vậy nhiệt thiên còn ra cửa, này mặt đều phơi đỏ, ngươi cũng không sợ phơi đen. Đừng nói nữa, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày giả, bị cường tử kéo ra ngoài mua đồ vật, chỉ có thể thừa dịp nghỉ trưa lại đây tìm ngươi, từ chúng ta tham gia công tác về sau, cũng chưa thời gian tụ, phương phương cũng là, không phải đi làm chính là mang hải tử. Văn thư niệm vỗ vỗ trương bình tay, cười nói, thói quen liền hảo. Về sau chúng ta ở bên nhau, thời gian chỉ biết càng ngày càng ít. Chờ ngươi về sau sinh hải tử, cũng sẽ cùng phương phương giống nhau, chỉ cần chúng ta cảm tình còn ở là được. Trương bình thở dài một hơi, trực tiếp ngã vào văn thư niệm trên giường, nhìn chân nhà nụ non, thư niệm, ta không thích như vậy sinh hoạt, ta còn là càng thích chúng ta ở trường học thời điểm, thật tốt ta. Văn thư niệm làm bộ cũng đi theo nằm ở trên giường, một bộ lao khí mọc lan tràn miệng lưỡi, bình nhi. Nhân sinh mỗi cái giai đoạn chúng ta đều phải trải qua, mỗi cái giai đoạn đều có ý nghĩa, chúng ta không thể chỉ nghĩ ngừng ở tại chỗ, chúng ta nếu không đoạn đi phía trước, thế giới này sẽ không tại chỗ chờ chúng ta. Ta biết ta, nhưng ta chính là hoài niệm ở trường học thời điểm. Đột nhiên Trương Bình lập tức tinh thần lên, vô vô chán, xem ta, thiếu chút nữa đã quên chuyện quan trọng, thư niệm ta mẹ bọn họ thống kê ra tới, thịt khô lạp sưởng các muốn 10 cân, thịt heo muốn 25 cân, còn có gà muốn 5 con. Trứng gà trong nhà có thật nhiều, cái này không cần." Văn Thư Niệm kinh ngạc hỏi, "Liền như vậy điểm là đủ rồi?" "Đủ rồi à, liền làm năm bàn, không dùng được nhiều ít, không phải còn có mặt khác đồ ăn sao? Đồ chua cải thìa khoai tây cá đều có đâu." "Năm bàn? Như thế nào mới năm bàn a?" Trương Bình cười giải thích, "Lượng tử thỉnh mấy cái ao cá người, bọn họ liền một bàn, ta đồng sự ta cũng liền thỉnh một cái văn phòng, cũng một bàn, lại có chính là chúng ta này đó bằng hữu cũng có một bàn." Nấu cơm đầu bếp một bản, nhà của chúng ta người còn có ta cùng cường tử cũng chuẩn bị một bản. Cường tử nói qua năm hồi trong thôn lại là một lần. Văn thư niệm lúc này mới gật gật đầu, cũng đúng. Thôn trưởng thúc bọn họ cũng không thể đều tới, còn không bằng hồi trong thôn lại làm một lần. Về sau ta cùng cố Hàn Giang cũng nghĩ như vậy, làm hai lần. Nói trương bình chế nhạo nhìn văn thư niệm, ngươi cùng cố đồng chí tính toán khi nào làm a? Ta cảm thấy nếu không các ngươi có thể đi trước xả chứng sao? Cái này lại không chậm trễ thời gian. Văn thư niệm như suy tư gì, bất quá vẫn là kiên trì chính mình cho rằng điểm mấu chốt, ta không, hắn cũng chưa chủ động nói, ta một nữ hải tử đi nói, không được không được, ta không cần. Trương Bình cao mày hỏi, này cố đồng chí chuyện gì xảy ra a, như thế nào còn không cùng ngươi cầu hôn a, liền cường tử cái kia đại ngốc đều biết, hắn có thể không biết. Thư niệm, ngươi nói hắn có thể hay không là sợ hãi kết hôn. Văn thư niệm trực tiếp phủ định, không có khả năng, đọc sách thời điểm hắn liền tưởng ta gả cho hắn sao có thể sợ hại a mặc kệ nó thuận theo tự nhiên bái trương bình giơ tay nhìn thời gian đứng dậy nói ta cũng nên đi trở về dọn dẹp một chút không sai biệt lắm đi làm hảo ta án thư phía dưới có dù ngươi đánh đừng phơi chứ như vậy nhật thiên đường ra cửa tiểu tâm bị cảm nắng hậu thiên ta cùng ông nội của ta muốn đi xem phi phi cuối tháng bộ dáng trở về đến lúc đó ta đem đồ vật cho ngươi lấy qua đi a biết rồi cảm ơn ngươi thư niệm ta đi rồi a túi chào Trương Bình cầm văn thư niệm dù, đầy mặt ý cười ra cửa, tưởng đỏ khuôn mặt thoạt nhìn khả nhân cực kỳ. Trương Bình đi rồi, Văn Thư Niệm cũng không nhiều ít buồn ngủ, đơn giản rời giường đi trang lá trà, miễn cho ngày mai quên mất. Mới vừa đi đến trong viện, liền nghe thấy ra ra phòng truyền đến động tĩnh, môn cũng không quan, Văn Thư Niệm chậm rãi đi qua đi, thấy ra ra trên giường phóng lao đại một cái dương hành lý, bên trong tắc thật nhiều phi phi quần áo, có văn ba mua, có da da mua, có chính mình cùng Cố Hàn Giang mua. Văn thư niệm đi vào đi, có chút giở khóc giở cười, ra ra, ngươi đây là tính toán làm phi phi mỗi ngày không trùng lập sao. Ra ra không chút nào xấu hổ, cười nói, ta này không phải nghĩ các ngươi cho hắn mua nhiều như vậy quần áo mới, hắn cũng chưa xuyên qua, vừa lúc lần này đi cho hắn đều mang lên. Văn thư niệm chỉ vào dương hành lý bên trong có chút phát cũ chăn nệm, cười nói, kêu ngài mang cái này làm gì à. Cũng không biết ngươi đệ đệ chuyện gì xảy ra, từ nhỏ liền ái ngủ này bộ, ta nhớ rõ giống như còn là ngươi lần đầu tiên tay làm. Ta liền nghĩ cho hắn mang qua đi. Văn thư niệm trong lòng một ngạnh, nghĩ đệ đệ hẳn là từ nhỏ quá không cảm giác cả an toàn duyên cơ đi. Chính mình đưa hắn mỗi dạng đồ vật, hắn đều cẩn thận dùng. Này bộ chăn nệm vẫn là hắn thường xuyên ngủ mới có chút cũ. Vậy mang lên đi, ta không nhiều ít quần áo trang. Ngài nếu là trang không giới liền trang ta dương hành lý bên trong. Đúng rồi ra ra, ta ba khi nào trở về a? Ra ra một bên thu thập một bên nói, hẳn là mau trở lại đi, buổi sáng liền đi ra ngoài nói là buổi chiều liền trở về. Nghĩ Văn Ba đi ra ngoài hỏi phòng ở. Văn Thư Niệm hiểu rõ gật đầu. đang nói đâu, Văn Ba liền đã trở lại, vừa ở vào cửa đã kêu ra ra. Văn Thư Niệm đi ra ngoài, nhìn vui tươi hớn hở Văn Ba, cười hỏi: Ba, ngươi đây là có tin tức tốt mang về tới. Văn Ba cười tủm tỉm mở miệng khẳng định a, ngươi ba ta ra ngựa, một cái đỉnh hai. Văn Thư Niệm cao hứng không thôi, lôi kéo Văn Ba chạy tới phòng khách, gấp không chờ nổi hỏi: là ngươi phía trước nói kia hội nhân ra sao? Giá cả đâu? Nhà ở cách cục thế nào? Ngươi có thể để cho ngươi ba ta uống một ngụm trà lại trả lời ngươi sao? Văn thư niệm nháy mắt đã hiểu, chạy nhanh cấp văn ba bưng trà đổ nước. Văn ba uống một ngụm trà, trầm rãi nói, ngươi tô ra ra cách vách nhân gia không bán, bất quá cách vách cách vách nhưng thật ra muốn bán, giá cả cũng công đạo, chính là cách cục ta không quá vừa lòng, chỉ có ba cái phòng, nhưng là đâu, có một gian thư phòng, đến lúc đó có thể đổi thành phòng, trong viện cũng có giếng nước, bất quá à. Nếu không phải bọn họ ra trong viện có cây đại thụ, ta thật đúng là không nghĩ mua. Thẳng nam cố hàn giang. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Ba cái phòng sắc thật thiếu chút, bất quá nghe ngươi nói như vậy cũng khá tốt, đến lúc đó phòng trường liền chúng ta trà con hai trụ. Văn ba gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên liền mua tới, thủ tục cũng đều làm tốt, viết tên của ta, ngươi danh nghĩa phòng ở quá nhiều không phải chuyện tốt, ít nhất về sau không phải chuyện tốt. Văn thư niệm cũng biết, Nếu chính mình danh nghĩa bất động sản quá nhiều, bị người có tâm một cha, dễ dàng bị đương thương điêng ngắm, còn không bằng từng người danh nghĩa đều phóng điểm, cũng không dễ dàng bị người nắm. Thành, an toàn khởi kiến, đúng rồi ba, trên người của ngươi tiền đủ không? Lần này mua phòng ở ngươi đào tiền đi. Nhìn không ra tới ta ba mấy năm nay còn có nhiều như vậy vốn riêng áp văn thư niệm chế nhạo nhìn về phía văn ba. Văn ba khẩn che lại đâu, ra vẻ khẩn trương nói, ngươi ba liền điểm này tiền riêng, ngươi nhưng đừng nghĩ cách ra. Này mua phòng ở cũng không nhiều ít. Phúc văn thư niệm trực tiếp vui vẻ, cười nói, ta mới không hiếm lạ ngươi tiền đâu, ta hiện tại chính là trăm vạn phu ông, về sau ngươi khoe nữ ta mang theo ngươi ăn xuống mặc sướng. Văn ba cũng thu hồi khẩn trương biểu tình, cười ha hả nhìn nhà mình khoe nữ hỏi, đúng rồi, ta vừa mới trở về thời điểm giống như thấy ngươi ra ra ở thu thập đồ vật, hắn hôm nay liền phải đi qua. Văn thư niệm lắc đầu, không có, hôm nay đi đơn vị lâm thời đã phát chỉ tiêu, vốn dĩ không có ta. Ngụy ta mới vừa đi công tác, ta chính mình một hai phải làm cho bọn họ đều một ít cho ta, này không, vừa lúc có thể mang theo ra ra đi tìm phi phi chơi mấy ngày, ba, ngươi theo chúng ta cùng đi bái, ta xem ra ra lần này mang đồ vật đánh giá có điểm nhiều, chúng ta lái xe đi thế nào. Văn ba không chút suy nghĩ trực tiếp gật đầu, hành A, khi nào xuất phát. Vừa thấy văn ba như vậy, văn thư niệm sẽ biết, chỉ định lâu như vậy không ra xe, tay ngứa, nhà mình lao ba chính là đãi không được tính tình, cười nói. Hậu thiên sáng sớm liền xuất phát, hoặc là ngày mai buổi chiều cũng đúng, chủ yếu là buổi sáng đáp ứng lượng tử cho hắn lấy chút lá trà qua đi, thuận tiện hắn cũng cho ta mang chút trái cây đồ hộ. Thành, ta đi xem người Ra ra rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật, ha ha văn ba một bên cười vừa đi đi ra ngoài. Văn thư niệm giơ tay nhìn thời gian, ly ăn cơm còn có 2-3 tiếng đồng hồ, đơn giản cùng văn ba cùng ra ra nói một tiếng, liền về phòng khóa cửa tiến không gian. Văn thư niệm tiến không gian thẳng đến phòng bếp, chuẩn bị làm một ít lành ăn thỏ cùng lành ăn thịt bò, phía trước làm còn có một ít, chuẩn bị cấp phi phi nhiều mang chút qua đi, bất quá thịt bò không thể mang quá nhiều, quá nhiều dẫn người chú ý, vạn nhất cho rằng phi phi là nhà giàu, có người bắt cóc hắn như thế nào làm. Làm tốt liền chờ phơi khô, văn thư niệm một tay loát đại hoàng một tay cầm quả táo gặm, trong lòng ngực ngồi hai cái tiểu khả ái, như vậy nhật tử quả thực không cần thật tốt quá. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, văn thư niệm đi theo ra không gian. Văn Ba vừa lúc lại đây kêu khuê nữ ăn cơm. Ba, Cố Hàn Giang đã trở lại. Văn Ba cười gật đầu, đang theo ngươi ra ra ở phòng bếp bận việc đâu. Văn Thư Niệm lại nhảy lại nhảy đi rửa tay, lôi kéo Cố Hàn Giang cùng nhau vào nhà ăn cơm. Các ngươi khi nào xuất phát? Cố Hàn Giang phát ra nghi vấn. Hoặc là ngày mai buổi chiều, hoặc là hậu thiên sáng sớm, mấy ngày này liền phải làm phiền ngươi bồi tô ra ra lạp. Cố Hàn Giang cười gật đầu, yên tâm đi, ta tan tầm liền đi tô ra ra trong nhà. Các người lái xe đi vẫn là Văn Ba nhìn thoáng qua Gia Gia mở miệng, lái xe đi, như vậy cũng có thể cấp phi phi nhiều mang vài thứ, miễn cho hắn Gia Gia ở nhà lo lắng. Ta khi nào lo lắng, ta nhưng không lo lắng, ta yên tâm đâu Gia Gia lúc này bắt đầu mạnh miệng. Hảo hảo hảo, người không lo lắng, chúng ta lo lắng được rồi đi Văn Ba lấy Gia Gia hoàn toàn không có cách nào, ai kêu vị này chính là trưởng bối đâu Ăn cơm chiều, cố hàn giang lôi kéo Văn Thư Niệm đi ra ngoài tàn bộ, hai người tay nắm tay bước chậm, Tuy rằng hai người cũng chưa nói chuyện, nhưng chính là hưởng thụ loại này an tĩnh thích dí bầu không khí. Đột nhiên cố hàn giang dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn văn thư niệm, hai mắt tất cả đều là nhu tình, dùng hắn kia từ tính mang theo hơi hơi mị hoặc tiếng nói chậm rãi nói, thư niệm, chúng ta kết hôn đi, được không? Văn thư niệm trực tiếp sừng sốt, hơi hơi dương ngồi, không nói gì, Năm cố hàn giang tay nắm thật chặt. Cố hàn giang đột nhiên cười, trong phút chốc phảng phất thế gian vạn vật ảm đạm thất sắc. Cố Hàn Giang ở nàng cái chán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, thư niệm, chờ ta chuẩn bị tốt cùng ngươi cầu hôn được không, đến lúc đó ngươi cũng không thể không đáp ứng ta. Hảo gia hỏa, cấp văn thư niệm tức giận đến không được, trực tiếp ném ra cái này sắt thép thẳng nam tay, tức giận nói, Cố Hàn Giang, ngươi như thế nào như vậy a? Cố Hàn Giang mở to mắt to, nghi hoặc nhìn về phía văn thư niệm. Một màn này quả thực giết đến văn thư niệm thị giác thần kinh, manh thiên. Ta làm sao vậy? Văn thư niệm trực tiếp không phát hỏa. Lầm bẩm, chính là, chính là ngươi yêu cầu hôn, như thế nào có thể như thế nào có thể trước tiên cùng ta nói đi, này cũng chưa kinh hỉ được không? Cố Hàn Giang bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cầu hôn không thể trước tiên nói a, còn tưởng rằng muốn trước cùng văn thư niệm chào hỏi một cái, vạn nhất nàng còn có mặt khác ý tưởng không đồng ý chính mình cầu hôn như thế nào làm. Kìa, vậy ngươi khi ta chưa nói? Cố Hàn Giang nói xong trần chờ nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm trực tiếp vui vẻ, ném ra cố Hàn Giang tay liền hướng trong nhà chạy tới hoàn toàn không để ý tới nhi phía sau kêu chính mình thanh âm. Đây là văn ba còn không có hỏi xong, chỉ thấy nhà mình khuê nữ bá một chút chạy về phòng, chỉ để lại một trận gió đánh út lại. Văn ba mãn đầu góc dấu chấm hỏi, thấy cố Hàn Giang chậm gì gì đi vào tới, Văn ba chạy nhanh lôi kéo chiều Văn Thư niệm phòng nhìn xung quanh cố Hàn Giang hỏi, hai người đây là làm sao vậy? Như thế nào em đẹp đi ra ngoài, trở về cứ như vậy. Cố Hàn Giang cảm thấy không có gì không thể nói, cười mở miệng, Văn thúc thúc không có việc gì. Chính là vừa mới ta đột nhiên cùng thư niệm nói muốn cùng nàng cầu hôn, làm nàng chuẩn bị sẵn sàng, sau đó nàng liền chạy về tới. Văn Ba ngơ ngác hỏi, người trực tiếp liền hỏi. Thấy Cố Hàn Giang gật đầu, Văn Ba trực tiếp tròn váng, nhìn Cố Hàn Giang ánh mắt quá e dị cực kỳ, đứa nhỏ này sợ không phải ngốc Nga, ngày thường rất có thể xử lý sự tình A. Biết nhà mình khuê nữ rất chủ nghĩa lãng mạn, Nga, những lời này vẫn là lúc trước nhà mình khuê nữ cùng chính mình nói, Văn Ba một bên xoay người trở về một bên lắc đầu. Cố Hàn Giang ngẩn người, lập tức đi đến Văn Thư Niệm trước mặt, liền phải đẩy cửa đi vào. Kết quả môn khóa trái, Cố Hàn Giang đành phải vỗ nhẹ cửa phòng. Thư Niệm, ngươi mở cửa, ta có lời cùng ngươi nói. Văn Thư Niệm ngồi ở án thư, thật muốn nói một câu không nghe không nghe Vương Bát Niệm kinh, nhưng rốt cuộc không mặt mũi nói ra, hướng tới cửa dồn đến. Ta muốn đi ngủ, ta mệt nhọc. Ta không tin, ngươi tắm còn không có tẩy đâu. Văn Thư Niệm thật muốn lao ra đi một đao đem Cố Hàn Giang cấp Giang dắt lạc. Văn Thư Niệm thở dài. Lấy thượng tắm rửa quần áo ra cửa, cũng không thèm nhìn tới cố Hàn Giang liếc mắt một cái, chờ xoay người thời điểm, văn thư niệm che miệng cười trộn, lưu lại há hốc mồm cố Hàn Giang, ngơ ngác mà, rất là đáng yêu. Xuất phát thành phố T, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tắm rồi văn thư niệm đồng dạng không cơ hội chờ ở cửa cố Hàn Giang, đem quần áo ném tới máy giặt xoay người về phòng ngủ đi. Thư niệm, sớm chút ngủ à, còn có ta sai rồi. Ngủ ngon, Cố Hàn Giang hướng tới Văn Thư Niệm bóng rằng nói. Văn Thư Niệm tạm dừng một chút, cuối cùng là không nén lại, xoay người cười nói, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Văn Thư Niệm dẫn theo lá trà ra cửa, Cố Hàn Giang chính chờ ở cửa, thấy nàng ra tới, cười tủm tỉm mở cửa xe làm ra mời động tác. Văn Thư Niệm trực tiếp cười, lắc lắc đầu ngồi trên xe. Chờ tới rồi đơn vị thượng, trong văn phòng liền lượng tử một người ở, đánh giá những người khác đều đi ra ngoài ngồi chỉ tiêu đi. Lượng Tử thấy Văn Thư Niệm tiến vào, cười tiếp nhận nàng trong tay trang lá trà túi, từ trên mặt đất bế lên một cái thùng giấy tử, vốn dĩ tính toán đưa cho Văn Thư Niệm, nhìn mắt nàng kêu tiểu thân thể, Thư Niệm tỷ, nếu không ta đưa ngươi trở về đi, này ngươi cũng ôm không dậy nổi à, rất trọng. Thành, vậy phiền thoái ngươi, ta đi trước cùng cố Hàn Giang nói một tiếng, ngươi dưới lầu từ từ ta à, Văn Thư Niệm chạy chậm đến Cố Hàn Giang văn phòng, Cố Hàn Giang, ta về nhà a. Cố Hàn Giang cười ôn quá Văn Thư Niệm, nhanh như vậy. Ta đưa ngươi trở về nói cố hàn giang liền phải lấy chìa khóa. Văn thư niệm chạy nhanh nói, không cần, lượng tử đưa ta trở về, khả năng ăn cơm chưa chúng ta liền phải xuất phát, ngươi giữa trưa về nhà ăn cơm sao. Mấy ngày nay công tác tương đối nhiều, cố hàn giang vốn dĩ không tính toán về nhà ăn cơm, vừa nghe đến các nàng ăn cơm liền phải xuất phát, nói cái gì cố hàn giang đều phải về nhà. Giữa trưa ta về nhà ăn, ngươi cùng ra ra nói một tiếng, thuận tiện mang chút quần áo, trong khoảng thời gian này liền ở tại tô ra ra bên kia. Hảo, ta đây về nhà a. Ngươi hảo hảo công tác văn thư niệm nghe vậy cười, dùng sức gật đầu, tránh ra cố Hàn Giang ốm ớn, nhảy nhót đi ra ngoài. Cố Hàn Giang ở văn thư niệm đi rồi, thực tự nhiên đứng ở cửa sổ nhìn dưới lầu, thấy văn thư niệm nhảy nhót ngồi trên lượng tử xe, mới xoay người trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục vùi đầu công tác. Thư niệm tỷ, các ngươi khi nào đi xem phi phi a? Hẳn là ăn cơm chưa liền xuất phát đi, chậm rãi lái xe đi hẳn là muốn hai ba thiên, ở bên kia đái ba bốn thiên trở về thời gian vừa vặn tốt. Lượng Tử gật gật đầu, vẻ mặt lấy lòng nói, thư niệm tỷ, chờ ngươi trở về, cho ta đưa chút thịt muối bái. Không đợi Văn Thư Niệm hỏi, Lượng Tử chủ động nói, này không phải mới vừa thăng chức sao? Ta tính toán cầm tặng người gì đó. Nói nữa, cũng liền Thư Niệm tỷ ngươi kia bằng hữu thu món ăn hoàng gia thịt muối thuần khiết. Văn Thư Niệm cười gật đầu, hảo, vậy chờ ta trở lại đi. Văn Thư Niệm về đến nhà sau, Lượng Tử phụ trách đem đồ vật dọn tiến phòng khách liền đi rồi. Gia Gia cùng văn ba đều không ở nhà, văn thư niệm trở lại phòng khóa ký môn, từ trong không gian cũng lấy ra một cái đại dương hành lý, trang tam bộ tắm rửa quần áo, lại mang theo một ít vật dụng hàng ngày, nghị thành phố tê bên kia thái dương độc, văn thư niệm lại cho chính mình trang một ít kem chống nắng. Thứ này hoàn toàn không sợ bị phát hiện, bởi vì văn thư niệm trực tiếp trang ở một cái bình nhỏ, liền vô dụng đóng gói, ai hỏi? Hỏi chính là nữ hải tử Gia Gia lau mặt. Văn thư niệm nghĩ trong không gian còn lượng lênh ăn thỏ. Cầm mấy chương mỡ lợn giấy, từ trong không gian đem thịt thỏ lấy ra tới, bao vây lại, thứ này cũng lại phóng, thật sự không được này dọc theo đường đi liền phóng không gian, đến lúc đó sấn ra ra không chú ý lại lấy ra tới, bất quá hiện tại vẫn là đến phóng trong dương trang trang bộ dáng Chuẩn bị đến không sai biệt lắm, văn thư niệm lại cầm một túi quả táo ra tới phóng, nghe trong viện động tĩnh văn thư niệm mở cửa đi ra ngoài. Ba, ra ra đâu? Văn ba cười trả lời, ở ngươi tô ra ra trong nhà chơi cờ đâu? thuận tiện nói nói tiểu cô trong khoảng thời gian này ở đảng kia trụ, ngươi đổ vật đều lấy về tới. Văn thư niệm gật đầu chỉ vào phòng khách, đều phóng bên trong, chúng ta ăn cơm chưa liền đi, giữa trưa cố hẳn rằng cũng trở về ăn cơm. Hành, ta đã biết, chờ ngươi ra ra trở về ta liền nói với hắn, hiện tại còn không đến 10 giờ, ngươi muốn hay không về phòng ngủ tiếp một lát. Văn thư niệm lắc đầu, không được, ta vừa mới thu thập quần áo cầm đâu, ngươi không đi thu thập thu thập. Ha ha, Người Gia Gia tối hôm qua liền lôi kéo ta thu thập, ta xem người Gia Gia rất sốt ruột. Văn thư niệm nhưng thật ra thực có thể lý giải Gia Gia tưởng phi phi tâm tình, liền chính mình không cũng thường thường nghĩ đệ đệ sao, sợ hắn ăn không ngon ngủ không tốt, chiếu cố không hảo tự mình. Gia Gia tưởng phi bay. Văn thư niệm đi theo Văn ba đi phòng khách, cha con hai một bên ăn nước lạnh dưa hấu, một bên nói chuyện thiếm. Gia Gia là ở giữa trưa 11 giờ về nhà, lúc này Văn ba cùng Văn thư niệm đã làm tốt đồ ăn, liền chờ bọn họ đã trở lại. Gia Gia mới vừa tiến sân đã nghe đến mùi hương, thấy cháu gái ở phòng bếp, vui tươi hớn hở nói, Nha, ta đây là đuổi kịp nhà chúng ta cơm điểm A. Văn Ba ở một bên nói, ngươi cháu gái một hai phải nấu cơm, ta cản đều ngăn không được. Ta liền ngẫu nhiên làm làm, ngày thường công tác vội đều là Ra Ra cùng ngươi nấu cơm, hiện tại có thời gian, ta cũng tưởng giúp các ngươi chia sẻ chia sẻ A. Văn Ba cười chỉ chỉ văn thư niệm, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ha ha, vẫn là cháu gái biết đau người, đi thôi. Ăn cơm đi. Văn Thư Niệm lắc đầu, Cố Hàn Giang giữa chưa trở về ăn cơm, phỏng chứng nhanh. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Cố Hàn Giang đỉnh hảo xe đi vào trong nhà, thấy mọi người đều đứng ở phòng bếp cửa, cười hỏi, như thế nào đều đứng. Văn Thư Niệm cười nói, mới vừa nói chờ ngươi trở về, ngươi liền đã trở lại, được rồi, chúng ta ăn cơm đi nói xong xoay người đi phòng bếp bưng thức ăn. Trên bàn cơm, Văn Thư Niệm nói ăn cơm chưa liền đi theo xuất phát sự tình, ra ra đó là tương đương kích động k đầy mặt đều cười ra nếp gốc. Cố Hàn Giang dặn dò, các ngươi lái xe đi, trên đường muốn chậm một chút, đồ vật không cần mang quá nhiều, đi bên kia lại mua cũng đúng, mấy ngày này ta liền đi tô ra ra trong nhà, yên tâm đi, còn có a, thời tiết càng ngày càng nhiệt, đừng bị cảm nắng. Biết rồi, ba ba lái xe, đồ vật mang nhiều điểm không có việc gì, chủ yếu đều là cho phi phi mang, qua đi liền đãi cái ba bốn thiên liền trở về. Cố Hàn Giang biết có ra ra ở, không nhiều lắm vấn đề. Nếu là chỉ có Văn Ba cùng Văn Thư Niệm đi, chính mình nhiều ít vẫn là sẽ lo lắng, không, có biện pháp, ai kêu Văn Ba đối Văn Thư Niệm cũng chỉ quản sủng. Ăn cơm trưa, Cố Hàn Giang từ trong nhà thu thập một ít quần áo, chuẩn bị hạ ban trực tiếp mang đi Tô Gia Gia trong nhà, Văn Thư Niệm cùng Văn Ba tiếp tục nghĩ có hay không thứ gì không mang theo, rốt cuộc có gia gia ở, tổng không thể làm đồ vật chống rông xuất hiện đi. Nghĩ Văn Thư Niệm đột nhiên vô vô chán, phòng dược đến mang theo, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đều thu thập hảo về sau, Cố hàn răng cũng không chuẩn bị nghỉ trưa, lại lôi kéo văn thư niệm lại ngải nửa ngày, mới lái xe đi đơn vị. Văn ba cũng tiếp đón ra ra cùng văn thư niệm lên xe, đều kiểm tra hảo không. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Kiểm tra hảo cửa sổ đều quan hảo, mấy người lên xe, hướng tới thành phố T xuất phát. Thấy phi phi. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Dọc theo đường đi đi đi dừng dừng, mỗi ngày sáng sớm liền xuất phát, rốt cuộc buổi sáng không nhiệt tới rồi giữa trưa thái dương dần dần dâng lên ba người tìm địa phương ăn cơm trưa chờ đến buổi chiều thái dương không lớn thời điểm tiếp tục lái xe buổi tối ngủ cứ như vậy hoa ba ngày thời gian ngày thứ tư giữa trưa mấy người tới thành phố T, văn ba trực tiếp đem xe chạy đến phi phi nơi trường học không thể không nói mấy năm nay văn ba nơi nơi kéo hóa đã sớm đối các địa phương quen thuộc đều không cần ra ra chỉ dẫn văn ba trực tiếp liền lái xe đi qua mấy người tới thành phố tê đều không có trước tiên cùng phi phi nói Nghị cho hắn kinh hỉ, kết quả mấy người đến trường học lại phát hung, hỏi bảo vệ cửa mới biết được, phi phi trong khoảng thời gian này đều cùng hắn lao sư đi ra ngoài học tập đi, mỗi ngày muốn buổi chiều 5-6 điểm mới trở về. Ba ra ra, chúng ta đi trước lữ quán đem phòng đính, đem đồ vật đều phong đứng lên đi, chờ phi bay trở về chúng ta lại cho hắn kinh hỉ nói văn thư niệm quay đầu hướng tới bảo vệ cửa nói, ra ra hảo, chờ phi bay trở về, ngài đừng nói với hắn chúng ta tới, chúng ta tưởng cho hắn cái kinh hỉ. cảm ơn ngươi a. Bảo vệ cửa đại gia cười gật đầu, thấy mấy người đi rồi, còn nhiệt tình hướng tới mấy người phất tay. Văn ba mấy người khai hở phòng, lại đem đồ vật dọn vào nhà, ngồi ở trong phòng nghỉ tạm. Văn Thư Niệm hướng tới gia gia hỏi, "Gia gia, có mệt hay không? Ta đi ra ngoài mua chút ăn đi." Đến bây giờ gia gia biểu tình còn lộ kích động tươi cười, hướng tới Văn Thư Niệm xua tay, "Ngồi nghỉ một lát đi, mấy ngày này lên đường mọi người đều mệt mỏi, ta không đói bụng." Văn Thư Niệm gật gật đầu, giơ tay nhìn thời gian. Lại nhìn văn ba cùng Gia Gia lấy ra từ trong nhà mang đến bàn cờ đang ở chơi cờ, văn thư niệm nghĩ nghĩ, vẫn là đứng dậy ra cửa. Chỉ chốc lát sau văn thư niệm dẫn theo một túi trái cây cùng bốn cái hộp cơm trở về, đặt ở trên bàn. Đang ở chơi cờ văn ba cùng Gia Gia sửng sốt một chút, hai người cũng chưa chú ý tới văn thư niệm khi nào đi ra ngoài. Khuê nữ, ngươi gì thời điểm đi ra ngoài? Đúng vậy cháu gái nhi, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài. Ngươi như thế nào không kêu lên chúng ta đâu. Văn Thư Niệm một bên mở ra hộp cơm một bên nói, "Ta tưởng về phòng mị trong chốc lát, sợ các ngươi đã đói bụng, liền trước đi ra ngoài cho các ngươi đóng gói đồ ăn trở về." Văn Thư Niệm đem hộp cơm đặt ở hai người trước mặt, cảm thán nói, "Hiện tại phát triển là càng ngày càng tốt, ta đi ra ngoài thấy thật nhiều gia cửa hàng đều mở cửa, đều là hộ cá thể. Ta đã sớm cùng các ngươi nói qua đứng ở mạnh mẽ để sướng hộ cá thể, các ngươi còn chưa tin." Cái này tin chưa Văn Ba cười nói xong, cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. "Da da thở dài nói, "Đứng vậy Hiện tại càng ngày càng tốt, ta liền thích không cần lại có chiến tranh rồi, 10 năm trước sự cũng không cần lại đã xảy ra, cứ như vậy liền khá tốt. Yên tâm đi Gia Gia, chỉ biết càng ngày càng tốt, quốc gia phồn vinh hưng thịnh, càng sẽ đi hướng thế giới. Gia Gia trong mắt có chờ đợi, ha ha, muốn thật là như vậy, chúng ta cũng chết cũng không tiếc. Ấn Ấn, Gia Gia ba ba, các ngươi ăn trước, đúng rồi nơi này còn có một ít trái cây, ta về trước phòng mị trong chốc lát đi, các ngươi ra cửa thời điểm kêu ta à. Văn Ba xua xua tay, đi thôi đi thôi, ta và ngươi ra ra lại hạ một lát cờ. Văn Thư Niệm cười cười, xoay người ra cửa trở lại chính mình phòng, khóa kỹ môn trực tiếp tiến không gian tắm rửa một cái, thành phố tê thời tiết so kinh đô muốn nhiệt đến nhiều, Văn Thư Niệm ra một thân hãn, chỉ nghĩ hảo hảo tắm rửa một cái nằm ở trên giường. Thời tiết nóng lên lên cả người đều có chút bực bội, còn mệt ra rời, quái không nói được mùa hè mọi người đều thích nghỉ chưa đâu. Văn Thư Niệm ở không gian tắm rồi liền ra tới. Nam ở trên giường một phút đều không có trực tiếp ngủ rồi. Chờ văn ba tới kêu chính mình thời điểm, thời gian đã 5 giờ, vốn đang có chút mơ mơ màng màng, đột nhiên nhớ tới này không phải ở nhà, chính mình cũng là tới tìm Phi Phi, văn thư niệm đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, mặc tốt quần áo ra cửa. Ra ra đau lòng nhìn cháu gái, mệt muốn chết rồi đi. Buổi tối đi ngủ sớm một chút, hai ngày này hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Văn thư niệm gật gật đầu, cười mở miệng, là muốn đi tìm Phi bày sao. Thấy ra ra cùng Văn Ba gật đầu, Văn Thư Niệm đi theo hai người phía sau ra cửa, nói đến cũng khéo, ba người vừa đến thời điểm, Phi Phi cũng cầm sách vỡ đến cửa trường. Văn Thư Niệm trực tiếp chạy chậm đi lên, vỗ vỗ Phi Phi bà vai. Chờ Phi bay lộn thân thấy Văn Thư Niệm thời điểm, cả người trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, phảng phất không thể tin được giống nhau. Như thế nào, không quen biết ngươi tỷ. Tỷ tỷ? Ai nha, tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây a, ngươi như thế nào không trước tiên cùng ta nói a? Ta hảo đi tiếp người A phản ứng lại đây Phi Phi kích động lôi kéo văn thư niệm tay. Văn thư niệm chỉ chỉ ra ra cùng văn ba phương hướng, cười nói, nhưng không ngừng ta tới, ngươi xem chỗ đó. Phi Phi theo văn thư niệm tay vọng qua đi, ra ra cùng văn ba hiện tại nơi đó nhìn chính mình cười. Phi Phi lập tức chạy như điên đến ra ra cùng văn ba trước mặt, mở ra đôi tay ôm ôm văn ba, lại ôm ôm ra ra. Ra ra nước mắt lưng tròng vỗ tôn từ bối, trong giọng nói mang theo nghẹn nào, gầy, gầy lạc. phi phi lạc. Liệt một loạt hàm răng trắng, cười nói, ra ra thúc thúc, các ngươi như thế nào tới. Ra ra xoay người lau lau nước mắt, cười ha hả nói, tỷ tỷ ngươi đề nghị, nàng công tác an bài ra tới, liền có 10 ngày qua giả, liền mang theo đại gia tới xem ngươi, tiểu cố công tác vội liền không có tới. Văn thư niệm chậm rãi đi tới, trong tay còn cầm phi phi sách vở, cười mở miệng, ăn cơm chiều sao. Không ăn nói chúng ta cùng đi ăn, ăn hồi trường học dọn dẹp một chút ngươi đồ vật, mấy ngày nay liền cùng chúng ta cùng nhau trụ lữ con đi. Phi Phi gật đầu đáp ứng, từ gặp được Phi Phi, mấy người trên mặt tươi cười cũng chưa đoạn quá, chính là ra ra trong mắt có đau lòng. Ngươi này cũng quá gầy chút, thực vất vả đi. Văn thư niệm đã sớm nhìn ra tới Phi bay qua tới càng gầy. Phi Phi cười lắc đầu, không vất vả, làm ta thích sự tình, lại mệnh cũng là ngọn, ta thực thỏa mãn. Thỏa mãn là được, nhưng cũng đừng mệnh chính mình, ngươi xem đem ngươi ra ra cấp đau lòng, cũng không có việc gì cấp trong nhà nhiều đánh gọi điện thoại đừng làm cho người trong nhà lo lắng văn ba mấy năm nay cũng là đem phi phi làm như chính mình hậu bối giống nhau đối đãi trong giọng nói tràn đầy yêu thương phi phi cũng thập phần hưởng thụ bị người nhà quan tâm cảm giác trong lòng ấm áp mặc kệ ra ra văn ba nói cái gì đều một cái kính gật đầu ngây ngốc cười văn thư niệm thật sự nhìn không được cái này cục lốc đệ đệ lắc lắc đầu lôi kéo mấy người đi ăn cơm chiều ăn cơm chiều sau lại buổi phi bay đi ký túc xá nhìn nho nhỏ ký túc xá muốn trụ vài người ra ra lại đau lòng Căn phòng này như thế nào như vậy tiểu, có thể ở lại đến hạ sao, Tỷ tỷ ngươi ở kinh đô trụ ký túc xá đều so ngươi cái này lớn hơn rất nhiều. Phi Phi ôm quá ra ra bả vai, cười nói, chúng ta trường học là cái dạng này, ký túc xá nữ là muốn so nam sinh lớn hơn nhiều. Ra ra đem nghi hoặc ánh mắt chuyển hướng văn thư niệm, văn thư niệm trực tiếp lắc đầu, ta cũng không biết ta, ta không đi qua nam sinh ký túc xá. Bái phòng trần lão sư, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm mới vừa nói xong, mấy người lập tức cười. Được rồi được rồi, đồ vật đều thu thập hảo, đi thôi văn ba dẫn đầu dẫn theo đồ vật ra cửa, mấy người theo sát sau đó. Đem đồ vật phóng tới phòng, Phi Phi buổi tối cùng ra gia trụ một gian, nhìn ra ra trong phòng một đống hành lý, Phi Phi kinh ngạc mở miệng, không phải nói đến ở vài ngày sau. Như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ vật? Văn thư niệm bất đắc dĩ giải thích, gia gia cho ngươi mang theo ngươi thích nhất ngủ hai bộ chăn nệm. Còn có ngày thường ta ba cùng cố hàn ràng cho ngươi mua quần áo, đều cho ngươi mang đến, đúng rồi, ta còn cho ngươi mang theo chút trái cây đồ hộp còn có lanh ăn thỏ, chờ chúng ta đi ngày đó lại cho ngươi phong ký túc xá đi, lanh ăn thỏ ta làm tương đối nhiều, ngươi đến lúc đó cho ngươi lão sư đưa chút qua đi, còn có thịt bò cũng là, bất quá thịt bò không nhiều lắm, xem chính ngươi an bài đi. Phi phi mãn nhãn cảm động nhìn ra ra cùng tỷ tỷ còn có văn ba, tỷ, các ngươi đừng đều cho ta, các ngươi cũng lưu trữ ăn à. Còn có ác tỷ, ngươi cũng gầy, ngươi đến ăn nhiều một ít. Ai nha, ta ăn đến đủ nhiều, chính là không giải thịt ta cũng không có biện pháp a. Văn ba trực tiếp vạch trần văn thư niệm, cười mở miệng, ngươi tỷ cả ngày ồn ào giảm éo, môi đốn lại không mang theo đỉnh. Văn thư niệm rầm rầm chân, ba. Hảo hảo hảo, ta sai, ta không nói ngươi, được rồi đi. Văn ba trực tiếp đầu hàng, trước nay liền chịu không nổi khuê nữ này bộ. Phi Phi cùng ra ra liền ở một bên cười tủm tỉm nhìn hai người. Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, mấy người đều lên đường tới thành phố Tê. nhìn ra ra cùng ba ba khỏe mắt hạ mỏi mệt. văn thư niệm mở miệng nói, sớm chút ngủ đi, còn muốn ở bên này đãi mấy ngày đâu, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tiếp theo liều. Phi Phi buổi tối đừng nháo ra ra à, này một đường lái xe lại đây đều mệt mỏi. Phi Phi cũng đau lòng đại ra, nghe vậy thẳng gật đầu bảo đảm, Tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm không xảo ra ra, các ngươi này một đường lại đây cũng mệt mỏi, mau đi nghỉ ngơi đi chúng ta ngày mai chậm rãi liều, vừa lúc ngày mai không cần đi tìm lão sư. Văn thư niệm cùng văn ba đang chuẩn bị ra cửa, bị gia gia gọi lại. chờ hạ, ta suy nghĩ chúng ta khó được lại đây một lần. phi phi lão sư đối hắn như vậy hảo, chúng ta muốn hay không chịu cái thời gian đi xem. văn thư niệm nghĩ nghĩ, cười gật đầu. hành a, vậy ngày mai bái, không phải thuyết minh thiên nghỉ ngơi sao? đến lúc đó vừa lúc đem kia hai bao thịt bò cùng trái cây mang qua đi. gia gia cười gật đầu, như vậy liền khá tốt, được rồi. Chiều sáng mai chúng ta liền đi, miễn cho hỏng rồi lễ tiết. Mau đi ngủ đi, đều sớm một chút nghỉ ngơi. Ra ra ngủ ngon lạc Văn Thư Niệm đi theo Văn Ba trở lại chính mình phòng, lại hướng tới Văn Ba nói ngủ ngon. Buổi chiều ngủ lâu như vậy, Văn Thư Niệm một chút buồn ngủ cũng không có, khóa kỹ cửa phòng tiến không gian thịt ngồi, lại đem đơn vị phát chỉ tiêu chuẩn bị tốt, đến lúc đó trực tiếp làm Văn Ba kéo đi nhà kho đăng ký là được. Thu thập thỏa đáng, Văn Thư Niệm nhảy lên đại hoàng gối, vỗ vỗ hổ đầu, Tiêu Sái hét lớn một tiếng. Đại Hoàng xuất phát, rất có một loại gia trận giết địch cảm giác. Đại Hoàng mang theo Văn Thư Niệm chạy băng băng ở núi rừng, gặp được Đại Hình Giá Vật liền đem Văn Thư Niệm buông xuống, hai người phối hợp săn thú, vốn dĩ Đại Hoàng chính mình là được, nhưng gần hai năm Văn Thư Niệm càng thêm lời, Đại Hoàng liền muốn cho nàng cùng nhau nhiều rèn luyện rèn luyện. Mấy năm nay đã trưởng thành lòng đỏ trứng lòng trắng trứng tắc phân biệt chạy tới chảo ga rừng thỏ hoang đi, hiện tại cũng càng ngày càng không yêu gián Văn Thư Niệm, đánh một đầu lợn rừng hai chỉ hiếu bảo. Văn thư niệm liền quyết định xuống núi, ngồi ở đại hoàng trên người hướng tới dưới chân núi chạy như điên. Vận động xong văn thư niệm ra một thân hãn, trở lại phòng ngủ phao tám, trực tiếp ở bồn tắm giót mãn nước suối, phao xong sau văn thư niệm chỉ cảm thấy cả người thông suốt. Nhìn thời gian không còn sớm, nghĩ sáng mai còn phải đi phi phi lão sư nơi đó, văn thư niệm nằm ở trên giường ngủ, liền sợ ngày mai khởi không tới. Sáng sớm hôm sau, văn thư niệm mới vừa mặc tốt quần áo từ không gian ra tới, ra ra liền tới kê Tới tới văn thư niệm từ trong không gian cầm hai bao lành ăn thịt bò, lại cầm một ít quả táo, đem đồ vật đặt ở dương hành lý mới đi mở cửa. Gia Gia cười ha hà nói, xem ra nghe lời, sớm như vậy liền tỉnh. Văn thư niệm có chút chột dạ, bất quá chính mình xác thật không đây, cũng không biết có phải hay không phao nước suối duyên cớ. Văn thư niệm cười gật đầu, xoay người từ dương hành lý vài thứ kia ra cửa. Văn ba cùng Phi Phi đã ở cửa chờ, bốn người cùng nhau ăn cơm sáng, đi theo Phi Phi chỉ dẫn chậm rãi đi đến lao sư trong nhà tới rồi lúc sau Phi Phi mang theo mấy người thượng lầu bà thực mau cho rằng mang mắt kính biểu tình nghiêm túc trung niên nam nhân mở cửa thấy Phi Phi sau vốn dĩ nghiêm túc mặt nhu hòa rất nhiều cười hỏi Phi Phi như thế nào sớm như vậy lại đây không phải nói hôm nay thả ngươi một ngày giả sao Phi Phi cười trả lời nhà ta người tới xem ta muốn bái phòng bái phòng ngài ta liền mang theo bọn họ tới đây là ông nội của ta đây là ta thúc thúc Đây là tỷ tỷ của ta nói phi phi chỉ vào trung niên nam nhân nói nói giới thiệu một chút vị này chính là lao sư của ta vẫn luôn thực chiếu cô ta Trần lao sư Trần lao sư hảo a Trần lao sư hảo mạo muội quấy giày Trần lao sư nghe được là chính mình yêu thích nhất học sinh người nhà nhiệt tình tiếp đón mấy người vào nhà hoan nghênh hoan nghênh bên trong thỉnh mấy người vào nhà sau Trần lao sư lại xoay người đi cấp mấy người đổ nước phi phi đi theo Trần lao sư phía sau hỗ trợ đoan thủy. Trong nhà không có lá trà, chỉ có thể ủy khuất các ngươi uống bạch thủy Trần lão sư bằng phẳng phỉnh mấy người uống nước. Gia gia cười xô tay, cái gì thủy đều hảo, biết Trần lão sư không câu nệ tiểu tiết, nhưng thật ra phi phi đứa nhỏ này vất vả Trần lão sư dạy dỗ, đây là trong nhà mang đến một ít thức ăn, đều là nhà mình làm, cấp Trần lão sư nếm thử. Văn Thư niệm cùng Văn Ba toàn bộ hành trình không nói gì, chỉ cười gật đầu. Nghe gia gia nói là trong nhà đồ vật, Trần lão sư liền cười tiếp được, đặt ở một bên trên bàn, khách khí nói: vậy đa tạ các ngươi theo sau vẻ mặt vừa lòng nhìn phi phi nói phi phi này học sinh ta thực thích hắn thực thông minh đầu óc cũng linh hoạt phi thường thích hợp cái này chuyên nghiệp nhân tài như vậy không nhiều lắm cho nên nghỉ hè cũng đem hắn lưu tại bên này mong rằng các ngươi không lấy làm phiền lòng gia gia chỉ là lo lắng hoàn toàn duy trì phi phi quyết định hơn nữa thực cảm kích trần lão sư cho nên cười nói như thế nào hội kiến quái có thể được đến lão sư coi trọng chúng ta cao hứng còn không kịp đâu Nhưng là đứa nhỏ này cấp Trần lão sư thêm phiền toái. Không có không có, Phi Phi ngoan thật sự, ngày thường không ra đi thời điểm, cũng thường xuyên tới nhà của ta cho ta đánh trợ thủ. Văn thư niệm cùng Văn Ba vừa lòng nhìn Phi Phi, Tôn sư trọng đạo chính là hảo phẩm đức a. Gia gia còn ở kia khiêm tốn nói, kia cũng là hắn nên làm, lão sư truyền thụ tri thức, đó là vô giá, hắn có thể giúp đỡ lão sư làm chút khả năng cho phép sự tình cũng hảo. Nói chuyện với nhau, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Mấy người nói trong chốc lát lời nói, gia gia không giấu vết nhìn thời gian, thấy mau đến công điểm, liền mang theo mấy người đứng dậy cáo từ. Trần Lão sư thỉnh tình giữ lại, gia gia nghĩ chính mình một người tới còn có thể lưu trữ ăn cơm, nhưng nhà mình nhiều người như vậy tới, mặc kệ ăn cái gì chúng quy ăn không ít, cho nên vẫn là đi rồi. Trên đường, phi phi một cái cao hứng mở miệng, Trần Lão sư thực thích các người, ngày thường thật nhiều học sinh trong nhà cho hắn tặng đồ. Hắn cũng chưa thu, cho dù nói chuyện phiếm lời nói cũng không nhiều lắm, không giống hôm nay như vậy, cùng ra ra nói như vậy nói nhiều, còn chưa đã thèm. Ra ra vô vô tôn tử tay, cười ha hả nói, kia cũng là các ngươi lão sư thích ngươi, hơn nữa nhà chúng ta người biết lễ, ngươi không gặp ngươi tỷ cùng ngươi thúc cũng không nói gì à. Đó là, nhà chúng ta người đều là tốt nhất. Nhìn Phi Phi đầy mặt tự hào, văn thư niệm cười nói, ta nghe các ngươi lão sư thuyết minh thiên ngươi liền phải cùng hắn tiếp tục đi ra ngoài. Nếu không cơm chiều thời điểm ngươi mời các ngươi lão sư cùng nhau đến đây đi, chúng ta thỉnh các ngươi Trần lão sư ăn một bữa cơm, về sau có cái cái gì cũng hảo liên hệ. Văn Ba cũng ở một bên phụ họa, đúng vậy, ngươi tỷ nói không sai, buổi tối kêu lên ngươi lão sư cùng nhau tới, này Trần lão sư ta giống như nghe qua hắn, nghe nói hắn chuyên nghiệp tri thức rất mạnh, hơn nữa vốn dĩ có thể xuất ngoại, tự nguyện lưu lại đào tạo học sinh, nếu thật là ta biết đến cái kia Trần lão sư, tiếp như vậy vì đại người, nhiều giao thoa một ít luôn là tốt. Ngươi đi theo hắn học tập chúng ta cũng thực yên tâm. Phi Phi nghĩ nghĩ gật gật đầu, ta ngày mai buổi chiều cùng Lão sư nói nói, bất quá ta cũng không thể bảo đảm hắn có thể hay không tới, trước kia mặt khác đồng học thỉnh hắn, hắn đều cự tuyệt. Gia Gia cười ha hả nói, không có việc gì, ngươi hỏi một chút đi, trần Lão sư nếu không tới liền tính, nói quá nhiều miễn cho ngươi Lão sư phản cảm. Hảo, ta đã biết Phi Phi cao hứng đáp ứng, chính mình người nhà mãn tâm mãn nhãn đối chính mình hảo, chính mình sao có thể không cảm động đâu bốn người đi trước ăn cơm trưa, lại từ phi phi mang theo mấy người đi ra ngoài đi dạo phố. ba, Ngươi xem, đã nhiều như vậy ra hộ cá thể văn thư niệm nhìn một đường đi tới rất nhiều ra cửa hàng, lôi kéo văn ba cảm khái. Văn ba cười gật đầu, đúng vậy, đều thực hành 2 năm, thế nào khuê nữ, có ý tưởng. Là có mấy cái ý tưởng, ngươi nói chúng ta khai mấy nhà cửa hàng thế nào. Nếu không vẫn là sang năm đi, sang năm kia cổ nhiệt triều, chúng ta nhất định phải đuổi kịp. Văn ba suy nghĩ lập tức xả hảo xa, nghĩ đã từng chính mình khẩn bắt được kia cổ nhiệt triều, cho nên mới có lúc sau thân ra, bất quá lúc trước chính mình vẫn là không đủ gắn lớn, lựa chọn một cái hơi chút ổn thỏa lộ, lúc này đây lại trải qua, khẳng định không thể làm đã từng lựa chọn. Văn thư niệm thấy văn ba không có đáp lại chính mình, ở đằng kia phát ngốc, vươn tay ở văn ba trước mắt quơ quơ, ba, ngươi tưởng cái gì đâu. Văn ba lắc lắc đầu, không có gì, chính là suy nghĩ sang năm làm cái gì. Hại! Có thể làm kia đã có thể quá nhiều, còn có 6 7 tháng đâu, không nóng nảy, chúng ta năm nay trước ổn định, chậm rãi chuẩn bị, chờ sang năm chính sách một chút tới, chúng ta trực tiếp lấy ra tới không phải hảo. Văn Ba cảm thấy chính mình tướng, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên nhà mình khuê nữ nghịch thiên thần khí, còn nghĩ đi ra ngoài chuyển, hiện tại đã biết, còn đi ra ngoài chuyển cái gì kinh a, có thể càng ổn thỏa kiếm càng nhiều tiền, còn không cần đông chạy tây chạy, ai không nghĩ a. Cũng đúng, ta đột nhiên còn đã quên ngươi có kia đồ vật, thành Nghe ngươi, năm nay ta cũng không kéo hóa đi ra ngoài, chúng ta đem đồ vật bị, nhiều chuẩn bị một ít, dù sao công tác của ngươi hiện tại cũng bước lên quý đạo, có rất nhiều thời gian chuẩn bị. Văn thư niệm cười gật đầu, khát khao sang năm hảo thời gian. Đi ở phía trước ra ra cùng phi phi thấy văn thư niệm cha con hai nửa ngày không đuổi kịp, xoay người nhìn qua, các ngươi cha con hai làm gì đâu. Còn không đuổi kịp, đi lạc ta nhưng tìm không ra các ngươi a Văn thư niệm cười hì hì theo sau, kéo ra ra mặt khác một cánh tay. Ta mới đi không ném đâu, đi lạc ta liền tìm cảnh sát. Ha ha, còn biết tìm cảnh sát đâu. Đi thôi, lại dạo trong chốc lát chúng ta đi trở về. Một nhà bốn người dạo đến buổi chiều bốn điểm liền hồi lữ quán, văn ba lại mua thật nhiều đồ vật, làm đến ra ra thẳng hô có này phụ tất có này nữ. Có thể nói văn thư niệm ái mua đồ vật tính cách, hoàn mỹ di truyền văn ba, trong tay một có tiền liền tưởng cấp người nhà mua này mua kia. Văn ba đem cấp phi phi mua học tập đồ dùng đặt ở phòng, mặt khác đồ vật toàn bộ phóng trên xe. Dù sao đến lúc đó cũng muốn phóng trên xe. Thúc, ngươi như thế nào cho ta mua nhiều như vậy à? Ta còn có đâu? Phi Phi nhìn trong túi mấy chỉ bút máy cùng mực nước, còn có vợ thư liễu lưới. Văn Ba cười ha hả nói, dù sao đều phải dùng. Ngươi như vậy ấy học tập, nhiều cho ngươi mua một ít đổi dùng. Phi Phi cao hứng cực kỳ, hung hăng gật đầu, cảm ơn Thúc. Ngươi xem ngươi Thúc cùng ngươi tỷ đối với ngươi thật tốt, đi dạo phố còn không quên cho ngươi mua học tập đồ dùng. Ngươi phải hảo hảo học tập, về sau mới hảo báo đáp bọn họ. Gia Gia chỉ cần là một trảo trụ cơ hội, liền cùng tôn tử nói văn ba cùng văn thư niệm hảo, liền sợ nhà mình tôn tử dưỡng thành thói quen, cảm thấy đôi hắn hảo đều là đương nhiên, kia đã có thể hỏng rồi. Gia Gia ngài yên tâm đi, tỷ tỷ cùng thúc thúc còn có hàn giang ca đối ta điểm, ta đều nhớ rõ đâu, chờ ta công tác, ta khẳng định hảo hảo báo đáp ngài còn có tỷ tỷ thúc thúc, ta còn muốn cho các ngươi dưỡng lão. Gia Gia vừa lòng gật đầu, làm cho một bên văn ba cùng văn thư niệm dở khóc dở cười. Văn thư niệm nhưng không để bụng phi phi cho chính mình dưỡng lao, chính mình so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, hơn nữa chính mình có tay có chân, có thể dựa vào chính mình liền không dựa vào người khác, không phải văn thư niệm tuổi, nếu không phải sợ bại lộ không gian, chính mình phỏng trừng đã sớm là nhất có tiền người. Văn thư niệm sợ ra ra lại muốn nói dưỡng lao sự, chạy nhanh đẩy ra ra vào nhà, ra ra, đi dạo một buổi trưa ra không ít hãn, mau về phòng lao lao, trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài ăn cơm chiều. Phi Phi sáng mai còn muốn đi tìm Trần lão sư học tập đâu? Đúng đúng đúng, hôm nay sớm chút ăn cơm, ăn ngươi nhìn xem thư, chuẩn bị chuẩn bị ngày mai phải dùng tri thức ở tôn tử đọc sách chuyện này thượng, ra ra cực độ coi trọng. Đối sao, ta về phòng tắm rửa một cái, lại qua đây tìm các ngươi a nói xong văn thư niệm liền chạy về chính mình phòng, khóa lại môn tiến không gian tắm rửa, tắm rồi thay đổi thân quần áo mới ra tới. Văn thư niệm trước thả nước lạnh ở trong buồn, lại đem thủy đảo rớt, như vậy cũng liền sẽ không có người hoài nghi cái gì để người vào nhất. Không có biện pháp, cái này niên đại tắm rửa vẫn là dùng chậu, vòi hoa sen những cái đó muốn thập niên 90 đi, một chút cũng không có phương tiện. Văn thư niệm chuẩn bị cho tốt về sau, liền ra cửa tìm gia gia. một nhà bốn người đi ra ngoài ăn cơm chiều cũng không ở tiếp tục dạo, đều nhớ thương phi phi học tập, đơn giản từng người về phòng, làm phi phi ở ra gia, gia phòng đọc sách, sợ quấy dày đến hắn. Trở lại kinh đô, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương ngày hôm sau mau giữa trưa thời điểm gia gia cùng văn ba tới kêu chính mình thấy mở cửa ra tới còn có chút tiểu tụy khuyết nữ văn ba bất đắc dĩ hỏi tối hôm qua thức đêm đều cái này điểm còn đây gia gia cũng ở một bên nói chính là a ta và ngươi ba buổi sáng cũng chưa kêu ngươi nghĩ làm ngươi ngủ một lát rồi giác văn thư niệm đánh áp kéo kéo khoe miệng ta ngày hôm qua đã chịu phi phi ảnh hưởng nhớ tới chính mình đã lâu không thấy thư cho nên bất chi bất giác liền xem trộm gia gia cười ha ha nói Vậy ngươi về sau cũng không thể còn như vậy, đọc sách là chuyện tốt, nhưng cũng phải có quy hoạch, thức đêm đọc sách thương thân thể lại thương đôi mắt. Văn Ba biết nhà mình khuê nữ ở hạt bẻ, tối hôm qua chỉ định chạy trong không gian bận việc đi, nhưng cũng không tính toán vạch Trần nàng, miễn cho nàng cùng chính mình cấp. Chính là, ngươi gia gia nói rất đúng, về sau không được như vậy, đi thôi, ăn cơm trưa. Văn Thư Niệm cười tủm tỉm gật đầu, đi theo hai vị trưởng bối ra cửa. Buổi tối Phi Phi cao hứng phân chấn mang theo Trần lão sư lại đây. Gia Gia cùng Văn Ba tiến lên nên đón. Gia Gia cười ha hả nói: Các ngươi hôm nay có mệnh hay không a? Mau mau mau, chúng ta ở cách vách đính một bàn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Lão sư đạm cười nói: quấy dầy, cho các ngươi tiêu pha. Tiêu pha cái gì a? Đại gia liền ăn cái cơm chiều mà thôi, như vậy cũng coi như tiêu pha nói. Kia Trần Lão sư ngài mỗi ngày truyền thụ như vậy nhiều vô giá chi thức, chẳng phải là càng tiêu pha. Trần Lão sư cười đến càng thêm sán lạ, có thể bị người thiệt tình tán thành cũng không uổng công chính mình lúc trước lựa chọn lưu lại, cho dù không người tán thành, chỉ cần chính mình không thẹn với tâm là được. Một nhà bốn người cùng Trần Lão Sư cộng độ vui sướng cơm chiều, Trần Lão Sư cũng cao hứng uống nhiều mấy chén, ra ra có chút không yên tâm, an bài phi phi cùng văn ba đưa Trần Lão Sư về nhà, chính mình mang theo cháu gái trở lại lữ quán. Nha đầu, chúng ta còn có thể tại bên này đãi bao lâu? Văn Thư Niệm nghĩ nghĩ, cười nói, hậu thiên buổi sáng xuất phát đi, ngày mai còn có thể đãi một ngày. Về kinh đô không sai biệt lắm cũng là 29 ngày, dư lại một ngày ta đi giao chỉ tiêu, sau đó tìm lượng tử, thời gian không sai biệt lắm. Đã bồi nhà mình tôn tử 2 ngày, gia gia đã thực thỏa mãn, lần này lại đây thấy Phi Phi hết thẻ đều hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Văn thư niệm kéo ra gia cánh tay, vừa đi một bên nói, cũng không phải là sao, nếu ở nhà không yên tâm, kia chúng ta liền tìm thời gian lại đây nhìn xem, ngươi thấy hắn cũng liền an tâm rồi, về sau ở nhà liền không cần lo lắng. Ngươi xem Phi Phi có thể chiếu cố hảo tự mình, hắn lại không phải tiểu hài tử. Gia Gia cười ha hà gật đầu, trong lòng kiên định không ít, cũng là nhà mình ngoan cháu gái chi kỷ, sợ chính mình giàu gì không vui, mang chính mình lại đây nhìn xem. Chờ văn ba cùng Phi bay trở về, Gia Gia mở miệng, Phi Phi, ngày mai chúng ta lại đãi một ngày liền đi trở về, ngươi ở bên này cần phải chiếu cố hảo tự mình, cũng không có việc gì nhiều cấp trong nhà đi điện thoại. Phi Phi tuy rằng thực luyến tiếp, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cười đáp ứng, ra ra ta đã biết, ta một có thời gian liền cấp trong nhà gọi điện thoại, các ngươi đừng lo lắng ta, ta hảo đâu. Nói tốt lời nói, mấy người từng người về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau mấy người chỗ nào cũng chưa đi, tỉnh ngủ về sau ăn cơm trưa, một buổi trưa thời gian, đều bận rộn đem cấp phi phi đồ vật dọn tiến hắn trong ký túc xá. Văn thư niệm chuyên môn chuẩn bị hai cái cái giường, đặt ở phi phi giường phía dưới, song song hai cái cái giường, này vẫn là lần đầu tiên tiến vào thời điểm. Văn thư niệm biết nhà mình cấp đệ đệ mang đồ vật nhiều, cố ý lưu ý một chút phòng ở cách cục, tìm thời gian đi mua hai cái cái dương trở về. Gia gia nhìn hai cái trang đến tràn đầy cái dương, không được gật đầu. Nếu không nói nhà của chúng ta cháu gái cẩn thận đâu, này đó đều có thể nghĩ đến, chúng ta liền không thể tưởng được. bằng không a, nhiều như vậy đồ vật, phi phi ký túc xá này như vậy tiểu, thật đúng là vô pháp bỏ vào đi. Văn ba gật đầu, vừa lòng nhìn nhà mình quê nữa, cũng đồng dạng cười nói, thực sự có người, không tuổi không tuổi. Văn thư niệm cười cười không nói chuyện, thừa dịp ra ra cùng văn Ba không chú ý thời điểm, cầm 100 đồng tiền ra tới, tái ngoại phi phi gối đầu bên trong. Vì cái gì không trực tiếp cấp phi phi đâu. Còn không phải bởi vì mỗi lần cho hắn tiền, hắn đều nói ra ra cho, hắn tiền đủ dùng, nói từ nhỏ tiền mừng tuổi đều lưu trữ vô dụng đâu, nói không có địa phương hoa như vậy nhiều tiền, dù sao chính là không cần. Văn thư niệm lại sợ đệ đệ quá mức tiết kiệm, đành phải thừa dịp lần này lại đây, lặng lẽ cho hắn. Này trên giường đồ dùng, văn thư niệm ba người vừa đến ký túc xá thời điểm, liền cấp phi phi thay, vẫn là hắn thích nhất trong đó một bộ, cũng là muốn cho hắn ngủ ngon. Đừng nói phi phi có cái này đam mê, văn thư niệm chính mình cũng có, cho nên trong không gian thả thật nhiều kiếp trước chính mình thích chăn nệm đi vào, không thể lấy ra tới dùng, đặt ở trong không gian ngẫu nhiên đi vào ngủ cũng có thể, chủ yếu là nghe quen thuộc khí vị, ngủ cũng ngủ đến càng hương một ít. Không sai biệt lắm, chúng ta không quên mặt khác đồ vật đi. Văn thư niệm vỗ vỗ tay, đôi tay thuận thế xoa ở trên eo, nhìn phóng đồ tốt hồi ức còn có hay không rơi xuống. Gia Gia cũng đại khái nhìn thoáng qua, cười nói, không có gì đồ vật, an dùng xuyên đều mang đến. Chúng ta đây đi thôi, trong chốc lát Phi Phi nên trở về tới. Chờ Phi bay trở về sau, văn thư niệm nói đồ vật cho hắn phóng trong ký túc xá. Ăn cơm chiều sau, một nhà bốn người ngồi ở trong phòng nói chuyện hiếm. Gia Gia văn Ba, văn thư niệm ba người không ngừng dặn dò, Phi Phi tắt một cái kính gật đầu. Nếu không phải Phi Phi ngày mai còn muốn đi học tập, mấy người có thể dặn dò hắn cả đêm. Ngày hôm sau ba người liền chuẩn bị về Kinh Đô, Gia Gia thật sâu nhìn mắt Phi Phi trường học, xoay người lên xe. Lại là ba ngày thời gian, tới Kinh Đô. Trở lại Kinh Đô đúng là cơm chưa thời gian, mấy người ở trên xe ăn đồ vật, không cảm thấy đói, liền không có nấu cơm. Văn thư niệm đơn giản đèm trong nhà thu thập một lần, làm Gia Gia nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chính mình cùng Văn Ba lái xe đi ra ngoài. ba liền nơi này đi Ta đem đồ vật phóng đi lên, chúng ta trực tiếp chạy đến lượng tử nơi đó. Hảo, đi lượng tử nơi đó tặng đồ vật. Văn thư niệm lại mang theo văn ba đi trương bình ra. Trương thúc thúc trương a di có ở nhà không? Văn thư niệm hướng tới trong phòng ở nào? Tới tới, ai a? Nha, thư niệm tới a, trương bình mới vừa đi trương a di thấy văn thư niệm, đặc biệt cao hứng. Văn thư niệm cười nói, không có việc gì a di, ta liền tới tặng đồ, đưa xong liền đi, trong chốc lát còn có chuyện đâu. Văn thư niệm chỉ vào một bên đồ vật cười nói, phía trước Trương Bình nói trong nhà không hảo mua thịt, vừa lúc đi ra ngoài một chuyến, ở ta bằng hưu nơi đó mua chút, ta cho ngươi để vào đi thôi. Nha, kia thật tốt quá, thật là quá cảm tạ ngươi, bằng không chúng ta này hai nhà người còn không biết làm thế nào mới tốt đâu, ai ai, ta nhắc tới liền hảo Trương A-Z một bên cảm kích một bên cướp đề đồ vật, mau vào phòng ngồi ngồi đi. Không được A-Z, ta cùng ta ba trong chốc lát còn có chuyện đâu, hôm nào lại đến tìm Trương Bình chơi A. Đi rồi à. Chuyện nhà. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm trực tiếp cùng Văn Ba đi rồi, tiếp tục tiếp theo cái nơi sân, nhà kho. Văn Thư Niệm ở không ai địa phương, đem chỉ tiêu phòng tới trên xe, cùng Văn Ba cùng nhau lái xe kéo đi nhà kho, đăng ký hảo ký tên sau cầm tiền liền về nhà. Văn Thư Niệm giơ tay nhìn thời gian, nay một bận việc đã buổi chiều 5 giờ, thúc giục Văn Ba chạy nhanh lái xe, cố hàn giang phỏng trừng đều ở nhà. Cha con hai về đến nhà thời điểm, quả nhiên Cố Hàn Giang ở nhà, đang cùng Gia Gia ngồi ở trong viện nói chuyện thêm đâu. đã về rồi, thấy Văn Ba cùng Văn Thư Niệm vào nhà, Cố Hàn Giang cười nói lời nói. Văn Thư Niệm nhảy nhót chạy đến Cố Hàn Giang trước mặt, trực tiếp phát gục trong lòng ngực hắn. Gia Gia nháy mắt không mắt thấy, nhà mình cháu gái quá nhiệt tình như thế nào sửa a. nhưng thật ra Văn Ba thấy nhiều không trách, tức giận nói, ngươi này đi ra ngoài chạy một buổi trưa, một thân hãn, đừng huyên đến tiểu cố. Mau đi lau lau mồ hôi. Văn thư niệm xấu hổ, hoàn toàn đã quên chính mình một thân hán vị, vội vàng từ cố hàn giang trong lòng ngực tránh thoát, chạy đến phòng bếp ngoại múc nước rửa mặt. Gia Gia cười ha ha, chỉ vào văn thư niệm nói, hiện tại biết tái sạch sẽ lạc. Chậm, làm ngươi làm ẩm mỹ. Cố hàn giang nhìn mắt văn thư niệm, nhìn ra nàng quấn bách, cười nói, không có à, ta không ngửi được cái gì hương vị à, nhưng thật ra thư niệm đầu tóc rất hương. Hại! Đứa nhỏ này phía trước nghe nói bên ngoài có mua cái kia cái gì tẩy phát hương sóng, mua hảo chút trở về đâu, như vậy quý có thể không hương sao ra ra tràn đầy sùng ái nhìn nhà mình cháu gái. Văn thư niệm tẩy hảo mặt, rốt cuộc rảnh rôi nói chuyện, vội mở miệng, ra ra, ngươi cũng dùng à, ngươi lúc ấy không cũng nói rất dễ nghe sao, ngươi còn nói dùng tốt đâu. Là là là, lại dùng tốt lại hương lại quý, được rồi đi. Văn thư niệm ngạo kiều nâng cằm, đi đến cố Hàn Giang bên người, hỏi, cố Hàn Giang. Ngươi như thế nào biết chúng ta đã trở lại? Hôm nay lượng tử tới đơn vị, hắn cùng ta nói. Văn thư niệm lôi kéo cố hàn giang tay ngồi xuống, hỏi tiếp, mấy ngày này tô ra ra thế nào? Khá tốt, ta mỗi lần tan tầm trở về, đều cùng tô ra ra hạ mấy cục, sợ hắn vẫn luôn thắng nhằm chán. Ta cố ý thắng hai cục cuối cùng một câu cố hàn giang là tiến đến văn thư niệm bên thai nhỏ giọng nói, liền sợ ra ra cùng văn ba nghe thấy được. Văn thư niệm lập tức cười, che miệng không cho chính mình cười ra tiếng. Nói thẳng Cố Hàn Giang răng gian trá. Gia gia đột nhiên mở miệng, ăn Cơm chiều ta liền qua đi cùng ngươi Tô gia gia trụ." Văn thư niệm cùng văn ba sửng sốt một chút, Văn thư niệm chạy nhanh nói, "Hành a, ăn Cơm chiều chúng ta dọn dẹp một chút đồ vật, ta cùng ba cũng dọn qua đi." Gia gia trừng mắt nhìn cháu gái liếc mắt một cái, tức giận nói, "Ngươi Tô gia gia gia không như vậy nhiều phòng cho các ngươi trụ, có ta cùng tiểu Cố là được." "Gia gia ta không cùng ngươi nói sao?" Ở gia gia cùng Cố Hàn Giang nghi hoặc trong ánh mắt, Văn Thư Niệm tiếp tục nói, ta ba khoảng thời gian trước ở Tô Gia Gia Gia cách đó không xa mua phòng ở A, dù sao Tô Gia Gia Gia ly đơn vị như vậy gần, đơn giản chúng ta cũng dọn qua đi trụ được, một lát liền đem đồ vật đều dọn dẹp một chút, trước trụ qua đi, ngày mai lại tiếp theo dọn. Gia Gia củng cố Hàn Giang sau khi nghe thấy, cũng không có nhiều kinh ngạc, ngần ấy năm, cũng đã sớm biết Văn Thư Niệm đối mua phòng ở yêu sâu sắc, chỉ là không có đoán trước đến nàng tốc độ nhanh như vậy, đều lấy lòng. Mua đều mua ra ra cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu, cũng đúng đi, Chu đến gần cũng hảo, có thể chiếu ứng lẫn nhau, kia đến lúc đó ngươi cùng ngươi ba trụ nơi đó đi, chúng ta kế hoạch bất biến, ta và ngươi tô ra ra làm bạn, cũng không nhằm chán. Văn thư niệm gật đầu, tỏ vẻ đã biết, đều được, dù sao ly đến gần, ta về trước phòng dọn dẹp một chút đồ vật. Cố hàn giang cười hỏi, muốn hay không hỗ trợ? Đừng đừng đừng, ta chính mình là được, ngươi bồi ra ra đi. Văn thư niệm nói xong liền chạy vào phòng, vì phòng ngừa cố Hàn Giang tiến vào, trực tiếp khóa cửa, từ trong ngăn tủ lấy ra hai cái cái dương, đem đồ vật rửa gần rửa gần điệp hảo bỏ vào đi, còn không có thu thập một nửa, Văn Ba đã kêu ăn cơm. Văn thư niệm cùng Ra Ra nhanh chóng ăn cơm, về phòng tiếp tục thu thập. Xem đến Văn Ba cùng cố Hàn Giang thẳng lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, hai người ngồi ở phòng khách thảnh thơi thảnh thơi uống trà, chờ hai người thu thập. Văn thư niệm liền thu thập một ít quần áo còn có chân gối đầu ra tới. Trước lấy qua đi, ngày mai lại trở về tiếp tục thu thập, dù sao trong khoảng thời gian ngắn là không trở về bên này trụ. Thu thập đến không sai biệt lắm, văn thư niệm ra cửa văn ba cùng cố hàn giang tiến vào dọn đồ vật, lại đi cấp ra ra dọn đồ vật, chuẩn bị cho tốt về sau lái xe đi tô ra ra bên kia. Tô ra ra biết ra ra muốn qua đi, đã sớm an bài người thu thập hảo phòng, ra ra qua đi liền trực tiếp chủ hạ, văn thư niệm thấy không có hỗ trợ địa phương, cùng ra ra tô ra ra cáo từ lúc sau lại cùng văn ba trở về. Ba, trước thu thập phòng đi, thu thập hảo ngủ, ngày mai lại thu thập mặt khác là được. Văn ba cười gật đầu, cũng không biết ngươi cứ như vậy cấp làm gì, tiểu cố không phải ở bên kia sao, không cần lo lắng, ngày mai dọn lại đây cũng giống nhau a. Khó mà làm được, đến trước tiên chuẩn bị, hậu thiên ta liền phải về đơn vị, ngày mai buổi sáng chúng ta lại đi thu thập mặt khác, chậm gì gì thời gian cũng không hoảng hốt văn thư niệm tính tình chính là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, cũng không đến mức thật đương lúc ấy sốt ruột hoảng hốt. Văn ba cũng biết nhà mình khuê nữ tính tình, cũng liền không cùng nàng nhiều thảo luận, nhận mệnh đi chính mình nhà ở quét tước. Cha con hai quét tước gần nửa tiếng đồng hồ, văn thư niệm thấy thời gian còn không có 8 giờ, lại đem phòng khách cùng một cái khắc phòng quét tước, khăn trải giường phô hảo, quần áo bỏ vào trong ngăn tủ. Ngày mai liền có thể trực tiếp đi tứ hợp viện đem điện thoại tủ lạnh máy giặt những cái đó đều dọn lại đây. Về sau nơi này cơ bản cũng chỉ có chính mình cùng văn ba hai người trụ, đảo Cung Vương tiện cha con hai tiếng không gian bận việc. Văn ba một bên dẫn theo rác rưởi ra cửa một bên nói, cái này hảo, ngày mai đều không cần lại quét tước, ngươi nói ngày thường như thế nào không thấy ngươi như vậy cần mẫn. Ngày thường đều có các ngươi, ta làm gì cần mẫn a? nói nữa, chính mình trụ địa phương không thu thập sạch sẽ, nhìn phiên lòng. Văn ba bất đắc dĩ cười lắc đầu, dẫn theo một đống lớn rác rưởi ra cửa. Chờ văn ba trở về, văn thư niệm khiến cho văn ba đi ngủ sớm một chút, tiến không gian về sau có rất nhiều thời gian, hôm nay đều mệt mỏi, vẫn là sớm chút ngủ. Sáng sớm hôm sau, văn thư niệm cùng văn ba đi tứ hợp viện kéo đồ vật, hiện tại có xe vận tải, chuyển nhà cũng phương tiện, không cần mỗi lần phóng không gian, an toàn thai hỏa ngầm quá lớn. Ba, không sai biệt lắm, ta đi làm cơm trưa, ngươi nghỉ một lát ra. Văn ba lắc lắc đầu, đi theo văn thư niệm cùng đi phòng bếp làm cơm trưa, ăn cơm trưa, văn thư niệm ôm bình rượu đi tô ra ra trong nhà. Ra ra, ta đem ngươi rượu ôm tới văn thư niệm một bên nói một bên vào nhà. Tô Gia Gia cùng Gia Gia ngồi ở trên sofa nói chuyện thiếm, nghe thấy thanh âm, Gia Gia vội vàng đứng dậy nên đi ra ngoài, tiếp nhận văn thư niệm ôm bình rượu, tức giận nói: "Này cái bình như vậy trọng, ngươi làm ngươi bà đưa tới à. Sinh hoạt hàng ngày. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Nhìn Gia Gia khẩn trương ôm bình rượu, Văn thư niệm nhất thời cũng không biết đạo Gia Gia là đau lòng chính mình vẫn là đau lòng rượu. Tô Gia Gia cười lắc lắc đầu, hướng tới Văn thư niệm vẫy tay, nhào đầu, lại đây ngồi. Đừng phản ứng ngươi ra ra. Tô ra ra hảo, ăn cơm sao? Ăn ăn, vừa mới ăn cơm ngươi ra ra còn ở nói thầm đâu, nói ngươi chừng nào thì cho hắn đem rượu mang đến. Nói tô ra ra hướng tới ra ra chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ra ra cẩn thận đem rượu phóng hảo, thấy tô ra ra, tức giận nói, ngươi nhưng đừng ở ta cháu gái trước mặt châm ngoài a, ta liền không phải người như vậy. Văn thư niệm cười mà không nói. Ra ra đối với văn thư niệm lại hỏi, bên kia thế nào? Đều thu thập hảo không? Ta và ngươi tô ra ra nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không chúng ta qua đi giúp đỡ dọn dẹp một chút. Đều thu thập hảo, buổi sáng qua bên kia đem đồ vật đều kéo qua tới, đúng rồi, Trễ chút dưa hấu băng hảo, ta cho ngài nhóm đưa lại đây văn thư niệm đột nhiên nhớ tới ra cửa khi mới vừa đông lạnh thượng dưa hấu. Gia ra, ra cười ha hả gật đầu, vô vô tô ra ra tay, cười nói, khoảng thời gian trước nha đầu này mua tủ lạnh trở về, trong khoảng thời gian này trong nhà dưa hấu cũng không thiếu, Trễ chút lấy lại đây ngươi nếm thử. Này đông lạnh quá dưa hấu sắc thật ăn ngon. Tô ra ra thẳng gật đầu, đời này chỉ có rượu ngon cùng mị thực không thể cố phụ. Ra ra tô ra ra, các ngươi liêu, ta đi về trước, sáng sớm liền nổi lên, hiện tại mệt nhọc, ta trở về mị trong chốc lát ta. Ra ra cười gật đầu, còn không quên nói, nhớ rõ đem dưa hấu mang đến A. Văn thư niệm bất đắc dĩ cười cười, xoay người ra cửa. Về đến nhà, văn ba đang ở trong phòng khách nghe ra đi ô nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh, lập tức mở mắt ra. Thấy là khuê nữ, cười hỏi, cho ngươi ra ra lấy đi qua. Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Ta nhìn tô ra ra có chút buồn ngủ, hẳn là muốn ngủ trưa, ta liền nghĩ về trước ra, trễ chút đem dưa hấu đưa qua đi. Cũng là, đừng nói ngươi ra ra bọn họ cái kia tuổi, chúng ta không cũng thường xuyên ngủ trưa sao, thời tiết này nhiệt lên, người cũng có vẻ không đốn. Văn ba nói nói ngắm khuê nữ liếc mắt một cái, thấy nàng tinh thần mười phần, thử thăm dò nói, này đại giữa trưa cũng không có việc gì. Đúng không, ta xem nếu không chúng ta đi trong không gian, ngươi cảm thấy như thế nào. Văn Thư Niệm dở khóc dở cười, nhìn Văn Ba chờ mong ánh mắt, gật gật đầu, cũng đúng, ta đây đi trước đóng cửa, đường trong chốc lát có người tới. Ta đi ta đi Văn Ba lập tức từ trên ghế bắn lên tới, chạy chậm đi ra ngoài quan đại môn. Chờ Văn Ba tiến vào, Văn Thư Niệm lôi kéo Văn Ba tiến không gian. Văn Ba thẳng đến gà vịt bên kia đi, một bên xem một bên cảm thán, muốn ta nói, về sau đều đem heo A gà vịt dưỡng nơi này. Ngươi xem này năng lực sinh sản rất mạnh, lúc này mới mấy năm a đều thành trại chăn uôi, tấm tắc. Văn thư niệm lắc lắc đầu, ném xuống văn ba, chính mình tắc đem lòng đỏ trứng lòng trắng trứng nhặt gà trứng vịt rời đi thùng đựng hàng bên kia, chờ chuẩn bị cho tốt văn ba còn ở đằng kia liên tiếp cảm thán. Văn thư niệm bất đắc dĩ nói, ba, nơi này trứng gà trứng vịt quá nhiều, tìm cái thời gian bán đi, mỗi ngày nhiều như vậy trứng, ngươi xem trong ổ còn có như vậy nhiều đâu, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng phỏng trứng đều lo liệu không hết. Kéo hóa đi ra ngoài bán chuyện này văn ba đặc biệt vui, cho nên văn thư niệm nhắc tới ra tới, văn ba liền đáp ứng rồi, thành, hôm nay buổi chiều ta liền ở bên này giết heo, ta xem này heo cũng quá nhiều, sắt một ít cùng nhau xử lý. Ba, thịt heo không hảo lạp đi ra ngoài đi, như vậy nhiệt thiên, chờ ngươi kéo đến thịt đều sú, bằng không làm thịt khô đi, chứa đựng thời gian trường. Văn ba hảo não vô vô đầu, xem ta này trí nhớ, đêm này cấp đã quên, ai, già rồi, già rồi à. Văn thư niệm nhất nghe không được chính mình ba nói như vậy, trước kia văn ba nói như vậy văn thư niệm luôn là trả lời ba ba ngươi bất lao, ngươi còn trẻ đâu, hiện tại văn thư niệm trực tiếp làm lơ ba, vậy ngươi giết heo đi, ta đi trích trái cây, đến lúc đó thật sự không được kéo một xe dưa hấu đi ra ngoài cũng thành, này mùa quả đào cũng có thể ăn, nhiều lộng chút văn thư niệm nói xong liền hướng quả lâm đi, văn ba bất thời giờ đi thay đổi thân trang bị, nay vẫn là trước hai năm văn thư niệm cấp mùa, một bộ tiêu chuẩn giết heo người chuẩn bị tập dề. Thùng nước dày, văn thư niệm còn chi kỷ cấp văn ba là một cái khẩu trang cùng một cái siêu cấp đại thớt. Không có biện pháp, giết heo loại này huyết tinh lại thể lực việc, văn thư niệm thật sự không dám, chỉ có thể dựa văn ba. Văn ba giết heo thời điểm, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng phân biệt ngồi ở văn ba tả hữu, chờ văn ba đầu y. Một đầu heo nội tạng quá nhiều, mỗi lần đều phải sát vài đầu, không có biện pháp đều lấy ra đi bán, cũng chỉ có thể làm lòng đỏ trứng lòng trắng trứng tiêu diệt. Văn thư niệm bên này còn lại là đại hoàng đi theo, giống dưa hấu loại này trên mặt đất sinh trưởng trái cây. Đại hoàng trực tiếp một cái móng nuốt một cái, một bên chụp đến văn thư niệm bên người, lại từ văn thư niệm bỏ vào trong túi. Văn thư niệm nghỉ ngơi thời điểm, liền dựa vào đại hoàng trên người, mềm mại xóa tung lông tóc. Văn thư niệm trà đạp đại hoàng đầu nói, đại hoàng, ngươi có phải hay không béo a? Ngao ấu ngươi mới béo, ta đây là tráng, ta như thế nào cảm thấy ngươi béo thật nhiều a? Ngươi sẽ không trong khoảng thời gian này cũng chưa đi săn thú đi. Ngao kia trên mặt đất kia đôi giã vật chính mình đưa tới cửa tới. "Ân, ta cảm thấy ngươi chính là béo, đại hoàng, ngươi nên giảm béo, mau đi đem dưa hấu đều đẩy lại đây, rèn luyện rèn luyện, mau đi văn thư niệm không cẩn thận trụp ở đại hoàng trên ngông." Ai biết đại hoàng trực tiếp nhảy đánh lên, nhè răng trợn mắt nhìn văn thư niệm, trong mắt tất cả đều là ai oán. Văn thư niệm xấu hổ cười cười, "Kia gì, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin hay không?" Ngao. Đại hoàng trực tiếp xoay người, hướng tới văn ba bên kia chạy tới. Văn Thư Niệm xấu hổ gai gai tóc, tiếp tục ở dưa hấu trong đất lao động. "Khuyến nữ, này đều đến cơm điểm, chúng ta đi ra ngoài đi, ngươi không phải còn phải cho ngươi ra ra đưa dưa hấu qua đi sao?" Văn Thư Niệm lúc này mới dừng lại lao động, trước tiên ở trong không gian tắm rửa một cái, lúc này mới mang theo Văn Ba đi ra ngoài. Văn Thư Niệm từ tủ lạnh lấy ra một cái đại dưa hấu, một nửa thiết hạ, cùng Văn Ba tiếp đón một tiếng, dẫn theo dưa hấu đi Tô ra ra trong nhà. "Tô gia gia, gia gia, ăn cơm chiều không?" Ta đem dưa hấu lấy tới, hiện tại ăn vừa lúc văn thư niệm bước vào phòng khách, liền hướng tới đang ở chơi cờ hai người hét lên. Gia Gia hướng tới văn thư niệm với tay, chờ văn thư niệm đến gần sau, một phen tiếp nhận dưa hấu, sờ sờ độ ấm, cười nói, không tồi không tồi, băng băng lương lương, vừa lúc cho ngươi tô Gia Gia hàng hàng hỏa. Văn thư niệm đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía tô Gia Gia. Tô Gia Gia lập tức lắc đầu, đừng nhìn ta à, lần này chính là ngươi Gia Gia chơi xấu, ta nhưng không có. Văn thư niệm lại đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình ra ra. Ra ra hừ một tiếng, trừng mắt tô ra ra mở miệng, nhiều năm như vậy, ngươi đều chơi xấu bao nhiêu lần. Còn không chuẩn ta hối một lần, Hừ, về sau không cùng ngươi chơi. Văn thư niệm đầy đầu hát tuyến. Hai vị này lão ngăn đồng. Đi làm. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Vì phòng ngừa hai vị lão nhân khắc khẩu, văn thư niệm chạy nhanh nói, mau mau mau, ta đi phòng bếp cầm dao, chúng ta ăn dưa hấu à lần này dưa hấu ăn rất ngon văn thư niệm thanh đao cùng mâm lấy tới cắt thành từng khối từng khối đưa cho gia gia cùng tô gia gia chính mình đang muốn cầm lấy một khối ăn gia gia lập tức nhìn qua trong nhà đã không có tô gia gia cũng nhìn qua ngươi cũng muốn ăn dưa hấu đều đến bên miệng văn thư niệm choáng váng ngơ ngác nói ta đây không ăn ngươi muốn ăn liền ăn a cũng không ai không cho ngươi ăn a nhìn gia gia nói xong lời nói còn nhìn chằm chằm chính mình Văn thư niệm cảm thấy chính mình khả năng không rất thích hợp ăn, gôm dưa hấu, cười tủm tỉm nói, kia cái gì? Ta ba không sai biệt lắm làm tốt cơm, ta về trước ra ăn cơm à? Ra ra tô ra ra các ngươi từ từ ăn à? Tô ra ra hướng tới Văn thư niệm vứt tay, cười ha hả nói, lại đến chơi à? Văn thư niệm chạy trốn càng nhanh. Văn ba nhìn hấp tấp chạy tiến ra môn khuê nữ, cười nói, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Mặt sau có cẩu truy ngươi à? Văn thư niệm đi vào phòng bếp, nốc nốc nhìn Văn ba, ba. Ông nội của ta không yêu ta, ta ăn cái dưa hấu cũng không được. Chuyện này à, còn không phải lần trước ngươi tiêu chảy làm sợ hắn, cho hắn sợ tới mức không nhẹ. Chờ ngươi ngủ hạ còn đang hỏi tiểu cấu ngươi thế nào, ngươi à, chính là làm người không bất lo. Văn thư niệm nghịch ngậm lê lưỡi, cười mở miệng. Nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng ta gia không yêu ta đâu. Văn ba duỗi tay điểm điểm văn thư niệm cái chán. Ngươi à, chú ý, ngươi mà én trước kia nói qua, nữ hải tử ăn ít lạnh đồ vật, đối thân thể không tốt. Ta biết đến, ta không ăn nhiều, nói nữa, thời tiết này như vậy nhiệt, không ăn lánh như thế nào quá. a. Không làm ngươi không ăn, chỉ là làm ngươi ăn ít chút, được rồi, cầm chén đũa mang sang đi, ta này đồ ăn hảo. Văn Thư Niệm chính cầm hai người chén đũa đi ra ngoài, Văn Ba nhìn thoáng qua, nói, đợi lát nữa, lại lấy một cái, Tiểu Cố lập tức quay lại. A, Cố Hàn Giang buổi tối ở chúng ta nơi này ăn a. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng Văn Thư Niệm vẫn là lại thêm một bộ chén đũa mang sang tới có thể thấy được ngay cả nàng đi đường nện bước đều mang theo cao hứng văn ba đem đồ ăn mới vừa bưng lên bản cố Hàn Giang liền đến văn thư niệm chạy nhanh tiến lên cười tủng tìm hỏi hôm nay vội không vội cố Hàn Giang thuận thế nắm văn thư niệm tay ôn nu nói rất vội đều đem chỉ tiêu giao lên đây rất nhiều văn kiện cũng phải nhìn nói cố Hàn Giang đem bao đặt ở phòng khách xoay người ra cửa rửa tay trên bàn cơm cố Hàn Giang một bên cấp văn thư niệm gắp đồ ăn một bên nói ngày mai ngươi cũng muốn đi làm đi Đúng vậy, nay chỉ tiêu đều hoàn thành, nhưng không phải đến về đơn vị sao. Nhìn văn thư niệm khổ ha ha bộ dáng, cố hàn giang cười, tiên tâm đi, lên không được mấy ngày ban, tháng sau kiến quân tiết cùng tiết trung nguyên, có các ngươi mội. Vừa nghe lời này, văn thư niệm lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi xác định sao? Phía trước trần Tỷ không phải nói lần này chỉ tiêu qua đi có thể nghỉ ngơi thật lâu sao? Ta xác định, ngày mai ngươi sẽ biết, phòng chừng ngày mai đơn vị thượng tất cả đều là kêu rên, nhanh ăn cơm đi, ăn sớm chút ngủ. Sáng mai ta tới đón ngươi. Cái này văn thư niệm ăn uống mở rộng ra, một ngụm một cái thịt kho tàu, ăn đến đó là tương đương khí phách. Ăn cơm chiều, văn thư niệm ngăn đón muốn rửa chén cố Hàn Giang nói, ngươi vội nhiều ngày như vậy, mau trở về ngủ, điểm này chén ta tới tẩy, thức mau, mau đi mau đi. Hảo, vẫn là ta thư niệm đau lòng ta cố Hàn Giang nói liền ở văn thư niệm cái chán in lại một nụ hôn, nhìn mắt trong viện đang ở hóng mát văn ba, thấy hắn không có chú ý bên này. Cố Hàn Giang đem Văn Thư Niệm trực tiếp đẩy đến phía sau cửa, ấn hạ thật sâu hôn. Một hồi lâu mới bung ra thở hổn hển Văn Thư Niệm, nhìn nàng bưng chén trừng mắt chính mình. Cố Hàn Giang ghé vào bên tai nhẹ giọng nói, ta đây đi trước, sáng mai thấy, ngoan à. Văn Thư Niệm đoán hận trừng mắt Cố Hàn Giang bóng dáng, ai ngờ ra hỏa này tựa như phía sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau. Đối với chính mình giơ tay phất tay, Văn Thư Niệm hừ một tiếng, xoay người rửa chén. 3. Thời gian còn sớm Buổi chiều ta cũng chưa thu nhiều ít trái cây đâu, ta chuẩn bị đêm nay tiếp tục, Ngươi đâu? Văn thư niệm đối với đang ở khóa cửa văn ba nói. Văn ba có chút rồi dám, một bên rất muốn tiến không gian, một bên lại lo lắng nhà mình khuê nữ thức đêm. Văn thư niệm như là biết văn ba rồi dám giống nhau, cười nói, ai nha yên tâm lạp, 12 giờ trước ta khẳng định ngủ. Văn ba lập tức phủi tay một phách, đi. Văn thư niệm mang theo văn ba tiến không gian, đang muốn hướng tới nơi Sa đại hoàng tiếp đón, hảo gia hỏa. Đại hoàng thấy chính mình lập tức chạy, văn thư niệm trực tiếp chóng vắng, mang thủ nhớ lâu như vậy. Văn ba cười ha hả hỏi, ngươi đem đại hoàng làm sao vậy? Thấy ngươi liền trốn, buổi chiều cũng là, trực tiếp chạy ta đi nơi nào rồi? Văn thư niệm có chút xấu hổ, khẳng định không thể cùng văn ba nói chính mình chụp đại hoàng ngông, không như thế nào, khả năng nó tâm tình không hảo đi, ta đi trích dưa hâu a nói xong liền chạy. Văn ba cười cười, vào nhà đổi trang bị, tiếp tục giết heo. Mau đến 12 giờ thời điểm. Văn thư niệm còn dị thường hưng phấn trên mặt đất bận rộn, văn ba trực tiếp đi tới, nắm khuê nữ lô thai, nên ngủ, ngày mai còn muốn đi đơn vị đâu. Ai ra ba ngươi nhẹ điểm, ai ra, lô thai muốn phế đi. Thiết, ngươi ba ta nhiều ít lực không biết. Ngươi chính là đáp ứng ta A, 12 giờ trước đúng giờ ngủ. Văn thư niệm chạy nhanh gật đầu, ngủ ngủ ngủ, ta ngủ. Văn ba lúc này mới buông ra khuê nữ, liền vẫn luôn nhìn văn thư niệm vào nhà, chờ nàng tắm rồi ra tới, lại làm nàng ra không gian. Đi ngủ sớm một chút ta, không cần con ta trộm đi vào, đừng khóa cửa, ta tùy thời tới kiểm tra văn ba nghiêm túc nói xong, xoay người liền đi. Văn ba đều đem chính mình đường lui cấp đoạn đến sạch sẽ, còn có thể làm sao bây giờ, tổng không thể thật mạo hiểm tiến không gian đi. Văn ba nổi giận lên vẫn là thực doa người, văn thư niệm không dám khiêu chiến văn ba quyền uy, ngoan ngoãn nằm ở trên giường ngủ. Nửa đêm văn ba cư nhiên thật sự tới đánh bất ngờ, nhìn ngủ say khuê nữ, văn ba sắc mặt nháy mắt đu hòa, sùng nịch nhìn ngủ say khuê nữ cho nàng đem chân cái ở ngưỡng chỗ, xoay người đóng cửa. Sáng sớm hôm sau Văn Ba liền tới kêu Khuê nữ rời giường. Văn Thư Niệm xoa xoa nhịp nhẹ mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng mặc quần áo ra cửa, ngồi ở trong phòng khách mới tỉnh thần. Cố Hàn Giang ôn nhu hỏi nói, tối hôm qua không ngủ hảo. Như vậy vây. Văn Thư Niệm nhìn mắt trừng mắt chính mình Văn Ba, vội vàng lắc đầu, không có, có thể là ngủ lâu lắm. Ăn được cơm sáng, Cố Hàn Giang xách theo Văn Thư Niệm bao, hai người thẳng đến đơn vị. Thẳng đến tới rồi đơn vị, văn thư niệm còn ở hưng phấn lôi kéo cố Hàn Giang hỏi, cố Hàn Giang, hôm nay thật sự sẽ tuyên bố sao? cố Hàn Giang hoàn toàn không có không kiên nhẫn, bất luận văn thư niệm hỏi bao nhiêu lần, hắn đều hảo tính tình trả lời, không phải hôm nay chính là ngày mai. Hành hành hành, chỉ cần có là được, ta đây đi trước văn phòng A nói xong lại nhảy lại nhảy đi đơn vị. Đánh nhau. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Buổi sáng tốt lành A, các vị. Lưu Phượng Chi từ trên chỗ ngồi về và hiểu siệu ngẩng đầu, buổi sáng tốt lành, thư niệm ngươi thật tinh thần. Văn thư niệm đi đến Lưu Phượng Chi trước mặt, thấy nàng thần sắc mỏi mệt, nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao vậy như vậy mệt? Tối hôm qua không ngủ hảo. Đừng nói nữa, ta này mười ngày cũng chưa nghỉ ngơi tốt, tịnh vội vàng hoàn thành chỉ tiêu, hôm qua mới gom đủ, nào có trần tỉ như vậy a? Lâm thời thông chi, thời gian còn như vậy chặt chẽ, tối hôm qua lại không nghỉ ngơi tốt, ta thật sự quá mệt mỏi. Cho nên nói... Ngàn bạn đừng ở công tác chung nói ai không tốt, Lưu Phượng Chi mới vừa nói xong Trần Tỷ liền vào được, thẳng tóc nhìn về phía nàng, đều không cần đoán, đều nhìn ra tới Trần Tỷ nghe thấy được. Lưu Phượng Chi cầu sinh dục bạo lều, chạy nhanh mở miệng, Trần Tỷ, ta cũng không phải là oán ngươi à, ta là oán ta chính mình, thật là quá ngu ngốc, mặt trên cấp như vậy điểm chỉ tiêu ta đều không hoàn thành, ta thật sự quá kém, hắc hắc. Văn thư niệm cùng trong văn phòng người nháy mắt liền cười. Trần Tỷ cũng bất đắc dĩ nhìn nàng, đang muốn mở miệng. Thấy trong văn phòng thiếu một người hỏi, Trần Linh đâu? Còn không có tới sao? Mấy người đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hành đi, làm nàng tới đi ta văn phòng một chuyến, Phượng Chi muốn hay không xin nghỉ trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lưu Phượng Chi trực tiếp lắc đầu, không cần Trần Tỷ, ta bỏ một lát liền hảo, ngươi đi vội đi, không cần lo lắng cho ta. Trần Tỷ dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn mắt nàng, lắc lắc đầu xoay người đi ra ngoài. Văn thư niệm thấy Lưu Phượng Chi như vậy cũng không phải cái biện pháp. Vội vàng mở ra ngăn kéo, đem lần trước từ trong nhà mang trà đặc cho nàng phao một ly, nhạc, này trà tỉnh thần. Lưu Vượng Chi lại là cảm động lại là cảm kích, thư niệm, cảm ơn ngươi, đợi lát nữa ta nhất định cho ngươi một cái đại đại ôm. Nhưng đừng, ta thừa nhận không được ngươi nhiệt tình nói giỡn, này đại trời nóng, ai ai ôm ai ôm, chính mình cũng không nên. Lưu Vượng Chi rõ ràng có chút thất vọng, nâng chung trà lên trực tiếp uống, văn thư niệm còn không kịp ngăn cản, đứa nhỏ này liền nghe răng trợn mắt, ai ra ta mẹ bỏng chết ta. Văn thư niệm che miệng cười trộm, mới vừa phao có thể không năng sao, như vậy cũng hảo, ta xem ngươi đều tinh thần, ha ha. Lưu Phượng Chi trừng mắt nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, lập tức đứng dậy đuổi theo nàng chạy, lập tức liền đánh vào đang muốn vào cửa Trần Linh trên người. Lưu Phượng Chi đang muốn xin lỗi, Trần Linh trợn trắng mắt tức giận nói, đôi mắt mù a. Không nhìn thấy có người sao. Một bên đi. Hắc, ta này bạo tính tình, ngươi có tật xấu a. Đầu óc Đ Không nhìn thấy ta đang muốn xin lỗi sao, ta lại không phải cố ý, nhưng thật ra ngươi, ai làm ngươi đến thế? A, ngươi, ngươi đụng phải ta còn không biết xấu hổ nói ta. Từ đâu ra mặt ta, cha mẹ ngươi cấp sao? Lưu Phượng Chi đôi tay chống nạnh, một độ người đàn bà đành đá trạng, chính là cha ta mẹ cấp, ngươi muốn sao tích? Không rông có một số người, cha mẹ đều không cho, cái này kêu cái gì, cấp mặt không biết xấu hổ a, ha ha. Trần Linh sắc mặt xanh mét, lập tức hướng tới Lưu Phượng Chi nhào qua đi. Trực tiếp ở không hề phòng bị Lưu Phượng Chi trên cổ lưu lại năm đạo vết máu. "A, ta muốn giết ngươi Lưu Phượng Chi một tay trực tiếp méo Trần Linh đầu tóc." "A, ta mới làm tóc, Lưu Phượng Chi ngươi cho ta bồi ra. Thấy hai người đánh lên tới, Văn Thư Niệm cùng Trương Cùng chạy nhanh kéo ra hai người. Trương Cùng lôi kéo Lưu Phượng Chi vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Hai vị cô nại nại uy, đều xin bất giận hảo đi, bên ngoài người đều nhìn đâu, ảnh hưởng nhiều không hảo a." Văn Thư Niệm kéo ra Trần Linh liền buông tay, chạy nhanh trở lại vị trí thượng. Mở ra ngăn kéo lấy ra một khối màu vàng tiểu viên thuốc, bỏ vào không cái ly, đổ một ít thủy đi vào, viên thuốc thực mau hòa tan, văn thư niệm lôi kéo Lưu Phượng Chi ngồi xuống, cho nàng đồ ở trên cổ. Đều suốt huyết văn thư niệm nhìn thoáng qua còn ở trường cùng trước mặt nổi điên Trần Linh, có chút đau lòng Lưu Phượng Chi. Ai ngờ ra hỏa này còn rào rạt đắc ý, này cũng mất công ta so nàng cao, bằng không liền ở trên mặt, quả thực quá ác độc, nàng đây là tưởng hủy ta dung. Trần Linh nghe xong lập tức tạc, ta ác độc Ngươi đụng phải ta còn trả đũa. Ngươi đụng phải ta còn không cho phép ta nói hai câu. Ngươi đem ta mới làm tóc đều lộn xới loạn, ô, ô, ta mặc kệ, ngươi bồi ta. Khóc khóc khóc, cả ngày liền biết khóc, chứ không được cố can sự trướng mắt ngươi đâu, liền ngươi bộ dáng này, người thư niệm ném ngươi mười mấy con phố, ta còn chưa nói ngươi đem ta đều cào ra huyết đâu. Ngươi ở ghế ngồi, nô từ bầu trời tới, Văn thư niệm tỏ vẻ chính mình hôm nay không rất thích hợp ra cửa. Trần Linh nhìn thoáng qua Văn thư niệm, thật mạnh hừ một tiếng. Khiếm thấy không phản bác Lưu Phượng Chi nói. Trần Tỷ nghe được tiếng gió, chạy nhanh chạy chậm tiến văn phòng, thấy Trần Linh tóc lộn xộn, lại nhìn mắt Lưu Phượng Chi trên cổ bắt mắt vết trảo, đến, nháo sự người là này hai cái không sai. Trần Tỷ trầm khuôn mặt hỏi, "Nói đi, sao lại thế này?" Trần Linh lập tức chỉ vào Lưu Phượng Chi khóc lóc nói, "Trần Tỷ, lần này thật không trách ta, ta êm đẹp tiến vào, nàng đột nhiên đâm ta, ta liền nói nàng vài câu mà thôi, nàng liền bắt đầu mắng ta, mắng thật sự khó nghe." ta mới nhịn không được cao nàng. Trần tỷ lại nhìn về phía Lưu Phượng Chi. Lưu Phượng Chi chạy nhanh nói, Trần tỷ, ta thừa nhận là ta không cẩn thận đụng phải nàng. Nhưng nàng kia nơi nào là nói vài câu mà thôi à? Nàng nói ta mắt mù, nàng còn đem ta chảo suất huyết. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Này hai người nói Trần tỷ đều không tin. Nhìn mắt Văn Thư Niệm mở miệng, Thư Niệm, ngươi tới nói. Văn Thư Niệm có chút khó xử, bất quá vẫn là đem hai người lời nói từ đầu chí cuối nói ra. Nhìn Trần Tỷ càng ngày càng trầm sắc mặt, Văn thư niệm trực giác muốn tao, vội vàng ngồi ở trên ghế không nói lời nào. Hảo à, ta nhưng thật ra nhìn không ra tới, một đám mồm mép như vậy nhanh nhẹn, đều cùng ta đi văn phòng, nhanh lên nhi, Đừng cọ sát nói xong Trần Tỷ hùng hổ ra cửa. Lưu Phượng Chi cùng Trần Linh lập tức đuổi kịp. Qua một hồi lâu, Lưu Phượng Chi một người đã trở lại, Chương cùng vội vàng tiến lên dò hỏi, "Đều nói cái gì? Như thế nào liền ngươi một người đã trở lại?" Lưu Phượng Chi tâm tình thập phần không tốt vốn dĩ một chút cũng không nghĩ nói, vẫn là mở miệng, liền phê bình đôi ta, sau đó làm chúng ta cho nhau xin lỗi, trần tỷ khiến cho ta về trước tới. văn thư niệm nhìn mắt lưu phượng chi trên cổ miệng vết thương, có chút lo lắng nói, nếu không vẫn là đi bệnh viện xử lý xử lý đi. lưu phượng chi không chút nào để ý nói, không có việc gì, ngươi vừa mới không phải cho ta xử lý sao? đi bệnh viện cũng cùng ngươi xử lý không sai biệt lắm. còn không đợi văn thư niệm tiếp tục nói, cố hàn giang đột nhiên vọt vào tới, gắt gao nhìn văn thư niệm thấy nàng chỉnh chỉnh tề tề thở dài nhẹ nhõn một hơi, văn thư niệm thấy cố Hàn Giang sững sốt một chút, đi lên trước cười hỏi, cấp vội vàng làm sao vậy? cố Hàn Giang cười lắc đầu, không có việc gì, ta là nghe nói các ngươi văn phòng đánh nhau rồi, ta lo lắng ngươi, không có việc gì đi, có hay không dò đến? không có, không có việc gì, đều xử lý tốt, ngươi mau trở về đi làm đi, hảo tỷ muội gặp mặt, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương, cố Hàn Giang chân trước mới vừa đi. Trần Linh sau lưng liền vào được, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía văn thư niệm, mặt lộ vẻ khiêu khích mở miệng, văn thư niệm, nói thực ra ta không thích ngươi, là đặc biệt không thích, từ ta ánh mắt đầu tiên thấy ngươi, ta liền không thích ngươi, ta thừa nhận ngươi chỗ nào đều so với ta hảo, nhưng ta chính là không quen nhìn ngươi. Văn thư niệm ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Trần Linh, nghe thấy nàng lời nói sau, thực bình tĩnh gật đầu, Nga, ta đã biết, ta cũng không thích ngươi. Không đợi văn thư niệm đi, Trần Linh tiếp tục nói, cố can sự ta sẽ không từ bỏ chỉ cần các ngươi một ngày không có kết hôn, ta liền một ngày sẽ không từ bỏ. Ta chờ các ngươi tách ra. Văn thư niệm không đi rồi, nháy mắt lạnh lùng nhìn Trần Linh, liền tính ta cùng cố Hàn Giang không kết hôn, các ngươi cũng sẽ không ở bên nhau. Ta khuyên ngươi đổi cá nhân thích, đừng chậm trễ chính mình quý giá thanh xuân. Ngươi Trần Linh đầy mặt lửa giận. Nga, còn có a, đừng động một chút liền khóc, khóc nhiều nước mắt liền không đáng giá tiền nói xong Văn thư niệm tiêu sái xoay người liền đi, hoàn toàn không để ý tới mặt sau phun hỏa Trần Linh. Văn thư niệm trở lại vị trí thượng, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Trần Linh. Duy Độc Lưu Phượng chi hướng tới Văn thư niệm giơ ngón tay cái lên. Thư niệm làm được xinh đẹp. Văn thư niệm nhìn thoáng qua Trần Linh, nhàn nhạt nói: Ta chỉ là ăn ngay nói thật, ái một người không có sai, nhưng đem cầu mà không được oán hận chuyển rời đến một người khác trên người, liền có sai. Vốn dĩ chính là a, cố can sự căn bản liền không phản ứng quá nàng, liền nàng một cái kính hướng lên trên đấu, không đến làm người cảm thấy giá rẻ. Văn thư niệm nhíu môi không tỏ ý kiến. Giữa trưa, Cố Hàn Giang đúng giờ đúng giờ tới văn phòng tìm Văn Thư Nghiệm, hai người cùng nhau tay nắm tay đi ra ngoài. Lưu Phượng Chi cười tủm tỉm nhìn hai người bóng dáng, bất thời giờ ngắm liếc mắt một cái nhân vật xanh mét Trần Linh, trong miệng tấm tắc nói, "Ai nha, muốn ta nói à, người liền phải có tự mình hiểu lấy, bằng không a, cùng những cái đó không biết xấu hổ thông đồng nam nhân người có cái gì khác nhau a, ngươi nói đúng không Trương Cùng?" Trương Cùng đầy mặt vô tội nhìn Lưu Phượng Chi. Hoàn toàn không biết vì cái gì đột nhiên kêu chính mình, chỉ có thể ngây ngô cười không nói lời nào. Lưu Phượng Chi, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm, ngươi đã quên Trần Tỷ lời nói. Trần Linh nghiêm ngoan tàn nhẫn nhìn Lưu Phượng Chi. Ta lại chưa nói ngươi, ngươi sao chăng cái gì Lưu Phượng Chi khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, dẫn theo bao ra cửa, thập phần hảo tâm tình hử ca. Trương Cùng xấu hổ nhìn về phía Trần Linh, cười nói, nàng chính là lanh mồm lanh miệng, các ngươi đừng xảo a. Quan ngươi đánh dẫm Trần Linh trừng mắt nhìn Trương Cùng liếc mắt một cái cũng xách theo bao đi ra ngoài. Lý ứng vô vô trương cùng bà vai tự đáy lòng nói: huynh đệ, ta khuyên ngươi đừng gia nhập tiến nữ nhân chiến tranh, bằng không dễ dàng nộ thương. trương cùng ngây ngô cười gật đầu. cố hàn giang cùng văn thư niệm về đến nhà, văn ba mới vừa làm tốt đồ ăn, đang ở trong nhà chờ hai người, thấy hai người trở về, văn ba thu xếp ăn cơm. ăn cơm chưa? văn thư niệm thật sự mới vừa không được, về phòng ngủ đi. cố hàn giang thì tại phòng khách tiếp tục xử lý văn kiện, ngẫu nhiên cùng văn ba tâm sự. Chờ văn thư niệm rời giường, cũng không sai biệt lắm đến đi làm thời gian, hai người trở lại đơn vị, văn thư niệm mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát, Trần Linh đi đến, nhìn thoáng qua văn thư niệm, nói, uy văn thư niệm, dưới lầu có người tìm ngươi nói xong trực tiếp trở lại trên chỗ ngồi. Văn thư niệm sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Lưu Phượng Trì, thấy nàng cũng có chút không thể tưởng tượng, văn thư niệm lắc lắc đầu đứng dậy đi cửa. Bình Nhi, Phương Phương, các ngươi như thế nào tới? Đối với Trương Bình cùng Trần Phương Phương đã đến. Văn thư niệm tỏ vẻ thực kinh ngạc. Trần Phương Vương cười nói: Hôm nay không đội, ngày mai vừa lúc nghỉ ngơi. Này không phải nghỉ chúng ta đều thật dài thời gian không tụ sao? Vừa lúc Bình Nhi tới tìm ta chơi, liền cùng nhau tới tìm ngươi. Trương Bình đoán trách Vũ vô, vô Văn thư niệm tay, từ trong bao lấy ra tiền đặt ở Văn thư niệm trên tay. Ngươi cũng là, đem đồ vật đưa đi nhà ta cũng không biết từ từ ta, ta mẹ cũng là, đều đã quên cho ngươi tiền. Ai nha, ngươi lại không phải không cho, nói nữa. A Di Chính, Cao Hương đâu? Nói tiền cũng không thích hợp à, các ngươi chờ à, ta đi vào một chút, thực mau ra đây văn thư niệm chạy chậm đi trần tỷ văn phòng, cùng nàng xin nghỉ nửa ngày, lại đi cố hẳn giang nơi đó chào hỏi, lúc này mới hồi văn phòng cầm bao ra tới. Chờ lâu rồi đi, ta vừa mới đi xin nghỉ, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo văn thư niệm lôi kéo hai người tay đi ra đơn vị đại môn. Ta hôm nay cũng là xin nghỉ, thừa dịp trong khoảng thời gian này không vội, chạy nhanh xin nghỉ, bằng không ai biết về sau vội không vội trần phương phương cười nói. Trương Bình lập tức đề nghị, chúng ta đi xem điện ảnh đi, ta đều đã lâu không thấy qua điện ảnh. Trần Phương Phương trêu đùa, như thế nào, ngươi tương lai lão công không bổi ngươi đi à? Ai nha chán ghét còn không phải đi làm bận quá, thật vất vả nghỉ ngơi chỉ lo ngủ nướng, làm sao có thời giờ đi xem điện ảnh à? Nói nữa, cường tử từ đi ao cá hỗ trợ, một ngày so với một ngày vội. Văn thư niệm lôi kéo hai người chạy chậm, được rồi, đi nhanh đi, như vậy như tiên, các ngươi cũng không chê như ta. Ba cái hảo tỷ mỗi hấp tấp chạy tiến dạp chiếu phim. Di tiểu hồng đột nhiên từ một bên đi ra, hai mắt phẫn hận nhìn bóng dáng nào đó. Xem xong rồi điện ảnh đã mau năm giờ. Trần Phương Phương đề nghị, hôm nay đi nhà của chúng ta ăn cơm chiều đi. Lâu như vậy không gặp, ta mẹ lao nhớ thương các ngươi. Văn Thư Niệm cùng Trương Bình liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Trương Bình bất đắc dĩ nói, Phương Phương, ta cũng muốn đi nhà ngươi ăn ăn đi làm đồ ăn, nhưng ta hôm nay không có cùng trong nhà nói không quay về ăn cơm. Nếu không như vậy đi. Dù sao ngày mai chúng ta đều nghỉ ngơi, ngày mai đi nhà ngươi đi, thế nào? Văn thư niệm cũng mở miệng, đúng vậy, nếu không ngày mai đi, hôm nay ta cũng đến về nhà. Cũng đúng, kia đã có thể nói tốt ta, liền ngày mai giữa trưa đi, buổi tối tới ăn cơm ta cũng không yên tâm các ngươi về nhà, giữa trưa vừa lúc, ăn cơm chúng ta còn có thể tại gia trò chuyện. Hành, ngày mai thấy Trương Bình cùng văn thư niệm cùng đường, liền cùng Trần Phương Phương tách ra đi rồi. Trên đường Trương Bình hỏi, thư niệm, Nhà ngươi trong khoảng thời gian này như thế nào luôn không ai à, ta đều đi nhà ngươi rất nhiều lần. Văn Thư niệm ảo não vô vô đầu, xin lỗi nói, trách ta trách ta, ta chuyển nhà, liền dọn đến ly ta đơn vị không xa Hồng Trung lộ đi. Như thế nào em đẹp chuyển nhà? Văn Thư niệm nói ngắn gọn, "Tô ngự xuất ngoại đi, tô ra ra một người ở nhà, ông nội của ta không yên tâm, liền phải dọn qua đi cùng hắn trụ, ta lại không yên tâm, ta ba liền ở bên kia mua căn hộ, như vậy mọi người đều yên tâm." Nguyên lai like là như thế này a. Cũng khá tốt, ta ba cũng tưởng mua phòng ở, chính là trong tay hắn tài chính không đủ, hơn nữa ta mẹ không đồng ý, hắc hắc. Văn thư niệm vốn định cùng Trương Bình nói mua phòng ở chỗ tốt, cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo, hơn nữa Trương A-ri không đồng ý, văn thư niệm đành phải từ bỏ, dù sao bọn họ hiện tại phòng ở cũng không ít, hơn nữa Cường Tử sau lại mua kia bộ căn phòng lớn, về sau liền giá trị rất nhiều tiền. Phương Phương gia, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất Trương. Văn thư niệm cùng Trương Bình tách ra sau, lập tức về đến nhà, mới vừa tiến ra môn, cố Hàn Giang sau lưng liền đã trở lại, thấy đứng ở cửa ý cười doanh doanh chờ chính mình văn thư niệm, cố Hàn Giang vội vàng tiến lên nắm tay nàng. Hôm nay đều chơi cái gì? Liên cùng Bình Nhi cùng Phương Phương đi xem điện ảnh, xem xong liền đã trở lại, ước hảo ngày mai giữa trưa đi Phương Phương trong nhà ăn cơm, ngươi có đi hay không? Cố Hàn Giang cười lắc đầu, ta liền không đi, ta đến lúc đó đưa ngươi đi đi, các ngươi hảo tỷ muội khó được tụ ở bên nhau khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, ta liền không đi thảo người ngại. Văn thư niệm xoa bóp cố Hàn Giang cao thẳng cái mũi, nha, rất hiểu chuyện A, đúng rồi cố Hàn Giang, hôm nay Trần tỷ như thế nào chưa nói chỉ tiêu sự tình A. chẳng lẽ còn không số dưới? có thể là nghĩ các ngươi mới vừa mệt mỏi như vậy chút thiên trở về, hiện tại nói không quá thích hợp, bất quá sớm hay muộn đến nói, ngày mai nghỉ ngơi. Hậu Thiên khẳng định muốn nói, băng không càng kéo dài các ngươi hoàn thành thời gian cũng càng ngắn. Văn thư niệm gật gật đầu. Ước gì hiện tại liền hạ chỉ tiêu, như vậy chính mình lại có thể nơi nơi đi chơi, cả ngày tam điểm một đường sinh hoạt, làm người cảm thấy quá nhàm chán chút. Đã về rồi. Mau đi rửa tay, cơm lập tức liền hảo, người ra ra cùng tô ra ra ở phòng khách chơi cờ đầu văn ba bưng tẩy tốt đồ ăn trở lại phòng bếp bận việc. Văn thư niệm trực tiếp đem bao ném cho cô Hàn Giang, nẻ nhót chạy tiến phòng bếp hỏi, tô ra ra cùng ra ra ở nhà. Buổi chiều liền tới rồi, nói là trong nhà đầu bếp có việc xin nghỉ, này không liền tới trong nhà ăn cơm chiều. Được tin tức, Văn Thư Niệm lập tức chạy tới phòng khách, thấy Ra Ra bên cạnh bãi dưa hấu, Văn Thư Niệm ánh mắt sáng lên, lập tức ngồi ở Ra Ra bên người, một bên ăn dưa hấu, một bên xem hai người chơi cờ. ở Văn Thư Niệm chuẩn bị ăn đệ tam khối dưa hấu thời điểm, tay bị cố Hàn Giang gắt gao nắm lấy, Văn Thư Niệm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vung ra, thúc thúc nói, ngươi muốn ăn ít, bằng không nên tiêu chảy. Văn Thư Niệm, đối với Văn Ba này phân nặng chĩu, lại có chút chống đỡ không được gái. Văn Thư Niệm tỏ vẻ không nói lời nào. Thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, Cố Hàn Giang từ trong túi móc ra một phen đường đặt ở Văn Thư Niệm lòng bàn tay, cười nói, "Đồng sự mau kết hôn, đưa tới kẻ mừng." Văn Thư Niệm nhướng mày, nhìn thoáng qua Cố Hàn Giang, "Ta như thế nào không biết? Cùng các ngươi bộ phận không có giao thoa a, ngươi khẳng định cũng không biết." Nhìn Cố Hàn Giang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, thâm thúy hai tròng mắt phảng phất muốn đem chính mình hít vào đi, Văn Thư Niệm trực tiếp xoay người, chuyên tâm nhìn ra ra chơi cờ. Cố hàn giang mặt lộ vẻ sùng nịch cười cười, đứng dậy đi phòng bếp giúp văn ba trợ thủ. Ăn cơm chiều, Gia Gia cùng tô Gia Gia ở phòng khách một bên nói chuyện phía một bên uống trà, văn thư niệm tắt trở lại phòng, khóa lại cửa phòng tiếp tục ở không gian vì quá chút thiên giao dịch phân đấu. Văn thư niệm bận việc tới rồi 8 giờ, không gian ngoại chuyện tới tiếng đập cửa, văn thư niệm chạy nhanh ra không gian mở cửa. Văn ba đứng ở cửa nói, ngươi ngày mai nghỉ ngơi đi, mang ta một cái. Văn thư niệm còn tưởng rằng nhà mình ba ba là tới kêu chính mình ngủ, chạy nhanh lôi kéo văn ba tiến không gian. Lần này không giết heo, vừa mới ngươi ra ra còn nói ta trên người xú hông hống, hỏi ta mấy ngày không tắm rửa. Văn thư niệm che miệng cười trộm, đây cũng là chính mình rời xa giết heo nguyên nhân, thật sự là kia cổ hương vị làm người thực phía trên. Vậy ngươi trích quả đào đi, quá chút thiên chỉ tiêu xuống dưới chúng ta cùng nhau kéo ra ngoài, lần này liền bán trái cây cùng trứng gà, thịt lưu chữ thời tiết lạnh một ít lại mua đi bàng không khó mà nói văn ba thập phần tán đồng ta xem hành ta đây đi chích quả đào ngươi lộng dưa hấu ngày mai chúng ta cha con hai có thể ngủ cái lười giác văn thư niệm một bên hướng quả lâm đi một bên nói ngươi nhưng thật ra có thể ngủ ta liền không được ngày mai 10 giờ bộ dáng rời giường dọn dẹp một chút đi phương phương trong nhà ăn cơm đâu hôm nay nói tốt văn ba gật gật đầu tỏ vẻ đã biết cha con hai một bận việc trực tiếp vội đến dạng sáng 2 điểm nếu không phải sợ khởi không tới hai người còn tưởng tiếp tục vội Đem văn ba đưa ra đi lúc sau, văn thư niệm lại tiến không gian tắm rồi điều đồng hồ báo thức mới ngủ hạ. Ngày hôm sau đồng hồ báo thức đúng giờ đánh thức chính mình, văn thư niệm thu thập hảo dẫn theo ướp lạnh dưa hấu ra cửa, cố hàn giang chính chờ ở ngoài cửa. Văn thư niệm cái này là thật sự kinh ngạc, vội vàng tiến lên, cố hàn giang, ngày hôm qua ta chưa nói khi nào ra cửa đi. ngươi như thế nào ở? Chờ thật lâu. Cố hàn giang để qua văn thư niệm trong tay dưa hấu, cười nói. Ta đoán ngươi hẳn là sẽ ở cái này thời gian ra cửa, liền tới đây, chúng ta có phải hay không rất có ăn ý? Văn thư niệm đứa môi, nhìn từ bên ngoài trở về văn ba, lập tức nói, khẳng định là ta ba nói cho ngươi. Chúng ta đây cũng rất có ăn ý, đi thôi, ta đưa ngươi đi cố Hàn giang hướng tới văn ba gật đầu ý bảo, mang theo văn thư niệm đi trần phương phương ra. Ngươi thật sự không cùng nhau đi vào. Ta không đi, ngươi buổi chiều khi nào trở về. Ta cũng không xác định, buổi chiều ngươi liền không cần tới đón ta. Ta ngồi cái tam luân liền về nhà, túi chào văn thư niệm ôm dưa hấu chạy đi vào. Vừa đến cửa liền nghe thấy Trương Bình dịu dít thanh âm truyền ra tới, văn thư niệm cười vào nhà, đem dưa hấu đưa cho Trần Phương Phương, ta không có tới văn đi. Nha, dưa hấu, như thế nào như vậy lạnh a? Trần Phương Phương kinh ngạc đuốt dưa hấu độ ấm. Trương Bình cười mở miệng, này ngươi cũng không biết đi, thư niệm ra mua tủ lạnh, này dưa hấu chính là tủ lạnh đông lạnh, mau mau mau, thừa dịp còn lạnh, chạy nhanh cắt tới ăn. Bảng không trong chốc lát không lạnh Trần Phương Phương nghe vậy chạy nhanh cầm đi phòng bếp tiết. Ra tới khi hướng tới ba ba phòng kêu lên Ba, đừng ở trong phòng buồn chứ Mau ra đây, có thứ tốt Cái gì thứ tốt à Nha, thư niệm nha đầu tới à Đã lâu không có tới Có phải hay không đem thúc thúc cùng ngươi A-Z cấp Đã quên Trần ba ba nói dân nói Quên ai cũng không thể đã quên Trần thúc thúc cùng Trần A-Z à Này không phải tham gia công tác sao Liền tương đối vội Mọi người đều không có thời gian tụ ở bên nhau Trần Phương Phương bưng dưa hấu tiếp đón mọi người, đều vào nhà đi. Trong phòng mát mẻ, đây là dưa hấu. Nơi nào tới? Trần Ba Ba cầm một khối cắn một ngụm, đôi mắt nháy mắt phóng đại. Nha, này dưa hấu hảo lạnh a, không tồi không tồi. Trần Phương Phương một bên vào nhà một bên nói, thư niệm mang đến, phóng tủ lạnh ướp lạnh quá, đều vào nhà tới, từ từ ăn. Trần Ba Ba kinh ngạc nhìn văn thư niệm, này tủ lạnh ta nghe nói lão quý, nhà các ngươi mua, không phải nói không hảo mua sao? Văn thư niệm ngồi ở trên ghế. Cười nói, ta đối tượng hắn bằng Hưu vừa vặn đính một đài, đã bị hắn cất về. Ha ha, đúng rồi, như thế nào không mang ngươi đối tượng cùng nhau tới a? Bình nha đầu cũng là, như thế nào đều không mang theo đối tượng tới trong nhà ngồi ngồi a? Trương Bình cười giải thích, ta đối tượng vội vàng công tác đâu. Văn thư niệm cũng giải thích một câu, ta đối tượng đưa ta tới, ta làm hắn tiến vào ngồi ngồi, hắn nói làm chúng ta tam tỷ muội hảo hảo nói chuyện thiếng, liền không tới quấy rầy. Nha, vậy ngươi đối tượng thực hiểu chuyện a? Ha ha trần ba ba bị văn thư niệm nói đầu đến cười ha ha. Trương Bình phiền não. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Hắn còn không phải nghĩ chúng ta ba cái khó được tụ ở bên nhau, lần sau ta khẳng định dẫn hắn tới làm thúc thúc trông thấy. Trần ba ba tươi cười đầy mặt gật đầu, kia hảo a, ta đã có thể chờ, bình nha đầu cũng muốn mang theo cùng nhau tươi a, đến lúc đó làm ngươi a gì cho các ngươi làm tốt ăn. Trương Bình cười tủm tỉm gật đầu, bảo đảm lần sau nhất định mang đến. Mau ăn dưa hấu, không phải nói không lạnh liền không thể ăn sao, thư niệm lại ăn chút ai trần phương phương thấy văn thư niệm ăn hai khối sẽ không ăn, cho rằng nàng muốn cho nhà mình ở lâu một ít. Văn thư niệm cười giải thích, không phải không yêu ăn, là ta ăn nhiều tiêu chảy, lần trước tiêu chảy đem ông nội của ta bọn họ dọa nhảy dựng, cho nên ta hiện tại đến quản được miệng. Mấy người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đều che miệng cười. Trương Bình tuy tiện nói, ai, kia thư niệm ngươi liền phải bỏ lỡ dưa hấu ăn ngon như vậy trái cây, thật là đáng tiếc chỉ có thể ta giúp ngươi ăn. Văn Thư Niệm cười xoa xoa Trương Bình đầu tóc, vậy ngươi ăn nhiều chút, bất quá chúng ta nữ hải tử vẫn là muốn ăn ít chút lạnh, đối thân thể không tốt. Cũng không phải là sao, Thư Niệm nha đầu nói đúng Trần A Di dẫn theo giỏ rau đi vào phòng. Trần A Di đã về rồi Trương Bình cùng Văn Thư Niệm ngoan ngoan chào hỏi. Đã trở lại, đã trở lại, giữa trưa cho các ngươi làm tốt ăn, đều ăn ít chút, lưu chữa bụng ăn A Di đổ ăn A Trần A Di nói xong liền dẫn theo giỏ rau đi phòng bếp. Mấy người ở trong phòng cười không ngừng, Trần A Di liền thích đại gia ăn nhiều nàng làm đồ ăn, ăn đến càng nhiều nàng liền càng cao hứng. Ở Phương Phương trong nhà ăn cơm trưa, mấy người ở phòng khách nói trong chốc lát lời nói, Trần Ba Ba cùng Trần Mụ Mụ đều có nghỉ trưa thói quen, bọn họ phòng liền ở phòng khách bên cạnh, vì không xảo đến bọn họ nghỉ ngơi, văn thư niệm mấy người liền đi Phương Phương Phòng. Phương Phương, cái kia ai mấy năm nay còn ở tìm ngươi sao? Trương Bình hỏi. Trần Phương Phương gật gật đầu, biểu tình thập phần đạm nhiên. Ngẫu nhiên cũng muốn tới tìm, nói là xem hài tử, ta mẹ nghe người ta nói hắn mấy năm nay không lại tìm. Trương Bình lại hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi chuẩn bị lại tìm sao? Trần Phương Phương trực tiếp lắc đầu, không tìm, ta hiện tại chỉ nghị kiếm tiền, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, cấp hài tử cùng cha mẹ tốt sinh hoạt. Ta suy nghĩ à, ngươi nói triệu lập mấy năm nay cũng chưa lại tìm, các ngươi còn có một cái hài tử, ta liền muốn hỏi, các ngươi có thể hay không hòa hảo? Trần Phương Phương có trong nháy mắt chính lăng. Sau đó trực tiếp lắt đầu, không có khả năng hòa hảo, ta ghê tẩm. Vẫn luôn ở một bên không nói lời nào văn thư niệm đột nhiên mở miệng, một lần bất trung trung thân không cần, đổi lại là ta, ta cũng cùng phương phương giống nhau, đây là nguyên tắc vấn đề. Đúng vậy, thư niệm nói rất đúng, ta chính là nghĩ như vậy, mặc kệ hắn lại như thế nào tới tìm ta, ta đều sẽ không hòa hảo, khó chịu nhất nhật tử đều chịu đựng tới, hiện tại quay đầu lại, ta chính mình đều khinh thường ta chính mình. Trương Bình há miệng thở dốc còn tưởng nói cái gì nữa? Bị Văn Thư Niệm đẩy một chút, cho nàng một ánh mắt, Trương Bình lập tức không nói. Vì giảm bớt ngắn ngủi trầm mặc, Văn Thư Niệm cười nói: Ta nói, các ngươi gần nhất công tác thế nào? Có hay không cái gì việc thú vị phát sinh à? Trần Phương Phương lập tức gật đầu, đặc biệt kích động lôi kéo hai người nói: Ta và các ngươi nói à, chúng ta nhà xưởng có cái nữ, cả ngày trang điểm hoa hoa lệ lẫy, phía trước vẫn luôn cùng chúng ta xưởng trưởng ấp ấp ôm ôm. Khoảng thời gian trước xưởng trưởng lão bà lại đây, trực tiếp đụng phải, ai ra? Ta đều ngượng ngùng nói. Các ngươi biết không, cái kia nữ trực tiếp trần trùi thân mình bị sưởng trưởng lao bà đuổi ra ngoài, kia làn da a là thật sự bạch, ta một nữ nhìn đều tưởng tượng. Thủ, càng đừng nói sưởng trưởng. Ha ha ha, thật sự a, Cười chết ta, trần trùi thân mình liền chạy ra. Kia nàng như thế nào về nhà a, Còn không nem chết người Trương Bình trực tiếp cười ghé vào trên giường. Trần Phương Phương ngẹn cười tiếp tục nói, còn có thể như thế nào hồi, đương nhiên là mượn người khác quần áo ăn mặc trở về, bất quá không ai nguyện ý mượn cho nàng. Nàng đưa tiền mua, trả lại cho không ít. Ha ha ha ha, cười chết ta, hiện tại người như thế nào như vậy không biết xấu hổ à, hướng nhân gia có lão bà nhân thân thượng cọ Trương Bình cười đến rừng không được tới. Văn thư niệm cũng lộ ra nhợt nhạt tươi cười, hiện tại cái này niên đại liền là được trảo tiểu tam sao, quả thực khí phách. Chờ Trương Bình cười xong, đột nhiên cau mày nghĩ cái gì cũng không nói lời nào. Văn thư niệm vội vàng hỏi, làm sao vậy? Trương Bình trực tiếp bắt lấy văn thư niệm tay, thập phân khẩn Trương nói, thư niệm, Ngươi nói sẽ không cũng có người hướng cường tử trên người cọ đi. Nếu là có người hướng trên người hắn cọ ta làm sao bây giờ? Văn thư niệm vỗ vỗ trương bình tay, an ủi nói, yên tâm đi, sẽ không. Đầu tiên ao cá bên kia trên cơ bản đều là nam nhân, cho dù có nữ nhân cũng đều là người nhà đi. Tiếp theo cường tử liền không phải người như vậy, lại giống như quả thực có người hướng cường tử trên người cọ. Nghe ta, trực tiếp tấu, mang lên ta cùng phương phương, chúng ta cùng đi giúp ngươi tấu. Trương Bình Trần chờ hỏi, tấu ai a? Văn thư niệm đôi mắt trừng, hai cái cùng nhau tấu. Trương Bình thân mình run run. Đừng nhìn Trương Bình hiện tại cựu con giống nhau. Văn thư niệm đều có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn ra một tia hương phấn. Ta thiên, hương phấn. Trần Phương Phương cho rằng Trương Bình còn đang khẩn trương. Vỗ vỗ tay nàng hỏi, còn chưa nói ngươi đâu. Ngươi đơn vị thượng không có việc thú vị. Không đề cập tới con hảo, nhắc tới Trương Bình liền thở dài. Ninh bám lấy khuôn mặt nhỏ nói, đừng nói nữa, dì Tiểu Hồng thật sự quá phiền. Mỗi ngày làm ở Mỹ ta. Ta phía trước nghe thư niệm không giải thích cũng không để ý tới nàng, không nghĩ tới nàng còn hăng hái, trong khoảng thời gian này ta đều đi theo chủ quản đi ra ngoài chạy, vẫn luôn trốn tránh nàng đâu, nhưng quá đoạn thời gian phải thay đổi người, tưởng tượng đến hồi văn phòng liền phải thấy nàng, ta liền bực bội a. Văn thư niệm cùng Trần Phương Phương lẫn nhau xem một cái, văn thư niệm chiều nàng chớp trước mắt. Trần Phương Phương lập tức mở miệng, tiểu hồng người này ta đã thật lâu không có liên hệ, ở kinh đô cũng không gặp được quá, các ngươi chi rằng có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Còn có thể có cái gì hiểu lầm à, còn không phải là mấy năm trước ở thư viện, ta nói nàng vài câu sao, các ngươi lúc ấy cũng ở à, lại không phải ta sai, ta cũng không biết nàng vì cái gì nhằm vào ta. Đối với điểm này văn thư niệm cũng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, theo lý thuyết gì Tiểu Hồng thích Lưu Trí Phong, Lưu Trí Phong thích chính mình, nàng hẳn là nhằm vào chính mình à, vì cái gì liền như vậy nhằm vào Trương Bình đâu, điểm này là văn thư niệm vẫn luôn không nghĩ thông suốt vấn đề. Được rồi, đừng nghĩ nàng, ta nói Bình Nhi. Ngươi không thể sợ nàng A, ngươi càng sợ nàng nàng liền càng cao hứng, càng phải nhầm vào ngươi, như vậy nàng mới có cảm giác thành tiểu, cho nên muốn ta nói, lần sau nàng nếu là còn nhầm vào ngươi, ngươi liền trực tiếp rồi trở về văn thư niệm chỉ có thể như vậy cấp Trương Bình thêm can đảm. Trương Bình khổ số mặt, ta nơi nào là sợ nàng A, ta là sợ phiền thoái A, ta cảm giác nàng ở nơi nào, phiền thoái liền ở nơi nào. Văn thư niệm trực tiếp lời, kia càng đơn giản, chờ ngươi hồi văn phòng, ngươi tới cùng ta nói. Ta tìm cái thời gian đi tìm ngươi, ta đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Chơi cờ. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Trương Bình lôi kéo văn thư niệm tay kích động nói, thật vậy trang thư niệm, ta cảm giác ngươi tới khẳng định có hiệu quả, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy gì tiểu hồng rất sợ ngươi. Văn thư niệm. Được rồi, đường thiền, thư niệm đều nói đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi nhớ rõ cùng nàng nói, ta nếu là rảnh rỗi, ta cũng đi. Thuận tiện hỏi một chút nàng rốt cuộc làm gì Trần Phương Phương hiện tại cũng có chút phản cảm gì tiểu đỏ, này đại khái chính là khuê mật hiệu ứng đi. Trương Bình một tay kéo văn thư niệm, một tay ôm Trần Phương Phương, khuôn mặt nhỏ tất cả đều là cao hứng, có các ngươi hai cái thật tốt, ta hiện tại một chút cũng không sợ nàng. Được rồi, lại quá không lâu ngươi chính là phải làm tân nương tử người, đều chuẩn bị đến thế nào. Nói đến cái này, Trương Bình đột nhiên có chút ngượng ngùng chớp chớp đôi mắt nói, đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Quá hai ngày lại đi mua chút kẹo là được. Văn thư niệm thực vì trương bình cùng lý khải cường cảm thấy cao hứng, lôi kéo tay nàng tự đáy lòng nói: các ngươi hai cái nhất định phải hảo hảo. Vĩnh viễn hạnh phúc, vĩnh viễn vui vẻ. Ơn ơn, chúng ta sẽ trương bình nói xong xoay người nhìn trần phương phương, nghi hoặc hỏi: phương phương, tiểu ý như thế nào không ở nhà? Trần phương phương tươi cười phai nhạt, triệu lập tiếp đi nhà hắn chơi hai ngày. A, ngươi đồng ý? Đừng nói trương bình kinh ngạc, văn thư niệm cũng có chút kinh ngạc. Thật sự không nghĩ tới Trần Phương Phương cư nhiên làm cha nam đem Hải tử mang đi. Trần Phương Phương đạm cười nói, mẹ nó chạy tới trong nhà nháo, một hai phải làm Hải tử đi nhà hắn đại hai ngày, ta liền đồng ý, lại nói tiểu ý xác thật cũng là hắn Hải tử, tiếp nhận đi chơi hai ngày liền đã trở lại. Văn thư niệm có chút chần chờ mở miệng, ngươi sẽ không sợ nhà bọn họ không đem Hải tử trả lại ngươi. Trần Phương Phương lập tức lắc đầu, sẽ không, bọn họ không dám, phía trước phát sinh quá, sau lại ta tìm cảnh sát. Phô ha ha ha. Phương Phương ngươi thật như A Trương Bình đều có thể tưởng tượng triệu lập một nhà đối mặt cảnh sát bộ dáng. Tỷ mội ba người trò chuyện trò chuyện liền ngủ rồi, ba người ôm nhau ở bên nhau, năm tháng tính hảo. Buổi chiều bốn điểm thời điểm, văn thư niệm trước hết tỉnh lại, vô vô Phương Phương nói, Phương Phương, ta phải đi trở về. Trần Phương Phương mơ mơ màng màng gật đầu. Văn thư niệm xem nàng bộ dáng này liền biết còn chưa ngủ tỉnh, đành phải đứng dậy, cấp hai người để lại tờ giấy xoay người ra cửa. Thư niệm, ngươi đây là... Chân mụ mụ ra tới đổ nước, thấy văn thư niệm hướng đại môn đi đến, nghi hoặc hỏi. Văn thư niệm cười nói, thời gian không còn sớm, ta về trước ra, các nàng hai còn ở ngủ, trong chốc lát chờ các nàng tỉnh, A-di ngươi cùng phương phương nói một tiếng A. Đều cái này điểm, ở nhà ăn cơm chiều lại trở về đi. Không cần A-di, ta không cùng trong nhà nói cơm chiều không quay về, phỏng chứng lúc này ta ba đều làm ta cơm. Chân mụ mụ đành phải gật đầu, cười tủm tỉm nói, kia hành đi. Chính ngươi trên đường chú ý an toàn A, hôm nào mang lên ngươi đối tượng tới trong nhà ăn cơm. Đã biết, Trần A Di tái kiến văn thư niệm xoay người ra cửa, trên đường Chiêu Cái Tam Luân, một đường thẳng đến trong nhà. Trong nhà một người cũng không có, văn thư niệm lại chạy tới Tô Gia Gia Gia. Quả nhiên, văn ba Gia Gia còn có cố Hàn Giang đều ở Tô Gia Gia trong nhà, bốn người vừa lúc hai người một tổ, tại hạ cờ đâu Ở văn thư niệm đi vào phòng trong ngáy mắt, cố Hàn Giang lập tức ngẩng đầu, cười chiều văn thư niệm với tay. Mau tới đây ngồi. Thế nào? Thắng bại như thế nào a? Văn thư niệm thuận thế ngồi ở cố hàn giang bên người. Văn ba xem xét nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, thập phần không cao hứng nói, còn nói đâu, ngươi tìm cái gì đối tượng, một chút cũng không biết đường ta, này một buổi chiều, liền hắn một người thắng. Văn thư niệm che miệng cười trộm. Cố hàn giang bất đắc dĩ mở miệng, văn thúc thúc, là ngươi làm ta nghiêm túc hạ, còn nói ngàn vạn đừng làm cho ngươi. Một câu trực tiếp đem văn ba nói không nói, thở phì phì nhìn nhà mình quê nữ Văn thư niệm vội vàng xua tay, ai, không liên quan chuyện của ta a? Văn ba thở dài đứng dậy, đi thôi, về nhà nấu cơm, cũng đến thời gian nói xong lập tức chiều ngoài phòng đi. Văn thư niệm nịch ngậm véo véo cố hàn giang eo, đứng dậy đuổi theo văn ba. Cố hàn giang bất đắc dĩ cười cười, ngoan ngoãn thu hảo bàn cờ đặt ở trong ngăn tủ. Ra ra ở một bên cười ha hả nói, ngươi văn thúc thúc lời nói ngươi thật đúng là thật sự a. Tốt xấu cũng là ngươi văn thúc thúc thắng hai của à, ngươi sẽ không sợ hắn sinh khí. Cố hàn giang cười nói, sẽ không ra ra, văn thúc thúc không phải người như vậy, cùng hắn chơi cờ, ta nếu nhường hắn, hắn khả năng sẽ thật sinh khí, ra ra, ta đi trước, ăn cơm chiều lại trở về. Đi thôi đi thôi, đêm nay ta và ngươi tô ra ra uống điểm tiểu rượu, ngươi nhưng đừng cùng thư niệm kia nha đầu nói a. Cố hàn giang cười gật gật đầu, vẫn là dặn dò một câu, uống ít điểm ta liền không nói nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Ra ra thở dài, cười mở miệng, sắp đến già rồi còn có người quản chứ. Tô Gia Gia chừng mắt nhìn ra ra liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi gác nơi này nói lời này làm cái gì? Muốn cho ta hâm mộ a? Ai, ta còn liền không hâm mộ ngươi, ngươi cháu gái đối ta cũng không kém. Đi ngươi, đó là ta cháu gái, nàng đó là xem ở ta trên mặt, bằng không ngươi xem nàng phản ứng ngươi không? Ngươi Tô Gia Gia tức giận ném xuống quân cờ, đứng dậy đi đến trên sofa ngồi xuống, không được không được, không một câu ta thích nghe, ngươi bản thân cùng bản thân hạ đi. Gia Gia nhìn Tô Gia Gia thẳng nhạc A. Văn Ba làm tốt cơm chiều, ba người ngồi ở trên bàn. Văn Thư Niệm cười nói, Cố Hàn Giang, lần sau ta đi phương phương trong nhà, ngươi cùng ta cùng đi bái. Cố Hàn Giang như cũ lắc đầu, ta liền không đi, các ngươi đều là nữ hài tử, ta đi không tốt lắm. Văn Thư Niệm giả vờ thở dài, ai, không đi liền không đi thôi. Trần A Di nói làm ta cùng Trương Bình lần sau mang theo đối tượng qua đi, ta đối tượng lại không đi, ta đây có phải hay không có thể nói ta không đối tượng A. Văn Ba vui sướng khi người gặp họa nhìn Cố Hàn Giang. Bang Cố Hàn Giang đem chiếc đũa đặt lên bàn, thật sâu nhìn Văn Thư Niệm. Liên ở Văn Thư Niệm cho rằng Cố Hàn Giang tức giận thời điểm, Cố Hàn Giang trong miệng đột nhiên toát ra hai chữ: "Ta đi." Văn Thư Niệm một chút liền cười, vỗ Cố Hàn Giang bả vai cười nói: "Như vậy mới đối sao, mau ăn cơm ăn cơm." Ăn cơm chiều Cố Hàn Giang liền chuẩn bị đi trở về, ra cửa trước dặn dò nói: "Sáng mai muốn đi đơn vị, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai buổi sáng cửa thấy." Biết rồi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Cố Hàn Giang xoa xoa văn thư niệm tóc đẹp, khỏe miệng dơ lên ôn nhu tới cười, ở văn thư niệm trên trán ấn hạ nhẹ nhàng một hôn, ngủ ngon. Cố Hàn Giang đi rồi, văn thư niệm khóa kỹ đại môn, lôi kéo văn ba tiến không gian. 12 giờ trước liền ngủ văn ba nói xong xoay người trích quả đào. Ba, này đều mau 7 giờ, ta buổi chiều ở phương phương gia ngủ một buổi chưa đâu, một chút cũng không gây. Văn ba đầu cũng không quay lại nói thẳng, ta đây cũng mặc kệ. Ngày mai ngươi nếu là khởi không tới, ta liền cùng tiểu cố nói ngươi thức đêm. Đến, sợ ngươi, 12 giờ đúng giờ ngủ. Lại tới chỉ tiêu. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Sáng sớm hôm sau văn thư niệm đã bị văn bà kêu đi lên, nhìn con ở ngáp khuê nữ, văn bà cười ha hả nói, xem ra về sau không thể làm ngươi 12 giờ ngủ, 10 giờ nhất định phải ngủ. Ba, Ngươi này yêu cầu quá mức ca. Trước kia ta còn suốt đêm không ngủ đâu, Văn Ba nói trực tiếp cấp Văn Thư Niệm buồn ngủ do chạy, nói giỡn, 10 giờ liền ngủ, đây là người trẻ tuổi nên có giấc ngủ thời gian sao? Không phải. Được rồi, mau tới ăn cơm, tiểu cố đều ăn xong rồi, liền chờ ngươi. Văn Thư Niệm vừa nghe, nháy mắt nhanh chóng rửa mặt đánh răng chạy tiến phòng khách, quả nhiên Cố Hàn Giang đang ngồi ở phòng khách thảnh thơi thảnh thơi uống trà. Văn Thư Niệm hướng tới Cố Hàn Giang cười cười, ngồi ở trên bàn bay nhanh uống cháo. Cố Hàn Giang, đi rồi. Cố hàn giang đứng dậy lấy quá văn thư niệm bao, nắm tay nàng ra cửa, thúc thúc, đi rồi a. Văn thư niệm tới rồi văn phòng, tất cả mọi người ở, cười tủm tỉm chào hỏi, đại gia sớm a. Sớm. Lượng tử lúc này đi tới, nhẹ giọng nói, thư niệm tỷ, giang ca theo như người nói. Văn thư niệm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thoáng qua còn không biết mấy người, thấp giọng nói, hôm nay nói. Đúng vậy, một lát liền nói. Lưu Phượng Chi vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người, ta nói thư niệm, hai người đánh cái gì bí hiểm đâu. Văn thư niệm cười lắc đầu, không có, chính là hỏi lượng tử điểm sự tình nói cầm lấy ly nước xoay người pha trà. Lượng tử đi theo Văn thư niệm phía sau, có chút khuôn mặt u sầu. Thư niệm tỷ, ta lo lắng trong chốc lát Trần tỷ tới nói, những người này sẽ tạt, không cần lo lắng nhìn lượng tử cho rằng chính mình có biện pháp. Văn thư niệm cười một chút, tiếp tục nói, bởi vì ngươi lo lắng khẳng định sẽ trở thành sự thật. Lượng tử mặt một chút suy sụp, khổ ha ha nói, này đơn vị cũng là, tuy nói còn có một tháng thời gian cũng đủ đại gia chuẩn bị, nhưng rốt cuộc phía trước nói tốt làm đại gia nghỉ ngơi. Ngươi có thể lựa chọn hiện tại trước cho đại gia để cái tỉnh, có cái chuẩn bị cũng không đến mức trong chốc lát đều điên rồi văn thư niệm chân thành đề nghị. Lượng tử hoàn toàn có thể nghĩ đến đợi lát nữa đại gia bộ dáng muốn cho chính mình trước cho bọn hắn đề cái tỉnh, kia chẳng phải là làm cho bọn họ ở chính mình nơi này trước điên sao. Lượng tử quyết đoán lắc đầu, loại này thống khổ vẫn là để lại cho Trần Tỷ đi phiền nào đi. Kia vẫn là thôi đi, ta cùng bọn họ nói. Bọn họ không chừng trước tiên ở ta nơi này liền điên rồi, tính tính lượng từ lắc đầu trở lại trên châu ngồi đọc sách. Văn thư niệm bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao việc này không nên chính mình phiền não uống trà lật xem quá vãng văn kiện. Không bao lâu Trần Tỷ liền tới rồi, thấy mọi người đều ở văn phòng, Trần Tỷ dừng một chút, hít sâu một hơi vô vô đôi tay, đại gia đem trên tay công tác đều đỉnh một chút, cùng đại gia nói chuyện này nhi. Mọi người thống nhất dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trần Tỷ. Như vậy vốn dĩ phía trước cùng các ngươi nói cho các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lần này nghỉ ngơi không được, mặt trên đem chỉ tiêu định ra tới, nghĩ đại gia mới vừa hoàn thành chỉ tiêu không bao lâu, cho nên lần này là chuẩn bị 8 tháng một ngày, ngày 23 tháng 8 tháng sau lại nói. Quả nhiên, Trân Tỷ vừa nói xong, văn phòng lập tức vang lên một trận kêu rên. Trân Tỷ, chúng ta mới vừa làm xong chỉ tiêu trở về đâu, còn không có nghỉ ngơi quá đâu lưu phượng chi trước hết tạc bao. Trương Cùng cũng ghé vào trên bàn kêu rên, Trân Tỷ ta làm không được a, Được rồi, được rồi, này lại không phải ta có thể quyết định, ta cũng biết các ngươi khoảng thời gian trước mệt mỏi, ta cũng muốn cho các ngươi nghỉ ngơi, nhưng này chỉ tiêu xuống dưới không hoàn thành chính là phải có trừng phạt, lần này còn có hơn 20 thiên đô, đại gia sớm làm chuẩn bị, không đến mức giống phía trước như vậy bận rộn. Chân tỷ nói xong liền đi ra ngoài, thật sự chịu không nổi các nàng kêu rên, chính mình còn tưởng kêu rên đâu, đi đến một nửa mới nhớ tới, còn không có cùng đại gia an bài nhiệm vụ đâu. Đơn giản lại xoay người trở về. Nhìn đại gia huệ vài hiệu xịu bộ dáng, Trần Tỷ cười nói, "Đều đừng nằm bò, ta tới cấp đại gia an bài an bài, mỗi người phụ trách trứng gà 1000 cân, rau dưa 500 cân, nghe hảo a, rau dưa chủng loại không hạn, bất quá ta kiến nghị các ngươi chọn thêm mua một ít khoai tây linh tinh, lại phóng, còn có trái cây, trái cây 1000 cân, các ngươi nhìn tới, mặt trên không có yêu cầu cái gì trái cây." Nói vừa xong Trần Tỷ vội vàng xoay người đi ra ngoài. Văn thư niệm thấy mọi người đều ở kêu rên, nhàn nhạt cười cười, dẫn theo bao đứng dậy muốn đi. Lưu Phượng Chi thấy văn thư niệm túi sách mở miệng hỏi, thư niệm, ngươi chỗ nào đi a? Chỉ tiêu không phải xuống dưới sao, ta phải chạy nhanh đi liên hệ người, tranh thủ có thể hoàn thành. Đúng đúng đúng, ta cũng đến chạy nhanh đi, bằng không lại huyền, may mắn còn có hơn 20 thiên nói Lưu Phượng Chi đi đến văn thư niệm trước mặt, nhỏ giọng nói, thư niệm, trước mua sắm trứng gà, lại mua sắm rau dưa, cuối cùng mua sắm trái cây Như vậy không dễ dàng hư, thời gian cũng vừa vặn. Đối với Lưu Phượng Chi thiện ý nhắc nhở, Văn Thư Niệm tự đáy lòng cảm kích, ta đã biết, cảm ơn ngươi Phượng Chi, ta đây đi trước ca. Văn Thư Niệm xoay người ra cửa, trực tiếp đi Cố Hàn Giang văn phòng. Cố Hàn Giang, ta về trước ra A. Cố Hàn Giang ngẩng đầu, nhìn Văn Thư Niệm dẫn theo bao ý cười doanh doanh đứng ở cửa, cười nói, chỉ tiêu xuống dưới. Có khó không? Vấn đề không lớn, ta đi về trước cho ta bằng hữu gọi điện thoại tháng này có cũng đủ thời gian, không nóng nảy." Cố Hàn Giang gật gật đầu, đứng dậy liền phải lấy chìa khóa xe, Văn Thư Niệm biết Cố Hàn Giang muốn đưa chính mình về nhà, chạy nhanh nói, "Không cần đưa ta về nhà, ta đi ra ngoài tìm cái tam luân liền trở về, ngươi công tác đi, giữa trưa về nhà ăn cơm không?" Cố Hàn Giang nghĩ nghĩ gật đầu, "Các ngươi chỉ tiêu xuống dưới, công tác của ta cũng gia tăng rồi, bất quá đến chờ các ngươi hoàn thành thời điểm mới vội, giữa trưa ta về nhà ăn cơm, nhớ rõ cùng thúc thúc nói." "Yên tâm đi." Ta đây đi về trước, Tú Trảo Văn Thư Niệm hướng tới Cố Hàn Giang vất tay, xoay người ra cửa, một đường nhảy đắt, hảo tâm tình buộc lộ ra ngoài. "Ba, ta đã trở về." Ba Văn Thư Niệm tiến ra môn liền bắt đầu tìm Văn Ba. "Văn Ba, thanh âm từ phòng khách truyền đến, ồn ào gì đâu? Ở chỗ này đâu?" Văn Thư Niệm nhảy nhót chạy tiến phòng khách, cười nói, "Ba, hôm nay chỉ tiêu xuống dưới, chúng ta khi nào xuất phát?" Văn Ba nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, giả vờ khó hiểu, "Xuất phát? Đi chỗ nào?" Đi chỗ nào đều thành A, này có hơn 20 thiên thời gian đâu, chúng ta không thể lãng phí A, nếu không đi thành phố C. Thấy khuê nữ gấp không chờ nổi bộ dáng, văn ba một chút liền vui vẻ, phải đi cũng không vội mà hôm nay đi A, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Quần áo đều thu thập. Văn thư niệm chờ mong nhìn văn ba, chúng ta đây ngày mai đi. Hôm nay ta liền thu thập. Thành A, các ngươi đơn vị cấp chỉ tiêu nhiều hay không? Văn thư niệm chạy nhanh lắc đầu, không nhiều lắm, rau dưa 500 cân. Trứng ga 1000 cân, lại có chính là trái cây 1000 cân, mọi người đều giống nhau, trái cây ta chuẩn bị trực tiếp lấy dưa hấu đi, phía trước hái được nhiều như vậy. Cũng đúng, chính ngươi an bài hảo. Chuẩn bị xuất phát, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Nhìn thời gian còn sớm, văn thư niệm cùng văn ba nói một tiếng, xoay người về phòng, vì phòng ngừa quên thời gian, trước giữ cửa khóa kỹ mới tiến không gian. Đem chỉ tiêu yêu cầu tìm đúng bị đầy đủ hết. Rau dưa văn thư niệm quyết định muốn khoai tây rau xanh cải thịa, này đó một năm bốn mùa cũng không thiếu rau dưa, kinh đô trái cây liền dưa hấu quả táo nhiều nhất cũng được hoang nghênh nhất, hiện tại lại là mùa hè, văn thư niệm quyết định toàn bộ biến thành dưa hấu. Quả táo, Ngẫm lại vẫn là tính, vạn nhất đến lúc đó kéo đi nhà kho, người khác vừa thấy quả táo thủy linh linh, kia không được lòi à. Đến nôi trứng gà, kia không gian nhất không thiếu chính là trứng gà, nhiều năm như vậy trứng gà cũng chưa bán thế nào quá, đã đôi thượng cân trong không gian gà vịt sinh sôi nảy nở lại mau đến lúc đó toàn bộ lộng lên làm thành trứng vịt bắc thảo cùng hột vịt muối sang năm còn có thể bán đem đơn vị chỉ tiêu đều tập trung ở thùng đựng hàng ngoại văn thư niệm lại bắt đầu đi ao cá đem đại hoàng mấy ngày này vớt cá chuyển qua thùng đựng hàng bên kia đi lại đem gà trứng vịt rời qua đi thu thập đến không sai biệt lắm văn thư niệm bắt đầu trích rau dưa gì văn thư niệm đột nhiên ở đất trồng rau phát hiện vài phần mà tả hưu bí đỏ cùng bí đao, văn thư niệm sừng sốt một chút Lầm bầm lầu bầu, ta loại quá thứ này. Nghĩ không ra nguyên cớ văn thư niệm tiếp tục vùi đầu làm việc, thẳng đến không gian ngoại chuyện văn kiện đến ba thanh âm, văn thư niệm mới giơ tay nhìn thời gian, đã giữa trưa 11 giờ rưỡi, chạy nhanh tắm rửa đi ra ngoài. Ba, trong không gian bí đao cùng bí đỏ khi nào loại. Văn ba phóng hảo đồ ăn nói, bí đao. Nga, ta loại, đều loại đã lâu, làm sao vậy? Không có việc gì không có việc gì, ta liền nói ta nghĩ như thế nào không đứng dậy chính mình khi nào loại. Lần này chỉ tiêu lý chính hảo có rau dưa, bí đỏ bí đao cũng lại phóng, ta chuẩn bị đến lúc đó liền các dạng kéo một ít qua đi. Văn ba cười tủm tỉm gật đầu, đều thu thập hảo. Văn thư niệm vô vô bộ ngực, kia nhưng không, liền chúng ta hai người đi ra ngoài, không cần lại chuẩn bị cái gì. Đi chỗ nào a Cố hàn giang lúc này xách theo bao đi vào ra môn. Văn thư niệm cười giải thích, này không phải hơn 20 thiên thời gian hoàn thành chỉ tiêu sao, ta nghĩ cùng ta ba lái xe đi ra ngoài đâu một vòng. Không chừng đều không cần tìm ta bằng hưu hỗ trợ, trực tiếp thu hồi tới. Cố Hàn Giang gật gật đầu, đối với văn thư niệm quyết định rất là duy trì, như vậy cũng đúng, nhân tiện đi ra ngoài giải sầu, tổng so mỗi ngày đại ở đơn vị tốt nhất, ta giữa chưa đi thời điểm, các ngươi văn phòng người đều thu thập đồ vật đi rồi, phòng chừng một chốc các ngươi bộ môn một người đều không có. Nói đến cái này văn thư niệm liền tới kính, lôi kéo cố Hàn Giang bắt quái, hôm nay trần Tỷ tới nói chỉ tiêu thời điểm, trong văn phòng người đều điên rồi. Một đám đều đang nói mới vừa nghỉ ngơi mấy ngày liền tới chỉ tiêu, Trần Tỷ nói xong liền trốn đi ra ngoài. Cố Hàn Giang sờ sờ văn thư niệm đầu tóc, cười nói, "Này thực bình thường, lần này cũng coi như là mặt trên nào đó lãnh đạo sai lầm, Quyên tháng sau đầu tháng ngày hội, lung tung bảo đảm, không ngừng các ngươi bộ môn kêu rên, khác mua sắm bộ môn cũng đồng dạng." Nói xong thấy văn thư niệm vẫn luôn cười tủm tỉm, hoàn toàn không cảm thấy lần này chỉ tiêu có bao nhiêu khó hoàn thành, Cố Hàn Giang lo lắng tâm cũng đi theo hạ xuống, vang lên một sự kiện Dặn do đến, lần này ngươi cùng thúc thúc đi ra ngoài nhiều nhất đãi 10 ngày, các ngươi cần phải tính toán nhật tử, 15 ngày Trương Bình cùng Cường Tử kết hôn, đừng quên. Văn thư niệm ảo não vô vô đầu, ngượng ngùng nói, ai nhà ba nhà, còn hảo ngươi nhắc nhở ta, bằng không ta thật quên mất chuyện lớn như vậy, đúng đúng đúng, nói như vậy tính thượng thời gian, ở bên ngoài cũng liền đãi mấy ngày công phu a Văn ba ở một bên cười mở miệng, ngươi nếu là cảm thấy thời gian không đủ. Vậy ngươi liền chờ các nàng kết hôn chúng ta lại đi ra ngoài cũng giống nhau sao? kia vẫn là thôi đi, trước đi ra ngoài, chờ các nàng kết hôn chúng ta lại đi ra ngoài một lần nói giỡn, thật vất vả có thể ra xa nhà, mới không cần chờ 10 ngày nửa tháng đâu, làm đến nhân tâm hoảng. Được rồi được rồi, như thế nào đều được, các ngươi hai cái mau đi rửa tay, ăn cơm. Ăn cơm chưa cố hẳn giang không ở nhà nghỉ trưa, lái xe đi đơn vị. Văn thư niệm lôi kéo văn ba tiến không gian tiếp tục bận việc. Ai nha? Này trong không gian đầu thật mát mẻ, bên ngoài nhiệt chết người. Văn Thư Niệm cười gật đầu, đúng vậy, một năm bốn mùa đều như vậy, đúng rồi ba, ta chuẩn bị đến lúc đó giao 200 cân bí đao 200 cân bí đỏ, lại giao 100 cân cải trắng, dư lại 500 cân toàn giao khoai tây, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng đúng, này đó đều lại phóng, cũng không lo lắng quá mới mẹ bị người nhìn ra cái gì, đến lúc đó trước tiên một ngày lấy ra tới phóng. Ấn ơn ơn. Chờ 15 hảo Trương Bình kết thành hôn chúng ta trước đem trứng gà kéo đi nhà kho rau, dư lại trái cây cùng rau dưa cuối cùng rau, như vậy tháng sau sơ người khác cũng có thể ăn cơm mới mẻ một ít đồ vật. Văn ba đối khuê nữ an bài không có gì nghị, nhìn hứng thú bừng bừng khuê nữ liếc mắt một cái, cười mở miệng, kia chúng ta chiều nay làm cái gì? Đương nhiên là trích bí đao cùng bí đỏ, mặt khác đồ vật ta đều trang hảo, cũng chỉ có lâm thời quyết định bí đao cùng bí đỏ. Cha con hai một buổi trưa đều ở không gian trích rau dưa Chờ mau 5 giờ thời điểm, văn ba mới làm văn thư niệm cùng chính mình đi ra ngoài. Ta đi nấu cơm, ngươi cũng đừng vào được, như vậy như thiên, một người làm là được nói xong văn ba hướng tới phòng bếp đi đến. Văn thư niệm tưởng tượng cũng là, đơn giản từ trong không gian cầm một mâm chè di, ở dùng túi tử trang lên, bỏ vào tủ lạnh, chuẩn bị làm văn ba ăn nước lạnh chè di, hắn khẳng định từ thích. Lì cơm chiều thời gian còn có trong chốc lát, văn thư niệm đem vải dệt lấy ra tới, liền ngồi ở trong phòng khách giờ y y túi tử chuẩn bị nhiều làm một ít túi sách, giống kiếp trước trên mạng bán cái loại này túi vải buồm loại hình. Đến lúc đó cấp Trương Bình cùng Trần Phương Phương một người đưa một cái, miễn cho các nàng mỗi lần thấy chính mình bao đều phải nói vài câu. Làm bao? Cố Hàn Giang tan tầm trở về, mới vừa tiến phòng khách liền thấy văn thư niệm ghé vào trên bàn, trước mặt một đồng bố, giống cái hiển thê lương mẫu giường như ở đằng kia khâu khâu vá vá. Văn thư niệm ngẩng đầu, cười nói, này không phải Trương Bình cùng Phương Phương mỗi lần đều nói ta bao đẹp lại thực dụng sao Ta liền cho các nàng một người làm một cái, đẹp sao? Văn thư niệm cầm lấy làm tốt một cái bao ở cố hàn giang trước mắt lắc lư, một bộ mau khen ta biểu tình nhìn hắn. Cố hàn giang nhưng cũng phối hợp gật đầu, rất đẹp, người này đầu nhỏ như thế nào lớn lên, nhiều như vậy điểm tử. Không có biện pháp, cha mẹ sinh, hắc hắc. Chuẩn bị ăn cơm văn bà thanh âm xuyên thấu qua phòng bếp truyền đến. Văn thư niệm chạy nhanh tìm cái túi đem trên bàn đồ vật thu hồi tới, nhân tiện đem cái bàn trà lau một lần. Lôi kéo cố Hàn Giang đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Hoa, wow, ba ba, đêm nay ăn cá. Văn Thư Niệm nhìn trong chén trang đỏ dự cá, nuốt nuốt nước miếng. Văn Ba cười ha hả nói, ngươi không phải sớm liền ở nhắc mai sao, vừa lúc hôm nay cho ngươi làm. Văn Thư Niệm cười tủm tỉm gật đầu, hoàn toàn đã quên đại trời nóng ăn thơm cay cá có thể hay không nhật thành cầu chuyện này. Xuất phát thành phố C. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Nhưng thật ra cố Hàn Giang nghĩ tới tư tủ lạnh lấy ra ướp lạnh thủy đổ tam ly một cái kính không chê phiền lụy lại nhải hiện tại như vậy nhiệt thiên ăn cá ngươi cũng không sợ đợi lát nữa nhiệt nếu là quá cay liền uống nước uống ít điểm a uống nhiều quá bụng nên không thoải mái cố Hàn Giang lại nhải cái không để yên nhưng Văn Thư Niệm ái đã chết hắn bộ dáng này mỗi lần cố Hàn Giang vẻ mặt nghiêm túc dặn dò đều làm Văn Thư Niệm cảm thấy hắn xoáy ngây người cố Hàn Giang đợi nửa ngày không gặp đáp lại cúi đầu vừa thấy Văn Thư Niệm hai mắt phóng không phát ngốc đầu Ở nàng trước mắt bắn cái văn chỉ, hỏi, tưởng cái gì đâu? Suy nghĩ ngươi vì cái gì như vậy xoái văn thư niệm đôi tay phủ mặt, hai mắt tỏa ánh sáng. Khu cụ cố hàn giang trực tiếp sặc tới rồi, trước nay không nghe văn thư niệm nói chính mình xoái, nay vẫn là lần đầu tiên, cố hàn giang theo bản năng nhìn mắt ngoài cửa, thái dương không đánh phía tây ra tơi a. Văn ba cũng thiếu chút nữa bị nhà mình khuê nữ một phen lời nói dò đến, giả ý ho khan hai tiếng lấy làm che giấu, thấy khuê nữ còn ở ngơ ngác nhìn tiểu cố. Văn ba trực tiếp một chân đá đi. Ai ra ta ba, ba, người đá ta làm gì? Văn thư niệm trực tiếp từ trên ghế nhảy đánh dựng lên, căm tức nhìn văn ba. Văn ba nhàn nhạt nhìn thoáng qua khuê nữ, lại nhàn nhạt nói, lại không ăn, đồ ăn lạnh. Văn thư niệm lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vẻ mặt ngượng ngùng vùi đầu lùa cơm. Văn ba nhìn thoáng qua khuê nữ, treo đùa, nha, hiện tại biết thẹn thùng là. Vừa mới xem ngươi không phải rất hảo phóng sao. Văn thư niệm hướng tới văn ba le ăn cơm, ta đói bụng. Văn Ba cùng cố Hàn Giang nhõn miệng cười. ăn cơm chiều, Văn Thư Niệm trực tiếp cấp đi rửa chén, nhanh như chớp chạy tới phòng bếp, xem đến Văn Ba thẳng tắp lưới. vẫn là ta đi rửa chén đi, cố Hàn Giang thật sự sợ Văn Thư Niệm hôm nay này trạng thái, vạn nhất một không cẩn thận cầm chén cấp đánh nát, hoa tới tay làm sao bây giờ? Văn Ba chạy nhanh ngăn lại đứng dậy cố Hàn Giang, cười tủm tỉm nói, ngươi vẫn là đừng đi, chính thẹn thùng đâu. cố Hàn Giang sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây sau cả người một cái kính cười. Văn Ba quái dị nhìn mắt hắn, liền kém không rỗi tay sở cố Hàn Giang cái chán. Nay tiểu cố hiện tại nhìn không quá thông minh bộ ráng A. Có thể là đã nhận ra Văn Ba tầm mắt, cố Hàn Giang hơi chút thu liễm một ít, đạm cười nói, thư niệm như vậy rất hiếm thấy. Văn Ba cười gật đầu, bàn tay vung lên, một bộ tướng quân khí khái, đi, chúng ta hạ hai cục đi. Không biết còn tưởng rằng hai người muốn đi đánh quỷ từ đâu. Văn thư niệm giờ phút này chính ảo não ở phòng bếp suất chén, chính mình như thế nào liền đem trong lòng nói ra tới đâu, lúc này cố Hàn Giang không chừng ở trong lòng Mỹ đâu. Quả thực hối A. Văn thư niệm kéo dài hơn nửa ngày thời gian mới cỏ tới cỏ lui đi ra phòng bếp, nghe thấy trong phòng khách động tĩnh, đều không cần xem liền biết hai người khẳng định tại hạ cờ. Văn thư niệm làm một phen tư tưởng đấu tranh, chậm gì gì dịch tiểu toái bộ bước vào phòng khách. Hai người vừa lúc hạ xong một ván, thấy văn thư niệm trong mắt quay tròn chuyển. Chính là không xem hai người, văn ba cười ha hả mở miệng, như thế nào, tẩy cai chén đem ngươi tròng mắt cũng cùng nhau giặt sạch. Ba văn thư niệm rầm rầm chân. Cố Hàn Giang cười vẻ mặt sùng địch, biết nàng là ngượng ngùng, hướng tới văn thư niệm một bên với tay một bên nói, nghe thúc thúc thuyết minh thiên các ngươi muốn xuất phát. Đề tài vừa chuyển, bậc thang một cấp, văn thư niệm thực tự nhiên theo cố Hàn Giang nói mở miệng, ơn ơn, chúng ta đi ra ngoài đi bộ mấy ngày, 14 hào trở về là được. Chờ Bình Nhi cùng Cường Tử kết hôn chúng ta lại đi ra ngoài một chuyến. Kêu hành, hai ngày này ta cũng muốn đi ra ngoài một chuyến, lại không thể cùng các ngươi đi, dọc theo đường đi chú ý an toàn, chiếu cố hảo tự mình. Văn thư niệm chạy nhanh truy vấn, người muốn đi đâu Nhi đi công tắc ga. Phía trước như thế nào không nghe người đề qua. Ta lần này đi thành phố S, cũng là buổi chiều mau tan tầm thời điểm nhận được lâm thời thông chi, qua bên kia mua sắm bộ môn nhìn xem, bất quá ta hẳn là muốn so các ngươi sớm một chút trở về. Ta qua đi liền đái một hai ngày. Văn thư niệm gật gật đầu. Đối với đơn vị thường xuyên tính lâm thời thông chi, đã sớm đã tập mãi thành thói quen, thích nhất làm đánh bất ngờ. Chính mình lúc này mới đến đơn vị bao lâu à? liền gặp phải hai lần, còn không nói trước kia lưu phượng chi các nàng nói những cái đó, quả thực chính là không nói võ đức. Hành đi, vậy ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình à? Tiền giấy đều mang theo, nếu không đêm nay ta chuẩn bị đồ vật thời điểm cho ngươi cùng nhau chuẩn bị đi. Cố Hàn Giang xoa xoa văn thư niệm đầu tóc, lắc đầu. Không cần, ta liền mang bộ tắm rửa quần áo là được, mặt khác không cần chuẩn bị, nhưng là ngươi cùng thúc thúc đồ vở, đến nhiều suy nghĩ, có khác cái gì không mang. Văn thư niệm lập tức vô vô bộ ngực, ta làm việc, ngươi yên tâm. Nay tiểu bộ dáng, quả thực đáng yêu đến không được, cố Hàn giang hiện tại hận không thể đem văn thư niệm ôm vào trong ngực hung hăng thân thượng một ngụm, nhưng... Nhìn thoáng qua một bên cười ha hả văn ba, ngắm lại vẫn là tính, sợ bị loạn côn đánh chết. Ai biết văn thư niệm nha đầu này gan lớn. Làm trò văn ba mặt trực tiếp ở cố hàn giang trên mặt hôn một cái Sau đó nhanh chóng rút lui Một bên ra bên ngoài chạy một bên nói Ta về phòng thu thập đồ vật đi Các ngươi chậm rãi hạ Cố hàn giang theo bản năng che mặt nhìn về phía văn ba Văn ba trực tiếp ngơ ngác nhìn cửa phương hướng Hai người lại cho nhau nhìn nhìn Đồng thời ho khan một tiếng Văn ba kéo kéo khoe miệng Sắc mặt có chút đỏ lên Một bộ không mắt thấy biểu tình nói Tiểu cô a, cái kia cái gì Ta khuê nữ kỳ thật ngày thường không có như vậy buôn phóng. Có thể là nghĩ lại muốn tách ra, ha ha, thứ lỗi thứ lỗi à. Thúc thúc không có việc gì, thư niệm nàng chính là cùng ta tới nói giỡn. Nhìn cố hàn giang vẻ mặt ngọt ngào, văn ba giống ăn chỉ rồi bỏ giống nhau, có chút xấu hổ chỉ vào bàn cờ, tới tới tới, thời gian còn sớm, chúng ta lại hạ mấy cục. Tốt thúc thúc. Hai người một cái vẻ mặt không mắt thấy, một cái vẻ mặt ngọt tư tư, văn thư niệm nếu là ở nói, xác định vững chắc thẳng hô hào ra hỏa. Bên này văn thư niệm còn không biết, Chính mình làm trò trưởng đối mặt thân đối tượng cái này hành vi có bao nhiêu học phóng, thảnh thơi thảnh thơi khóa lại môn tiến không gian. Văn ba cùng cố Hàn Giang khi nào kết thúc văn thư niệm không biết, chỉ biết chính mình ở không gian bận việc đến nửa đêm, buồn ngủ tới đơ tắm cũng chưa tẩy trực tiếp ở không gian ngủ. Sáng sớm hôm sau, cố Hàn Giang nhìn theo văn ba cha con hai xuất phát, xuất phát trước còn ở không ngừng dặn dò. Văn ba một bên lái xe một bên trêu bừa, khuê nữ, ngươi nói tiểu cố đây là không yên tâm ngươi vẫn là không yên tâm ngươi bà ta Văn thư niệm biết rõ văn ba nói giỡn, vẫn là phối hợp nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới cười nói, ta cảm thấy hẳn là không yên tâm chúng ta hai người, ha ha. Cười nói xong sau văn thư niệm lúc này mới nghiêm túc nói, hắn chính là như vậy, mặc kệ ta với ai đi ra ngoài, chỉ cần hắn không tại bên người, hắn đều sẽ lo lắng. Điều này cũng đúng, ngần ấy năm xuống dưới, tiểu cố đối với ngươi được không, chúng ta đều xem ở trong mắt, ngươi cần phải quý trọng nhân ra, đừng luôn khi dễ người. Trên đường nhạc đệm. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Nghe một chút, nghe một chút, đây là thân ban nên nói nói sao. Văn thư niệm trực tiếp mông một dầu, quay người không để ý tới văn ba, nhắm mắt lại ngủ, vốn dĩ tối hôm qua liền nửa đêm mới ngủ, hôm nay sáng sớm lại bị kêu lên, quả thực vây chết cái tiên nhân bản bản. Qua một hồi lâu, văn ba bay nhanh nhìn thoáng qua nhà mình quê nữ, thấy nàng đưa lưng về phía chính mình, cẩn thận nghe còn có thể nghe thấy bên trong xe tiếng ấy, nho nhỏ tinh tế. Giống heo con ngủ dường như, Văn Ba tràn đầy yêu thương nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, tốc độ xe chậm rãi hạ thấp, tận lực giảm bớt sốc này. Chờ Văn Thư Niệm tỉnh ngủ thời điểm, đã là buổi chiều một chút. Văn Ba nghe thấy động tĩnh, chậm rãi nhanh hơn tốc độ, một bên buồn cười nói, "Nhà của chúng ta tiểu lười heo rốt cuộc tỉnh ngủ lạ." Văn Thư Niệm xoa xoa chua xót hai mắt, dãy rủ ngồi dậy, đem chân hảo phóng đặt ở trên xe, hai chân đánh thẳng, đáng thương vô cùng nhìn phía Văn Ba, chân đã tê dần. Ha ha. Làm ngươi tối hôm qua không còn sớm chút ngủ, ngươi phía trước ngủ còn ngáy ngủ đâu, này nếu là có di động, ta đều có thể cho ngươi lục xuống dưới, ha ha. Văn thư niệm vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn văn ba, lại chỉ chỉ chính mình, ta ngáy ngủ. Không có khả năng, ta không có khả năng ngáy ngủ, khẳng định là ngươi nghe lầm, thứ này sẽ tạp âm lớn như vậy, ngươi nếu là nghe giảng ta ngáy ngủ, kia đến bao lớn à, ta không tin. Đã sớm đoán được nhà mình khuê nữ không tin, văn ba cũng không có chứng cứ. Cái này niên đại vẫn là quá là hậu, nếu có thể có cái di động, trực tiếp cấp khuê nữ lục xuống dưới, xem nàng còn dám không tin. Nhưng thật ra văn thư niệm, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, các loại dối giắm. Văn ba thực mau phát hiện khuê nữ khác thường, tưởng chính mình nói dỡn trọc đến khuê nữ sinh khí, chạy nhanh dừng xe, vẻ mặt quan tâm hỏi, sinh ba ba khí. Văn thư niệm lắc đầu. Vậy ngươi làm sao vậy? Văn thư niệm nhìn nhìn văn ba, nuốt nuốt nước miếng, chầm gì gì nói, ta chính là suy nghĩ à Nếu là về sau cố Hàn Giang chịu không nổi ta ngáy ngủ, ta. Hán Dám lao tử đánh gây hắn chân không đợi văn thư niệm nói xong, văn ba trực tiếp tạc. Văn thư niệm bị dọa đến đánh cái bệnh sốt rét. Văn ba lập tức vô vô khuê nữ bối, sợ chính mình cấp khuê nữ dọa ra cái gì tật xấu tới. Một bên chụp bối một bên nhỏ giọng nói, ba ba vừa mới âm lượng, có chút lớn, làm sợ khuê nữ đi, chớ sợ chớ sợ a, ba ba không phải cố ý, ba ba ý tứ là tiểu cố không phải là người như vậy. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn lão ba, không phải A-ba-ba, ngươi hiểu lầm, ta là tưởng nói nếu là về sau cố hàn giang chịu không nổi ngáy ngủ, ta liền đem hắn lỗ thai tắc tốt nhất đâu vẫn là đuổi hắn đi ra ngoài một người ngủ ngon. Văn ba sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên, ho khan hai tiếng nói, cái này, cái này, sợ là có thể sau các ngươi hai cái thương lượng tới. Nhìn văn ba bộ dáng, văn thư niệm phốc một tiếng cười ra tới, trực tiếp ngượng ở trên châu ngồi cười to. Xem đến văn ba nghi hoặc không thôi. Ba. Lái xe đi, này mau đến trong thị trấn đi. Chúng ta đến lúc đó ăn ngon cơm, ta đều đói bụng. Văn Ba lúc này mới khởi động xe lái xe, đói bụng liền ăn thứ này lót lót. Này vừa qua khỏi cơm điểm đâu. Văn Thư Niệm thật sự đói đến không được, từ không gian lấy ra một bao lành ăn thịt bò, mới vừa mở ra một cổ quen thuộc cây rát vị truyền đến, nháy mắt toàn bộ thùng xe đều tràn ngập mùi hương. Văn Thư Niệm gấp không chờ nổi ăn, một bên ăn một bên đút cho lái xe ba ba, không có biện pháp cấp Văn Ba hủy thủy, trên đường quá sốc này. Sợ sái ra tới, đơn giản trong chốc lát thịt bò trong chốc lát trẻ gì nhét vào văn ba trong miệng. Hai người ăn no sau, văn ba cảm thán, này trẻ gì là như thế nào ăn đều ăn không nị a. Văn thư niệm cười hì hì mở miệng, không gian xuất phẩm, nhất định tinh phẩm. Cha con hai ở mau trời tối thời điểm đuổi tới trong thị trấn, mắt thấy thiên muốn trời mưa, cha con hai trực tiếp đem xe mở ra, một bên khai một bên tìm chỗ ở. Đêm, nơi đó có một nhà cha con hai tìm cả buổi, vẫn là văn thư niệm mắt sắt thấy chỉ vào phía trước cách đó không xa Hương Vân nói, Văn Ba trực tiếp đem xe chạy đến lữ quán dừng lại, từ trong xe cầm hai cái trống không dương hành lý, cái gì đều không mang theo quá làm người nghĩ nhiều, Văn Ba liền trực tiếp xách theo trống không đi. Khai hảo phòng, Văn thư niệm trước từ trong không gian lấy ra một mâm trẻ gì cùng dâu tây ra tới, ba, hai ngày này lái xe ngươi cũng đừng tiến không gian bận việc, bên trong có như vậy nhiều đồ vật, cũng đủ chúng ta bán thật lâu, mấy ngày này ta một người chậm rãi làm một ít, coi như rèn luyện thân thể. Văn Ba trong lòng là không vui, khá vậy biết khuê nữ lo lắng cho mình thân thể ăn không tiêu, chỉ có thể đáp ứng làm nàng an tâm. "Đã biết, vậy ngươi đừng lại vội đến nửa đêm không ngủ được, bằng không ta liền cùng ngươi cùng nhau bật việc." Văn Thư Niệm chạy nhanh gật đầu, "Hảo hảo hảo, chúng ta đi trong không gian nấu cơm đi, bằng không làm cơm ra tới ăn, ta sợ mùi vị quá lớn." "Cũng đúng." Văn Thư Niệm đóng cửa cho kỹ cửa sổ, cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có lầm sao lôi kéo Văn Ba tiến không gian. Văn Ba phụ trách nấu cơm. Văn Thư Niệm phụ trách đem tân một vòng cá cùng gà trứng vịt thu hồi tới, không có biện pháp, đại hoàng tam hổ quá cần lao, làm đến chính mình tựa như lưỡi biếng dường như. An cơm chiều làm Văn Ba ở không gian thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, lúc này mới mang theo Văn Ba đi ra ngoài. "Ba, ta đây về phòng a, ngươi sớm chút ngủ, sáng mai còn muốn dậy sớm đâu." Văn Thư Niệm đang muốn đóng cửa, bị Văn Ba gọi lại. Nhìn nha mình khêu nữ nghi hoặc ánh mắt, Văn Ba hắc hắc cười hai tiếng, xoa xoa tay có chút ngượng ngùng nói, "Khêu nữ Đem cứng nhắc cho ngươi bà liều chữ bái. Văn thư niệm lập tức trứng mắt, đều làm ngươi sớm chút ngủ, ngươi còn muốn xem tivi. Không phải, ta không tưởng thức đêm xem, ta chính là hiện tại còn ngủ không được, tìm bộ tivi tống, cổ tống, cổ thời gian, xem trong chốc lát ta liền ngủ. Văn thư niệm hoài nghi ánh mắt nhìn về phía văn ba, thấy hắn như cũ vẻ mặt kiên định, không thấy nửa phần nói dối dấu vết, văn thư niệm lúc này mới không tình nguyện lấy ra cứng nhắc. Một bắt được cứng nhắc văn ba lập tức trở mặt không biết lời. Ngươi như vậy luyến tiếc làm cái gì, lại không phải điện dùng xong rồi liền không có, ngươi kia trong không gian không phải có thể nạp điện sao. Không đợi văn thư niệm mở miệng, văn ba ôm bảo bối cứng nhắc, vẻ mặt không kiên nhẫn phất tay, được rồi được rồi, mau trở về đi thôi, sớm chút ngủ à, ta xem một lát TV liền ngủ. Ba, ngươi nhưng đến trộm xem à, đừng bị phát hiện, bằng không chờ đợi chúng ta cha con hai chính là giải phẫu. Văn ba lập tức hừ một tiếng, muốn mổ cũng là mổ ngươi, không tới phiên ta. Văn thư niệm trương đại đôi mắt nhìn về phía văn ba, đầy mặt không thể tưởng tượng, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết có cứng nhắc liền không cần khuê nữ sao? Đang chuẩn bị nằm ở trên giường văn ba, thấy nhà mình khuê nữ còn sử tại trong phòng, còn có việc nhi. Văn thư niệm bị văn ba nhàn nhạt ánh mắt nhìn qua, lập tức quỳ, đầu riêu đến cùng chống bỏi giường như, một bên đi ra ngoài một bên nói, không có không có, ta đây liền đi, ngủ ngon ba ba. Nói xong còn thập phần chi kỷ cấp văn ba quan hảo cửa phòng, lúc này mới bước vào chính mình phòng. Mụ mụ sự, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Đối với văn ba dặn dò, văn thư niệm vẫn là thực nghe lời, nói không thức đêm liền không thức đêm, 11 giờ rưỡi liền lên giường ngủ. Ngày hôm sau ngày thứ ba tiếp tục lên đường, rốt cuộc tới thành phố C. Ba, chúng ta nói như thế nào? Văn ba nhìn thời gian nói, không còn sớm, đêm nay trước tìm một chỗ ở lại, sáng mai lại đi tìm lưu binh nói thần bí hề hề chiều khuê nữ nói, trong chốc lát ta mang ngươi đi cái địa phương. Cứ như vậy Văn Ba lái xe mang theo mãn đầu gốc nghi hoặc Văn Thư Niệm lái xe tới một cái ngõ nhỏ. Được rồi, liền nơi này, xuống xe đi bắt tay sắt liền mạch lưu loát. Văn Thư Niệm mang theo Nghi Vân xuống xe, đi theo Văn Ba đi đến một tòa phòng ở trước, chỉ thấy Văn Ba từ trong bao móc ra một phen chìa khóa, Văn Thư Niệm nhướng mày, trong lòng có cái phỏng đoán. Đi Văn Ba hướng tới khuê nữ dung cảm hét lớn một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước đi vào. Văn Thư Niệm vừa vào cửa liền thấy rõ ràng phòng ở cách cục, nói như thế nào đâu? Đây là một cái cùng loại với nông gia tiểu viện phong cách, sân không lớn, vào cửa đối diện mặt là gian phòng khách, phòng khách bên trái là một cái phòng ngủ, bên phải là phòng bếp, vào cửa tay trái cũng là gian phòng ngủ, tay phải có hai cái phòng, phân biệt là phòng chất tuổi cùng vẽ nút gờ, viện trưởng trung gian là phiến đá xanh phô mặt đất, đáng giá làm nhân xương tán đại khái chính là phiến đá xanh rất là săn bằng. Không có lồi lõm, đá phiến khẽ hở chỗ có chút tiểu thảo mạo mầm mà ra. Văn Ba đứng ở trong sân đầy mặt tươi cười nhìn chính mình. Văn thư niệm nhuyển miệng cười ba này không phải là ngươi ở thành phố c tiền riêng đi lời nói là hỏi chuyện nhưng ngựa khi mang theo khẳng định văn ba vươn ra ngón tay nhà mình khuê nữ không ngừng ở không trung điểm cười ha hả nói quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi nha đầu này thế nào này phòng ở không tồi đi rời xa phố xá sớm nữa an tĩnh hơn nữa cái này phòng ở vài thập niên về sau đều sẽ không rỡ xuống lúc ấy nơi này tất đất tơ vàng văn thư niệm kinh ngạc nhìn văn ba tràn đầy nghi hoặc không khỏi hỏi ra khẩu ba nơi này đã từng ngươi đã tới văn ba tươi cười theo khuê nữ hỏi chuyện chậm rãi biến đạm cho đến trên mặt nổi lên một mạt hoài niệm văn ba tỉ mỉ nhìn mắt sân bốn phía nặng nghề mà thở dài dùng một loại tựa hồ là nhớ lại có tựa hồ là quyến luyến ngựa khi nói bên này là ta lần đầu tiên gặp được mụ mụ ngươi địa phương này tòa sân là chúng ta lần đầu tiên trụ địa phương đáng tiếc à đáng tiếc cái gì văn thư niệm chạy nhanh truy vấn từ nhỏ đến lớn nếu nói tò mò nhất cái gì không gì hơn mụ mụ tin tức, cái kia bị nãi nãi cùng ba ba tránh mà không nói nữ nhân, chính mình tự mình mẫu thân, văn thư niệm không nghĩ buông tha bất luận cái gì có quan hệ mụ mụ tin tức. Lần này văn ba không có tạm dừng, cơ hồ là văn thư niệm vừa hỏi, văn ba liền mở miệng. Đáng tiếc lại đây nhiều năm như vậy, ta không ngừng tìm kiếm, không ngừng hỏi thăm, như cũ có không bất luận cái gì có quan hệ với mụ mụ ngươi tin tức, thậm chí giống như thế giới này chưa từng có quá người này tồn tại, bao gồm ta thân nhân. Người ra ra nãi nãi bọn họ, giống như cái này niên đại, bọn họ chưa từng xuất hiện. Văn thư niệm khẽ nhếch miệng, xin trinh lăng nhìn về phía văn ba. Văn thư niệm chưa từng nghĩ tới là cái dạng này kết quả, cũng chưa từng nghĩ tới ba ba cư nhiên nhiều năm như vậy đều ở tìm mẫu thân, tìm thân nhân, sau đó, cư nhiên được đến như...